Hoa mạn mạn trong đầu khi thì nhớ tới bọn họ một nhà ba người hạnh phúc vui sướng hình ảnh, khi thì lại hiện ra hoa rụ sâm uống say sau giữ tận hung ác biểu tình. Suy nghĩ quá mức phân loạn, giống như dây dưa ở bên nhau len sợi, như thế nào đều lý không rõ ràng lắm. Chương 495 tử lộ một cái. Chương 495 tử lộ một cái. Ngày kế sáng sớm, hoa mạn mạn đem ngày hôm qua không có họa đồ bổ thượng, phát đến khách nhân hồng thư, sau đó bối thượng bao ra cửa. Nàng đi đến bệnh viện, thấy được hoa rụ sâm. lúc này hoa rụ sâm đã tỉnh trên môi rán băng gạc nửa bên mặt má còn có chút xương đỏ bụng thượng cũng có một tảng lớn ứ bác sĩ nhìn ra trên người hắn này đó thương đều là bị người cấp đánh ra tới kiến nghị hắn đi báo nguy nhưng hoa rụ sâm lại không chút do dự cự tuyệt vừa lúc hoa mạn mạn ở ngay lúc này tới hoa rụ sâm trên mặt lập tức hiện ra tươi cười nhiệt tình mà hô mạn mạn tới a mau tới đây ngồi hắn ngay sau đó lại đối bác sĩ giới thiệu nói đây là nhà ta khuyên nữ nàng biết ta bị bệnh Cô ý tới xem ta đâu. Bác sĩ thuận thế khen câu, Người nữ nhi thật hiếu thuận. Hoa mạn mạn chỉ cảm thấy lời này nghe tới vô cùng buồn cười. Nhưng là làm cho người ngoài mặt, Nàng không nghĩ nháo đến quá khó coi, Vì thế cái gì cũng chưa nói, Chỉ là chiều bác sĩ hơi hơi gật đầu. Vất vả ngài. Bác sĩ cười nói, Không vất vả, Đều là chúng ta thuộc bổn phận sự. Theo sau hắn lộ ra muốn nói lại thôi biểu tình. Hoa mạn mạn hiểu do nói, Chúng ta đi ra ngoài liêu đi. Bác sĩ lập tức gật đầu nói tốt hoa dụ sâm rất bất mãn có nói cái gì không thể ngay trước mặt ta nói hoa mạn mạn không có phản ứng hắn cùng bác sĩ cùng nhau đi ra phòng bệnh bệnh viện lối đi nhỏ thượng thường xuyên có người qua lại đi lại trong không khí tràn ngập nồng đậm nước sắt trùng hương vị bác sĩ đem hoa mạn mạn mang đi hắn văn phòng hắn chỉ vào ít quang phiên nói đây là người ba ba đại não u nguyên bản là lớn lên ở vị trí này nhưng bởi vì ngày hôm qua hắn não bộ bị thương duyên cớ u xuất hiện một chút chết đi hiện giờ u ở cái này vị trí Ngươi hẳn là nhìn ra được tới, nơi này thực không thích hợp làm u cắt bỏ giải phẫu. Hoa Mạn Mạn, nếu là không làm phẫu thuật sẽ thế nào? Bác sĩ buông tay, trầm giọng nói, người ba trong đầu u còn ở liên tục chuyển biến xấu, nếu là không làm phẫu thuật nói, khả năng sống không quá nửa năm. Hắn thấy Hoa Mạn Mạn trầm mặc không nói, ngay sau đó lại bổ sung nói, nhưng cũng có người bệnh sống qua 2 3 năm, mỗi người tình huống không giống nhau, này đều nói không chừng. Hoa Mạn Mạn, giải phẫu muốn bao nhiêu tiền? Bác sĩ Giải phẫu phí không sai biệt lắm 8 vạn, mặt khác còn có thuật sau khôi phục phí dụng, ít nhất cũng muốn chuẩn bị 15 vạn. Hoa mạn mạn rời đi bác sĩ văn phòng sau, vẫn chưa trực tiếp hồi phòng bệnh, mà là một mình ở lối đi nhỏ ngồi một hồi lâu. Bác sĩ nói hoa Dụ sâm là bởi vì ngày hôm qua bị người đả thương, mới có thể dẫn tới bệnh tình tăng thêm. Nói cách khác, nếu là hoa Dụ sâm thực sự có cái gì tốt xấu, hoa mạn mạn liền thành giết người hung thủ. Nàng tuy rằng hận hoa Dụ sâm, lại còn không đến muốn giết người nông nỗi. Hoa mạn mạn lấy ra di động, cơ lạc mở ngân hàng áp, nhìn hạ chính mình tiền tiết kiệm ngạch trống. Vừa lúc 15 vạn, này số tiền là ông ngoại bà ngoại cố ý vì nàng tích góp của hồi mua tiền. Bọn họ không có thể sống đến nàng kết hôn kia một ngày, bọn họ rất là tiếc hận, này số tiền liền bị làm như di sản để lại cho nàng. Mạn mạn sẽ không ở thế giới này ở lâu, này số tiền lưu trữ cũng không có gì dùng. Nàng nguyên bản là tính toán rời đi trước, đem này số tiền quên tặng cấp phúc lợi cơ cấu. Nhưng mà hoa rụ sâm bệnh nặng quấy dày nàng kế hoạch. Nàng không biết kế tiếp nên như thế nào quyết định mới là chính xác. Chờ hoa mạn mạn trở lại trong phòng bệnh thời điểm, phát hiện hoa rụ xâm thế nhưng xuống đất. Hoa mạn mạn lập tức gọi lại hắn. Ngươi làm gì đi? Hoa rụ xâm thân thể còn thực suy yếu, đầu say xe, đến nỗi mép giường mới có thể đứng vững. Ta hiện tại khá hơn nhiều, không cần lại ở chỗ này trụ đi xuống, ngươi đi cho ta xử lý xuất viện thủ tục đi. Hoa mạn mạn vô ngữ mà nhìn hắn. ngươi có biết hay không ngươi trong đầu giải quá cái u ngươi hiện tại nếu là xuất viện chính là tử lộ một cái hoa dụ sâm ngươi đừng nghe đám kia bác sĩ nói vậy ta lên mạng cha quá thời buổi này rất nhiều người đều trương u chỉ cần hảo hảo dưỡng liền tính không động thủ thuật làm theo có thể sống được lâu lâu dài dài chúng ta không hưởng cái này tiền chạy nhanh về nhà đi hộ sĩ đẩy cửa đi vào tới chuẩn bị cấp hoa dụ sâm trích lại nhìn đến hoa dụ sâm thế nhưng xuống đất sợ tới mức hộ sĩ sắc mặt đại biến vội vàng gọi tới mặt khác hai cái hộ sĩ ba chân bốn cẳng mà đem hoa dụ sâm đỡ trở về cũng lệnh cưỡng chế hắn thành thật nằm không chuẩn lại lộn xộn hoa dụ sâm làm bộ thành thật bộ dáng tùy ý hộ sĩ cho chính mình trích hắn hỏi cái này một châm muốn bao nhiêu tiền hộ sĩ nói cái con số hoa dụ sâm tức khắc cảm thấy vô cùng đau mình chờ các hộ sĩ đi rồi hoa dụ sâm lập tức xốc lên chăn nơi này thật sự là quá thiêu tiền chúng ta chạy nhanh đi hoa mạn mạn gọi lại hắn ngươi nếu là không có tiền nói ta có thể vay tiền cho ngươi làm giải phẫu hoa dụ sâm rõ ràng là sửng sốt chật liền đỏ hốc mắt ta cho rằng ngươi sẽ hận không thể ta chạy nhanh chết hoa mạn mạn mặt vô biểu tình nói ta xác thật hận không thể ngươi đi tìm chết hoa dụ sâm bị nàng này không lưu tình chút nào nói đến trong lòng phát đổ trên mặt biểu tình trở nên thật không đẹp vậy ngươi còn muốn vay tiền cho ta hoa mạn mạn ở ngươi không có trở nên mặt mày khả ố phía trước cũng từng tận tâm tận lực dưỡng quá ta một đoạn thời gian Còn ở ta trên người tiêu phí quá không ít tiền. Ta hiện tại vay tiền cho ngươi chữa bệnh, coi như làm là trả hết kia số tiền. Về sau mặc kệ ngươi sống hay chết, đều cùng ta không quan hệ. Hoa Dụ sâm muộn thanh nói, ta không chuẩn bị làm phẫu thuật, không cần ngươi lấy tiền. Hoa mạn mạn, không làm phẫu thuật nói sẽ chết. Hoa Dụ sâm, liền tính làm giải phẫu, cũng không nhất định có thể sống bao lâu. Hoa mạn mạn sửng sốt. Hoa Dụ sâm, ta phía trước liền ở khác bệnh viện cố vấn qua. Giải phâu sau có rất cao tái phát tỷ lệ. Cùng với hưởng phí cái tiêu tiền, không bằng đem này số tiền tiết kiệm được tới cấp ngươi làm của hồi môn. Ngươi năm nay đã tốt nghiệp đi, lại quá không lâu phải kết hôn, ta nơi này còn có điểm tiền tiết kiệm, tương lai tất cả đều để lại cho ngươi. Hoa mạn mạn lẳng lặng mà nhìn hắn. Người nam nhân này ở không uống rượu không đánh người thời điểm, xương được với là cái hảo nam nhân. Nhưng chỉ cần hắn vừa động giận, liền sẽ biến thành khủng bố ma quỷ. Hoa mạn mạn, ta không cần ngươi tiền. Hoa Dụ sâm tức khắc liền tới phát hỏa, lớn tiếng chất vấn, như thế nào? Ngươi còn ghét bỏ tiền của ta không thành. Hoa mạn mạn không nghĩ cùng hắn khắc khẩu, mạnh mẽ nói sang chuyện khác. Người ăn cơm xong không? Thấy nữ nhi quan tâm chính mình, hoa Dụ sâm biểu tình lập tức liền hòa hoãn chút. Ta ăn chút cháo loãng. Hoa mạn mạn, ta còn không có ăn cơm, ta đi dưới lầu mua điểm ăn. Hoa Dụ sâm vội nói, mau đi mau đi. Hoa mạn mạn cảnh cáo nói, đừng lại nghị xuất viện. ngươi nếu là dám tự tiện đi ra phòng bệnh một bước về sau ngươi đều đừng nghĩ lại nhìn đến ta hoa dụ xâm hỏa khí lập tức lại nổi lên nha đầu thúi làm sao nói chuyện ngươi cho rằng ta rất muốn nhìn đến ngươi sao hoa mạn mạn rời đi phòng bệnh hoa dụ xâm muốn xuống giường nhưng tư cập nữ nhi trước khi đi lược hạ tàn nhẫn lời nói rốt cuộc vẫn là không có lại lộn xộn buổi chiều thời điểm tống ý huyền đi vào bệnh viện nàng cung mạn mạn hàn huyên một lát sau đó đi lầu một dao nằm viện phí Chờ nàng trở lại khi, bên người nhiều trung niên nam nhân. kia nam nhân sinh đến cao lớn đĩnh bạc, xuyên một thân áo bờ lọc trắng, mang mắt kính, cười rộ lên rất là ôn hòa. Tống ý huyền có vẻ có chút ngượng ngùng. Nàng cung mạn mạn giải thích nói. Đây là chúng ta nhà trẻ một cái tiểu hài tử gia trường, hắn họ vương, vừa lúc cũng ở cái này bệnh viện công tác. Ta vừa rồi đi giao tốn thời gian gặp phải hắn, hắn biết được ta chồng trước ở nằm viện, cố ý lại đây nhìn xem có hay không có thể giúp được với vội địa phương. Cầu vẽ tháng. Tuy rằng ta biết các ngươi không nhất định sẽ cho, nhưng ta còn là yêu cầu phiếu. Chương 496 nhận lỗi. Chương 496 nhận lỗi. Hoa Mạn Mạn vừa lúc cần phải có cái hiểu ý thì người hỗ trợ cấp kiến nghị. Nàng đem Hoa Dụ xâm bệnh tình kỹ càng tỉ mỉ nói cho Vương bác sĩ nghe, muốn biết rốt cuộc là làm phẫu thuật hảo, vẫn là không làm phẫu thuật hảo. Vương bác sĩ đem giải phẫu lợi cùng tệ kỹ càng tỉ mỉ phân tích một phen, cuối cùng lời khuyên nói, giải phẫu đều là có nguy hiểm. Ta không thể cho ngươi cam đoan nói làm phẫu thuật liền nhất định có thể khỏi hẳn, nhưng ta có thể nhắc nhở ngươi, nếu ngươi phải cho phụ thân ngươi làm phẫu thuật nói, nhất định phải nhanh chóng. Thừa dịp phụ thân ngươi hiện tại thân thể trạng hướng còn tính có thể, làm phẫu thuật thành công tỷ lệ lớn hơn nữa chút. Nếu là lại kéo dài một đoạn thời gian, liền tính ngươi tưởng cho hắn làm phẫu thuật, thân thể hắn cũng chưa chắc có thể chịu nổi như vậy đại một hồi giải phẫu. Hoa mạn mạn gật đầu, từ đấy lòng nói cảm ơn, cảm ơn đề nghị của ngươi. Ta sẽ mau chóng làm ra quyết định. Vương bác sĩ ôn thanh nói, ta kỳ thật cũng không giúp được gì. Đây là ta danh thiếp, ta phòng liền ở lầu hai, Ngươi về sau nếu là yêu cầu hỗ trợ địa phương, đều có thể tới tìm ta. Hắn đem một chương danh thiếp đưa qua đi. Hoa mạn mạn đôi tay tiếp nhận mặt phiến, màu trắng danh thiếp thượng ấn một hàng tự. Thị lập bệnh viện ngoại khoa một thất, vương khi cũng. Hoa mạn mạn thu hảo danh thiếp, lại lần nữa nói lời cảm tạ. Tống ý huyền cũng ở bên cạnh biểu đạt lòng biết ơn ở đây chỉ có hoa dụ sâm đối vương khi cũng thái độ thực không hữu hảo hắn nhìn về phía vương khi cũng thời điểm cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt trong giọng nói mặt kẹp dao dấu kiếm không phải người thân hay bạn bè còn nhảy nhót mà chạy tới chẳng lẽ là có ý đồ gì đi nói tới đây thời điểm hoa dụ sâm còn cố ý nhìn tống ý huyền liếc mắt một cái tống ý huyền phi thường xấu hổ ngươi đừng nói bậy vương bác sĩ chỉ là hảo tâm mà thôi hoa dụ sâm cười nhạo đối này khinh thường nhìn lại Cũng cũng chỉ có ngươi loại này xuẩn nữ nhân mới có thể tin tưởng nam nhân cố ý tiếp cận ngươi chỉ là xuất phát từ hảo tâm. Thấy hắn càng nói càng kỳ cục, Tống Ý Huyền có chút bực. Ngươi sẽ không nói liền câm miệng. Vương Khi cũng thức thời nói, ta còn có việc, liền không quấy rầy các ngươi. Tống Ý Huyền vội nói, ta đưa ngươi. Hoa Mạn Mạn phát hiện Hoa dụ sâm há mồm, biết hắn khẳng định lại muốn miệng chó không khạc được nà voi, chưa một bước ra tiếng mở miệng nói, ngươi này nước thuốc cũng chưa, ta cho ngươi kêu hộ sĩ lại đây giúp chăm. Nàng rối tay đi ấn đầu giường gọi Linh. Tống ý huyền nhân cơ hội kéo ra cửa phòng, cùng Vương Khi cũng đi ra ngoài. Nàng đem người đưa đến cửa thang máy, tràn ngập xin lỗi mà nói. Thật sự là thực xin lỗi, ta chồng trước người này tính tình không tốt, thường xuyên nói chút không dễ nghe lời nói, ngươi đừng cùng hắn chấp nhận. Vương Khi cũng ôn hòa mà cười cười, không có việc gì, người bệnh tâm tình không hảo là thường có sự tình, ta đều thói quen. Lời tuy nói như vậy, Tống ý huyền như cũ kiên trì hướng hắn biểu đạt xin lỗi. Vương Khi cũng suy nghĩ hạ nói, nếu ngươi thật cảm thấy xin lỗi ta nói, có thể mời ta ăn đốn cơm trưa, không cần ăn đến quá hảo, dưới lầu nhà ăn liền có thể. Tống ý huyền ngơ ngẩn, nàng đón nhận Vương Khi cũng mang theo nhu hòa ý cười hai trong mắt, bên thai không khỏi có chút nóng lên. Trong phòng bệnh, hộ sĩ đã giúp hoa Dụ sâm cánh tay thượng kim tiêm nổ. Hoa Dụ sâm xanh mặt, tức giận mà đối nữ nhi hoán giận nói, ngươi vừa rồi vì cái gì muốn đánh gậy ta nói. Ngươi có biết hay không cái kia họ vương giá hỏa đối với ngươi mẹ không có hảo ý? Hoa mạn mạn vô ngữ nói, ngươi đừng miên man suy nghĩ hảo sao. Nhân gia vương bác sĩ đều đã co hài tử, nói nữa, liền tính ta mẹ thật muốn nhị hôn, cũng cùng ngươi không quan hệ, ngươi thiếu sen vào việc người khác. Hoa dụ sâm hung tợn mà mắng, đều đã có hài tử còn tới thông đồng mẹ ngươi, cái kia họ vương quả nhiên không phải cái gì thứ tốt. Hộ sĩ bưng lên khay đang muốn rời đi, nghe vậy không khỏi dưới chân một đốn. Các ngươi nói vương bác sĩ... Là ngoại khoa một thất vương khi cung bác sĩ sao? Hoa mạn mạn nhìn về phía hộ sĩ. Đúng vậy, ngươi biết hắn. Hộ sĩ đầu tiên là nhìn mắt trên giường bệnh hoa dụ sâm, sau đó mới thật cẩn thận mà mở miệng. Ta nghe nói qua vương bác sĩ sự, hắn thật là có cái đang ở thượng nhà trẻ nữ nhi, nhưng là hắn thê tử đã sớm qua đời, hắn hiện giờ là độc thân. Chịu khổ và mặt hoa dụ sâm tức khắc liền càng bực bội. Hắn tức muốn hộp máu mà mắng, nhân ra sự tình cùng ngươi có quan hệ gì. dùng đến ngươi ở chỗ này lắm miệng hoa mạn mạn không lưu tình chút nào mà dỗi trở về liền hứa ngươi ở chỗ này loạn kêu gọi bậy liền không chuẩn người khác nói vài câu đại lời nói thật sao như thế nào này bệnh viện là nhà ngươi khai không thành thấy nàng còn giúp người ngoài nói chuyện hoa dụ sâm càng thêm sinh khí hắn vừa giận liền muốn động thủ kết quả tay còn không có nâng lên tới liền thấy hoa mạn mạn đứng lên nhấc chân hướng cửa đi đến hoa dụ sâm vội vàng quát ngươi đi đâu ngươi đứng lại đó cho ta hoa mạn mạn lạnh lùng mà nhìn hắn ngươi nếu là dám động thủ ta hiện tại liền chạy lấy người về sau đều sẽ không lại quản ngươi chết sống hoa dụ sâm tức giận đến gân xanh bạo khởi biểu tình dữ tợn phảng phất tùy thời đều sẽ bạo khởi đả thương người sai lang sợ tới mức hộ sĩ kinh hồn tăng đảm nàng bay nhanh mà sau này cửa phương hướng rồi hai bước tùy thời làm tốt lao ra đi kêu bảo an chuẩn bị hoa dụ sâm hung tợn mà trừng mắt hoa mạn mạn hốc mắt tràn ngập hồng tơ máu hoa mạn mạn một chút đều không sợ liền như vậy lạnh nhạt mà sẽ nhìn hắn, hai bên rằng co hồi lâu, cuối cùng là hoa dụ xâm bại hạ chợ tới, hắn tay nắm chặt thành quyền, hung hăng đấm xuống giường bản, thở hổn hển mắng, nha đầu chết tiệt kia, cánh càng ngày càng nạnh, cư nhiên đều dám uy hiếp lao tử, hoa mạn mạn thấy hắn như vậy, biết hắn là nhìn xuống, liền lại ngồi lại chỗ cũ, cũng đối hộ sĩ biểu đạt xin lỗi, thực xin lỗi, làm ngươi bị sợ hãi, hộ sĩ thấy bọn họ không có đánh lên tới, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội nói. không có việc gì không có việc gì ta đi vội các ngươi có việc liền dung chung nói xong nàng liền nhanh như chớp mà chạy tông ý huyền trở lại trong phòng bệnh phát vẫn chưa để ý tới sắc mặt âm trầm hoa dụ sâm trực tiếp đối nữ nhi nói ta hẹn vương bác sĩ ăn cơm trưa ngươi một khối đến đây đi không chờ hoa mạn mạn mở miệng hoa dụ sâm liền trước một bức tạp hắn đột nhiên ngồi dậy giận dữ hét không chuẩn đi tông ý huyền bị hắn thình lình xảy ra gầm lên hoảng sợ nhữ mày nói quan ngươi chuyện gì Lại không phải kêu ngươi đi ăn cơm. Bởi vì lên đến quá cấp, hoa Dụ sâm đầu có chút vượng, Nhưng này vô pháp tới diệt hắn lửa giận. Hắn hung tợn mà mắng. Ngươi không có việc gì ước cái kia họ vương ăn cơm làm cái gì. Ngươi nên không phải là thật sự cùng hắn có cái gì đi. Chính ngươi không biết xấu hổ còn chưa tính, không cần đem mạn mạn cũng dạy hư. Tuy là tống ý huyền tính tình hảo, nghe được lời này cũng nhịn không được khí đỏ hấp mắt. Hoa Dụ sâm ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì. Nếu không phải bởi vì ngươi nói chuyện quá khó nghe, ta dùng đến thỉnh nhân ra ăn cơm nhận lỗi sao? Hoa dụ sâm gần như càn quấy mà quát. Lao tử không cần ngươi nhận lỗi. Ngươi không chuẩn đi theo hắn ăn cơm. Mạn mạn cũng không chuẩn đi. Bọn họ thanh âm quá lớn, đưa tới hộ sĩ cảnh cáo. Các ngươi nhỏ rộng điểm, đừng xảo đến mặt khác người bệnh. Chương 497 đánh đố. Chương 497 đánh đố. Hoa mạn mạn nhìn khí đỏ mắt hoa dụ sâm, bình tĩnh hỏi. ngươi nhìn đến mụ mụ cùng nam nhân khác lui tới phản ứng lớn như vậy nên không phải là ở ghen đi hoa dụ sâm như là nghe được cái gì buồn cười chê cười dường như châm biếm ra tiếng ta có thể ghen cái gì ta chính là không quen nhìn nàng kia phó lang thang diễn xuất ta còn chưa có chết đâu nàng liền bắt đầu vội vã tìm nhà tiếp theo tống ý huyền đã thật lâu không bị người như vậy mắng qua tức giận đến thẳng rớt nước mắt hoa dụ sâm ngươi dựa vào cái gì nói như vậy ta dựa vào cái gì hoa dụ sâm Bằng ta là người lão công. Tống Ý huyền, chúng ta đều đã ly hôn. Hoa dụ xâm, ta không đồng ý. Trên thực tế, lúc trước Tống Ý huyền làm luật sư sở cấp hoa dụ Sâm gửi qua bưu điện giấy thỏa thuận ly hôn, hoa dụ Sâm đích sắc không đồng ý. Nhưng bọn hắn hai người đã ở riêng mười mấy năm, đã sớm vượt qua luật hôn nhân quy định hai năm kỳ hạn, hai người đã không có phu thê sự thật. Sau lại Tống Ý huyền thông qua pháp luật con đường, mạnh mẽ giải trừ hai người chi gian hôn nhân quan hệ. Tống Ý huyền ngầm nước mắt một chút một đốn mà nói. Mặc kệ ngươi cùng không đồng ý, chúng ta đều đã ly hôn. Về sau mặc kệ ta với ai ở bên nhau, đều cùng ngươi không quan hệ. Thỉnh ngươi không cần lại đối chuyện của ta khoa tay múa chân. Hoa mạn mạn rút ra khăn giấy cho nàng. Lau lau nước mắt, đi ra ngoài bình tĩnh một lát. Ở nữ nhi trước mặt khóc nhẹ, Tống Ý huyền kỳ thật rất xấu hổ. Nàng dùng khăn giấy để lại đôi mắt, xoay người sang chỗ khác, kéo ra môn đi ra ngoài. Hoa dụ sâm còn ở phát giận Mẹ ngươi đều phải chạy theo người khác, ngươi cư nhiên còn hướng về nàng. Hoa mạn mạn mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Lúc trước ta mẹ cùng ngươi ở bên nhau thời điểm, ngươi không có hảo hảo quý trọng nàng, hiện giờ nàng có lựa chọn khác, ngươi lại bắt đầu càng quái, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy quá vô sỉ sao? Hoa dụ sâm bị nàng nói được xuống đài không được. Hắn không tự giác mà cất cao âm lượng, ta không phải đều đã nói tạ tội sao? Hoa mạn mạn hỏi lại, ta mạnh mẽ hướng ngươi trong miệng tát một đống phân, sau đó lại hướng ngươi xin lỗi. Ngươi sẽ tha thứ ta sao? Hoa Dụ Sâm bị nàng này so sánh ghê tởm đến quá sức. Hắn xanh mặt nói, này không phải một chuyện. Hoa Mạn Mạn, chính là ở ta cùng ta mẹ trong mắt, này hai việc tính chất không sai biệt lắm. Hoa Dụ Sâm trợn mắt giận nhìn, ngươi mắng ta là phân. Hoa Mạn Mạn, ngươi có thể so phân ghê tởm nhiều. Hoa Dụ Sâm nắm tay niết đến khanh khách rung động, trong lòng kia cổ bạo lực dục vọng lần thứ hai nảy lên tới. Hắn lại muốn đánh người. Hoa Mạn Mạn lạnh lùng hỏi, ngươi lại muốn đánh ta sao? Hoa Dụ sâm cắn chặt răng, ngạnh sinh sinh bài trừ một câu. Là ngươi một hai phải chọc ta tức giận. Hoa mạn mạn, sinh khí là nhân chi thường tình, nhưng không phải mỗi người đều sẽ bởi vì sinh khí mà đánh người. Ngươi nếu khống chế không được chính mình cảm xúc, chỉ có thể thuyết minh ngươi tự chủ quá kém, là chính ngươi quá vô năng. Hoa Dụ sâm bị nàng chèn ép đến càng thêm sinh khí. hắn cơ hồ liền sắp khống chế không được chính mình cảm xúc. Hoa mạn mạn lần này không có rời đi, liền như vậy ngồi ở mép giường. lặng lặng mà nhìn hắn nàng bỗng nhiên nói lên một đoạn chuyện cũ ta mới vừa bị ông ngoại bà ngoại tiếp về quê thời điểm cả người trạng thái đều thực không xong ta không chịu cùng người giao lưu cả ngày xúc ở trong phòng cũng không dám ngủ sợ chính mình một ngủ ngươi liền sẽ vọt vào tới đánh ta khó chịu nhất thời điểm ta thậm chí nghĩ đến quá chết cho xong việc hoa dụ sâm ngây ngẩn cả người hoa mạn mạn, ngươi có lẽ cảm thấy chỉ là đánh ta vài cái mà thôi lại không đem ta cấp đánh chết nhà ai hải tử không ai quá mấy đốn đánh đâu Ta ở nhà ăn ngươi trụ ngươi dùng ngươi, ngươi tâm tình không hảo đánh ta vài cái lại làm sao vậy? Nói xong lời cuối cùng, nàng gợi lên khỏe miệng, lộ ra một mặt châm trọc cười. Hoa Dụ Sâm bị nàng cười đến trong lòng hốt hoảng. Hắn trong lòng hỏa khí nhanh chóng tiêu tán, biểu tình trở nên thực không được tự nhiên. Tuy rằng hắn không nghĩ thừa nhận, nhưng lúc trước hắn đích xác chính là như vậy tưởng. Hắn trong lòng áp lực như vậy lại phiền lòng sự nhiều như vậy, trong nhà lao bà cùng nữ nhi lại một chút vội đều không thể giúp. Quả thực chính là hai cái vô dụng con trống trước, chỉ cần nhìn đến các nàng hai cái, hắn liền nhịn không được muốn phát hỏa đánh người. Chỉ có như vậy hắn mới có thể làm trong lòng kia cổ hỏa khí tiêu đi xuống một ít. Hoa mạn mạng, ngươi luôn là nói ngươi xin lỗi, ngươi thật cảm thấy một câu khinh phiêu phiêu thực xin lỗi, là có thể làm chúng ta quên lúc trước những cái đó khắc cốt mình tâm đau xót xao. Nàng vén lên trên trán tóc mái, lộ ra thái dương chỗ một khối nho nhỏ vết sẹo. Liên tính chúng ta đều đã quên. nhưng này khối vết sẹo còn nhớ ngươi đã từng đối ta đã làm sự tình hoa dụ sâm rời mắt không dám nhìn tới kia khối vết sẹo hắn nột nột hỏi vậy ngươi muốn cho ta như thế nào làm hoa mạn mạn, ngươi cái gì đều không cần làm không cần lại quấy rầy chúng ta sinh hoạt như vậy đủ rồi hoa dụ sâm sắc mặt một chút trở nên tái nhợt hoa mạn mạn, đừng nói ngươi hiện tại bị bệnh liền tính ngươi như cũ khỏe mạnh ngươi cùng ta mẹ cũng đã không thể nào ta mẹ đã sớm đối với ngươi hết hy vọng nàng sẽ không lại quay đầu lại cùng ngươi hợp lại. Cho nên ngươi không cần lại phát giận phát cáu, nhớ kỹ sao. Hoa dụ sâm trong lòng đích sắc còn tồn tại một tia hy vọng. Hy vọng Tống Ý huyền còn có thể trở lại hắn bên người, hy vọng bọn họ một nhà ba người còn có thể hòa hảo như lúc ban đầu. Mẹ ngươi nếu là nhị hôn, ngươi sẽ có cha kế, cha kế lại thế nào cũng không có thân ba đáng tin cậy. Hoa mạn mạn hỏi lại, ngươi cảm thấy ngươi đáng tin cậy sao? Hoa dụ sâm, ta sẽ sửa. hoa mạn mạn không có lại trào phúng hắn mà là bình tĩnh mà nói chúng ta tới đánh cuộc đi nếu là ngươi có thể ở nằm viện trong lúc đều không đánh người không mắng chửi người ta liền suy xét thân thủ cho ngươi làm bữa cơm thế nào cái này đề nghị đối hoa dụ sâm tới nói thực tâm động tuy nói hắn hiện giờ sinh bệnh ăn uống không tốt lắm nhưng nếu có thể ăn thượng nữ nhi làm cơm liền ý nghĩa hắn cùng nữ nhi quan hệ lại hòa hoãn một đi nhanh hoa dụ xâm ý đồ cỏ kệ mà cả vạn nhất ta muốn ở bệnh viện trụ thật lâu làm sao bây giờ Đến đỉnh cái xác thực kỳ hạn Hoa mạn mạn suy nghĩ hạ, vậy một tháng đi. Hoa Dụ sâm, mười lăm thiên. Hoa mạn mạn, hai mươi ngày. Hoa Dụ sâm, hào đi, thành giao. Hắn rất có tin tưởng, chỉ là hai mươi ngày không đánh người không mắng chửi người mà thôi, hắn hẳn là có thể làm được đến. Hoa mạn mạn đứng lên, ta đi ra ngoài một chút, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng đi ra phòng bệnh, nhìn đến Tống Ý huyền đang ngồi ở lối đi nhỏ ghế trên. Tống Ý huyền ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Nước mắt đã bị lau khô, nhưng khỏe mắt như cũ hồng hồng. Hắn thế nào? Hoa mạn mạn, không có việc gì, giữa trưa ta liền không đi theo người ăn cơm. Tống ý huyền vội nói, ngươi vì cái gì không đi? Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta cùng vương bác sĩ? Hoa mạn mạn đánh gây nàng lời nói. Ngươi đã là người trưởng thành rồi, ngươi việc tư không cần trước bất kỳ ai thông báo. Tống ý huyền ngập ngừng nói, nhưng ngươi là của ta nữ nhi, ta thực để ý ngươi cái nhìn. Hoa mạn mạn, ta cái nhìn rất đơn giản. chỉ cần ngươi hạnh phúc là được tống ý huyền một chút không nhìn xuống nước mắt lại rất xuống dưới nàng vội vàng dùng khăn giấy lau nước mắt nghẹn ngào nói vương bác sĩ đích xác hướng ta biểu đạt kia phương diện ý tứ hắn muốn theo đuổi ta nhưng ta không có đáp ứng thượng một đoạn hôn nhân cho nàng mang đến thương tổn quá lớn cho tới bây giờ nàng đối hôn nhân như cũ tâm tổn sợ hãi nàng còn cần thời gian đi chậm rãi trước khỏi hoa mạn mạn không có việc gì ngươi không cần phải gấp gáp chậm rãi suy xét suy xét rõ ràng lại làm quyết định Cầu vẽ tháng, chương 498 thất vọng, chương 498 thất vọng, mấy ngày kế tiếp thời gian, hoa dụ sâm vẫn luôn ở nỗ lực mà khống chế cảm xúc. Hắn sẽ không lại tùy ý sinh khí. Mặc dù ngẫu nhiên có nhịn không được tức giận thời điểm, cũng sẽ kiệt lực không cho chính mình đem loại này mặt trái cảm xúc phát tiết đến người khác trên người. Ngay cả Tống Ý huyền đều đối hoa dụ sâm thay đổi cảm thấy kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới này, nam nhân cư nhiên thật có thể sửa lại đánh người tật xấu. Hoa mạn mạn mỗi ngày đều sẽ bớt thời giờ tới bệnh viện xem hoa rụ sâm. Nàng tự nhiên cũng phát hiện hoa rụ sâm thay đổi, đối này, nàng trong lòng tự nhiên là thực vui mừng. Này nam nhân còn không tính không có thuốc nào cứu được. Mắt thấy 20 ngày kỳ hạn lập tức liền phải tới rồi, hoa mạn mạn cố ý về nhà một chuyến, thân thủ nấu canh tàu hủ đầu cá. Đây là hoa rụ sâm trước kia thực thích ăn một đạo đồ ăn. Hoặc nộn đầu hủ ngâm mình ở nùng bạch canh cá bên trong, tản mát ra nồng đậm tiên hương. Hoa mạn mạn mặt khác còn ngao cháo rau xanh. Ở trải qua bánh kem cửa hàng khi, nàng nhịn không được đẩy cửa đi vào, mua cái nho nhỏ bơ bánh kem. Bạch bạch bơ mặt trên, điểm xuyết một viên hồng diễm diễm dâu tây. Vừa thấy liền cảm thấy ăn rất ngon. Hoa mạn mạn một tay dẫn theo giữ ấm thùng, một tay xách theo bánh kem hộ, bước chân nhẹ nhàng mà đi vào bệnh viện. Hiện giờ Hoa rụ Sâm đã từ khán hộ phòng bệnh chuyển rời đến bình thường phòng bệnh. Trong phòng bệnh mặt trừ bỏ Hoa rụ Sâm ở ngoài, mặt khác còn ở hai cái bệnh hoạn. đương hoa mạn mạn đi đến cửa phòng bệnh khi nghe được bên trong truyền ra kịch liệt khắp khẩu thanh trong đó hôn loạn hoa dụ sâm phẫn nộ chửi rủa nàng trong lòng cả kinh vội vàng khá nhanh nện bước chạy đi vào trong phòng bệnh hoa dụ sâm đã xuống giường chỉ vào tống ý huyền cùng vương khi cũng chửi ầm lên các ngươi cút cho ta lao tử không nghĩ lại nhìn đến các ngươi này đối cầu nam nữ vương khi cũng đem tống ý huyền hộ ở sau người bày biện ra người bảo vệ tư thái mặt khác hai cái bệnh hoạn đều đã đứng lên trong đó một người còn ấn vang lên gọi linh vương khi cũng cao mày nói chúng ta là hảo tâm ngươi không cảm kích liền tính hà tất mắng chửi người hắn không nói lời nào con hảo hắn vừa nói lời nói hoa dụ xâm hỏa khí liền lớn hơn nữa hoa dụ xâm tùy tay túm lên đầu giường ly nước liền triều vương khi cũng hung hăng tạp qua đi lao tử không cần các ngươi giả hảo tâm vương khi cũng che chở phía sau tống ý huyền vội vàng né tránh nhưng vẫn là không cẩn thận bị vẩy ra mở ra mảnh sứ vỡ hoa bị thương ngu bàn tay tống ý huyền nhìn thấy vương khi cũng mu bàn tay đổ máu nhất thời liền nóng nảy vương bác sĩ ngươi bị thương nàng cuống quýt chạy tới mở ra ngăn tủ từ giữa lấy ra sạch sẽ khăn lông muốn cấp vương khi cũng để lại miệng vết thương thấy nàng như thế che chở vương khi cũng hoa rụ xâm trong lòng lòng đấu kỵ hừng hực thiêu đốt hoàn toàn đem cuối cùng một chút lý trí đều cấp tiêu không có hắn xông lên đi liền phải đánh tống ý huyền trước kia hắn từng vô số lần đối tống ý huyền động qua tay động tác sớm đã vô cùng thuần thục không đợi ở đây người phản ứng lại đây hoa dụ sâm cũng đã xông lên đi hung hăng cho tống y huyền một bạn hai nay một cái tắt không chỉ có tống y huyền đánh nốc cũng đem ở đây những người khác dọa sợ vương khi cũng trước hết phản ứng lại đây hắn tiến lên một tay đem hoa dụ sâm đẩy ra nhìn dáng vẻ hắn còn tưởng cấp hoa dụ sâm một quyền nhưng ngại với đối phương là người bệnh mà hắn còn ăn mặc áo bờ lật trắng hắn rốt cuộc vẫn là nhịn xuống không có đối người bệnh động thủ vương khi cũng đỡ lung lay sắp đổ bình tống y huyền thấp giọng nói chúng ta đi Hai người hướng tới cửa đi đến. Bọn họ nhìn đến hoa mạn mạn khi, không khỏi dưới chân một đốn. Hoa dụ sâm không nghĩ liền như vậy buông tha bọn họ, còn muốn đuổi theo đi lên, lại thấy được đứng ở cửa hoa mạn mạn. Hắn trong nháy mắt giống như là bị người làm định thân thuật, hai chân chặt chẽ mà định tại chỗ, trên mặt biểu tình cũng tùy theo trở nên hoảng loạn. Mạn mạn. Tống ý huyền hiển nhiên cũng không nghĩ tới mạn mạn sẽ đột nhiên xuất hiện. Nàng che lại xương đỏ gương mặt, miễn cưỡng làm bộ không có việc gì người bộ dáng. mạn mạn sao ngươi lại tới đây hoa mạn mạn đem trong tay giữ ấm thùng cùng bánh kem hộp phóng tới bên cạnh trên ghế hướng tới vương khi cũng hơi hơi khó người xin lỗi làm ngươi chế dễ ức ta bồi ngươi đi xử lý miệng vết thương đi tiền thuốc men chúng ta gánh vác vương khi cũng tỏ vẻ không cần như thế khách khí nhưng hoa mạn mạn phi thường kiên trì nàng làm tống ý huyền về trước trong xe đi ngồi một lát chính mình bồi vương khi cũng đi lầu một xử lý thương thế từ đầu đến cuối nàng đều không có lại xem hoa dụ xâm liếc mắt một cái Thân vọng chi tình buộc lộ ra ngoài. Hộ sĩ vội vã mà tới rồi, nhìn thấy trên mặt đất tràn đầy mảnh sứ vỡ, truy vấn đây là có chuyện gì. Mặt khác hai cái bệnh hoạn không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Hoa dụ Sâm. Hoa dụ Sâm cũng không nói lời nào, hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên ghế phóng giữ ấm thùng cùng bánh kem hộ, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hộ sĩ không có biện pháp, chỉ có thể gọi tới bảo khiết viên đem trên mặt đất mảnh sứ vỡ rửa sạch, sạch sẽ. Bảo khiết viên làm xong vệ sinh, trước khi đi phát hiện trên ghế phóng giữ ấm thủng cùng bánh kem hộp thuận miệng hỏi câu đây là ai đồ vật không cần nói ta liền ném a hoa dụ sâm lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại một cái bước xa sông lên đi đem giữ ấm thủng cùng bánh kem hộp ôm đến trong lòng ngực bảo khiết viên bị hắn thình lình xảy ra động tác hoảng sợ nhỏ giọng mang câu bệnh tâm thần a hoa dụ sâm run, run run xuống tay thật cẩn thận mà vặn ra giữ ấm thủng nhưng hắn thấy rõ ràng bên trong canh tàu hủ đầu ca khi Ngược như là bị người nặng nề mà đấm một quyền Lại toan lại đau Khó chịu đến muốn khóc Rõ ràng cũng chỉ thiếu chút nữa Chỉ kém một chút hắn là có thể hoàn thành cùng mạn ước mạn định Hắn vì cái gì chính là quản không được chính mình này chỉ tay Tuy rằng vương khi cũng lần nữa cự tuyệt Nhưng hoa mạn mạn vẫn là kiên trì giúp hắn chi trả băng bó miệng vết thương tiền thuốc men Hoa mạn mạn hỏi hắn muốn hay không báo nguy Nếu hắn muốn báo nguy nói Nàng có thể phối hợp hắn làm khẩu cung Vương khi cũng nhìn nàng tuổi trẻ gương mặt Rất vì cái này nữ hài tử tiếc hận Quan thượng như vậy một cái phụ thân Nàng khẳng định ăn không ít đau khổ Vương khi cũng Báo nguy liền không cần Nơi này dù sao cũng là bệnh viện Thật muốn nhào lớn Mặc kệ là đối ta còn là đối bệnh viện đều không tốt Hoa mạn mạn gật đầu Tỏ vẻ tôn trọng quyết định của hắn Vương khi cũng suy nghĩ một chút Vẫn là nhịn không được để nghị nói Thứ ta lắm miệng Phụ thân ngươi tâm lý trạng thái thoạt nhìn không quá khỏe mạnh Ta kiến nghị ngươi cho hắn tìm cái bác sĩ tâm lý. Ta có cái đồng học chính là phương diện này chuyên gia, nếu có yêu cầu nói, ta có thể đem hắn giới thiệu cho ngươi. Hoa mạn mạn, cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng ta đoán hẳn là không cái này tất yếu. Nàng đã đối hoa rụ sâm hoàn toàn thất vọng rồi. Nàng sẽ ra tiền cấp hoa rụ sâm chữa bệnh, nhưng sẽ không lại đến bệnh viện liết hắn một cái. Về sau hắn sẽ như thế nào, toàn xem chính hắn tạo hóa. Hoa mạn mạn bồi Tống Ý huyền về đến nhà. Nàng nấu cái trứng gà, làm Tống Ý huyền cầm đi tiêu sưng. Tông ý Huyền đem nhiệt chứng gà phong tới trên má, chậm rãi lăn lộn. Nàng cho rằng Mạn Mạn sẽ hỏi chính mình cùng Hoa Dụ xâm cãi nhau nguyên nhân, nhưng đợi thật lâu cũng chưa nhìn thấy Mạn Mạn mở miệng hỏi. Cuối cùng vẫn là nàng chính mình nhịn không được, chủ động mở miệng giải thích nói: Ta xem Hoa Dụ xâm trong khoảng thời gian này trạng thái khá tốt, cho rằng hắn là thật sự sửa đổi, liền muốn cho Vương bác sĩ cùng hắn tâm sự giải phẫu sự tình. Vương bác sĩ dù sao cũng là phương diện này chuyên gia, hắn có thể đem giải phẫu lợi và hại phân tích đến càng thêm toàn diện. Nhưng hoa Dụ xâm lại không chịu nghe, hắn cảm thấy chúng ta làm hắn làm phâu thuật chính là yếu hại hắn. Hoa mạn mạn đạm thanh nói, hắn chính là cậu không đổi được căn phân. chương 499 ta là người mẫu thần. chương 499 ta là người mẫu thần. Hoa mạn mạn hôm nay vô tâm tình đi thư viện. Nàng về đến nhà sau, chỉ cảm thấy thể sắc và tinh thần đều mệt. Liền cơm chiều đều không muốn ăn, trực tiếp cởi quần áo tiến phòng tám, chuyển động chốt mở, nước ấm từ vòi hoa sen xôn sao mà chạy xuống tới. hoa mạn mạn ngẩng đầu lên nhắm mắt lại tùy ý nước cấm cỏ rửa chính mình gương mặt phòng tắm nội dần dần bị sương mù tràn ngập đến tràn đầy độ ấm cũng lên cao chút hôm nay cả ngày hoa mạn mạn cũng chỉ có buổi sáng ăn điểm bánh mì cơm trưa cùng cơm chiều cũng chưa ăn hơn nữa tâm tình hạ xuống nàng không khỏi có điểm choáng vắng đầu phòng tắm nội cực nóng cùng ước nóng làm nàng choáng váng đầu trở nên càng thêm nghiêm trọng nàng đỡ vết tường muốn đi ra ngoài hít thở không khí kết quả lại bởi vì dưới chân vựa trượt Cả người đều chiều sau ngã quỵ đi xuống. Nàng cái hốt thật mạnh khái ở gạch men sứ trên mặt đất. Đau nhức đột kích. Ngay sau đó trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng chưa nhìn không tới. Đại lượng, lạnh băng thủy từ bốn phương tám hướng dùng để, từ nàng lô thai cùng trong lô mũi rót đi vào. Nhưng thần kỳ chính là, nàng thế nhưng một chút đều không có hô hấp khó khăn cảm giác. Nàng thậm chí còn có thể nhẹ nhàng mà phiêu phù ở trong nước, hoàn toàn không cần lo lắng chính mình sẽ chìm xuống. Liên ở hoa mạn mạn lòng tràn đầy to mò. Cân nhắc đây là chuyện gì xảy ra thời điểm, đông nhiên nghe được bùn một tiếng. Như là có thứ gì rất vào trong nước. Nước gợn tùy theo tạo nên gợn sóng. Liên quan hoa mạn mạn cũng bị này cổ gợn sóng đẩy đến sau này lui hai bước. Ngay sau đó nàng liền nghe được tiểu hài tử tiếng kêu. Cứu, cứu mạng. Hoa mạn mạn theo thanh âm truyền đến phương hướng nuốt vẹ dù qua đi. Dần dần, nàng trong bóng đêm phát hiện một chút quang mang. Đương nàng khoảng cách về điểm này quang mang càng ngày càng gần thời điểm. nàng thấy được một cái đang ở trong nước liều mạng dãy rùa tiểu nam hải hắn thoạt nhìn nước chừng ba bốn tuổi bộ dáng trên người ăn mặc rắn chắc viên lanh ao gấm nguyên bản hẳn là ấm áp thoải mái quần áo vào lúc này lại thành kéo hắn hạ truy chói buộc cố tình hắn còn ném không ra trên người quần áo chỉ có thể không ngừng thịt bất lực mà mở to hai mắt trong miệng không ngừng phun ra phao phao phát ra hoảng sợ tuyệt vọng xin giúp đỡ cứu mạng ở trên cổ hắn còn treo một quả liên hoa ngọc truy hoa mạn mạn nhìn đến con mang Đúng là liên hoa ngọc truy ở sáng lên. Về điểm này quang mang giống như trong bóng đêm chỉ dẫn, hấp dẫn Hoa Mạn Mạn đi vào tiểu Nam Hải bên người. Hoa Mạn Mạn không kịp nghĩ nhiều, một tay ôm tiểu Nam Hải, một cái tay khắc nâng hắn ngông, đồng thời dong đưa hai chân, dùng sức đem người hướng lên trên đưa. Tiểu Nam Hải giống như bắt được cứu mạng rơm dạng, gắt gao mà ôm lấy Hoa Mạn Mạn. Hai người trồi lên mặt nước. Hoa Mạn Mạn nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi này phi thường xa lạ, bốn phía tất cả đều là bị băng tuyết bao trùm cây cối. Nhìn không tới một bóng người. Trên bầu trời bay bông tuyết, trên mặt hồ kết một tầng miếng băng mỏng. Mà bọn họ hai người vào chỗ với hồ trung tâm. Hoa mạn mạn bị đông lạnh đến thẳng run. Nàng theo bản năng mà đem trong lòng ngực hải tử ôm chặt hơn nữa chút, run giọng trấn ăn nói. Không có việc gì, ta lập tức liền đưa ngươi lên bờ. Tiểu nam hài hô hấp tới rồi mới mẻ không khí, gần chết nguy cơ được đến tiếp xúc. Hắn ghé vào hoa mạn mạn trong lòng ngực, tịch liệt mà hò khan. Như vậy tiểu nhân Hải tử. nếu là thời gian dài ngâm mình ở nước đá, liền tính không bị chết đuối, cũng sẽ bị sống sờ sờ đông chết. Hoa mạn mạn không dám chỉ hoán thời gian, ôm tiểu Nam Hải chiều bờ biển du qua đi. trong lúc tiểu Nam Hải sặc vài nước miếng, hắn dùng sức ho khan, lại không dám hé răng, đôi tay gắt gao ôm Hoa mạn mạn, nho nhỏ thân mình ở nàng trong lòng ngực không được run rẩy. Hoa mạn mạn bơi đã lâu, ngón tay rốt cuộc chạm vào lục địa. lúc này nàng đã tinh bị lực tận, nhưng nàng vẫn là cắn chặt răng, dùng hết cuối cùng một chút sức lực. đem trong lòng ngực Tiểu Nam Hải đưa đến trên bờ. Tiểu Nam Hải cả người ướt dầm rế đất bằng ngồi dưới đất, thân thể bị đông lạnh đến run bần bật. Hắn tái nhợt khuôn mặt nhỏ, vươn bị đông lạnh đến phát thanh tay nhỏ, muốn hỗ trợ đem hoa mạn mạn từ trong nước lôi ra tới. Hoa mạn mạn lại xin miễn hắn hảo ý. Không cần phải xen vào ta, ngươi mau trở về đi thôi. Nàng có thể cảm giác được, chính mình không thể ở chỗ này ở lâu, có lẽ thực mau nàng liền sẽ rời đi. Nàng nhìn Tiểu Nam Hải kia trương cực giống Lý Tịch khuôn mặt nhỏ, Rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống hỏi ra khẩu. Người phụ thân là ai? Tiểu Nam hài lắp bắp mà nói, "Chiêu, Chiêu Vương." Tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng đương nàng chân chính nghe thấy cái này đáp án thời điểm, nàng như cũ không khỏi muối lên men, hốc mắt cũng có chút nhiệt nhiệt. Nàng nâng lên tay phải, lạnh leo ngón tay chạm vào tiểu Nam hài gương mặt, nghẹn ngào hỏi, "Người tên là gì?" Lý Tuấn hắn dừng một chút, thật ngượng ngùng mà nhỏ giọng bổ câu, "Nhũ danh là, là Cẩu Đản." Hoa mạn mạn nở nụ cười. nước mắt lại không tự chủ được mà đi xuống lạc. người đều lớn như vậy, Lý Tuân thân thể mau bị đông lạnh được mất đi trí giác. hắn biết chính mình hẳn là mau rời khỏi nơi này, về nhà đi tìm phụ vương. nhưng nhìn trước mặt đại tỷ tỷ, hắn lại đột nhiên sinh ra một loại liên tiếp cảm xúc. hắn liên tiếp rời đi nơi này, luyến tiếp rời đi nàng. hắn nhịn không được hỏi, người là ai? Hoa mạn mạn cảm giác có một cổ lực lượng cường đại đang ở đem nàng xuống phía dưới kéo túm. nàng tránh không thoát kia cổ lực lượng. Nàng biết chính mình lập tức liền phải rời đi. Nàng nắm lấy Lý Tuân tay nhỏ, run run dậy thanh em gần từng chữ một mà nói: Ta là người mẫu thân. Lý Tuân ngơ ngẩn mà nhìn nàng, đôi mắt một chút trở to. Hắn ngày đêm tơ tưởng mẫu thân, thế nhưng kỳ tích mà xuất hiện ở hắn trước mặt. Nguyên lai mẫu thân trưởng cái dạng này, hạnh phúc tới quá mức đột nhiên, hắn lại có chút không thể tin được đây là thật sự. Dưới nước kia cổ lực lượng càng lúc càng lớn, hoa mạn mạn rốt cuộc chống đỡ không được, không thể không buông lỏng ra nắm lấy Lý Tuân tay. Nàng đón nhận Lý Tuân kinh hoàng thất thố ánh mắt, hướng hắn ôn nhu cười. Đừng sợ, mẫu thân chỉ là tạm thời rời đi mà thôi. Theo sau nàng liền cả người đều chìm vào lệnh băng hồ nước bên trong, đảo mắt biến biến mất không thấy. Lý Tuân theo bản năng chiều bên hồ nhào qua đi, kinh hoàng mà vươn tay. Nương. Phía sau truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Là Lý Tịch tới. Ở hắn phía sau còn đi theo mênh ngông một đám người. Hôm nay là đại niên mùng một. Trong kinh vương công quý tộc cùng với tứ phẩm trở lên quan viên và gia quyến đều đến tiến cung, hướng hoàng đế cùng thái tử chúc Tết Vân An. Nhưng bởi vì hoàng đế còn ở Tê Liệt Trung, vô pháp đứng dậy, vì thế đại gia cũng chỉ có thể hướng tuổi nhỏ thái tử chúc Tết. Nhưng thái tử tuổi quá tiểu, chuyện gì cũng đều không hiểu, bên người cần thiết phải có người chăm sóc. Cái này chăm sóc người của hắn không phải người khác, đúng là triêu vương Lý Tịch. Thái tử ngồi ngay ngắn ở thượng đầu, mà Lý Tịch liền ngồi ở hắn bên cạnh. cùng hắn cùng tiếp thu văn võ bá quan nhóm bà quỷ chính lệ. Lúc này Lý Tịch không có biện pháp đem Lý Tuân mang theo trên người, chỉ có thể làm trần vọng Bắc mang theo Lý Tuân đi thiên điện nghỉ ngơi. Ai ngờ Lý Tuân thế nhưng trộm lưu đi ra ngoài. Lý Tịch biết được nhi tử không thấy, lập tức phái người đi tìm. Bọn họ tìm hồi lâu, mới ở bên hồ tìm được rồi cả người ướt dầm dề Lý Tuân. Lý Tuân một bên kêu mẫu thân đừng đi, một bên hướng tới hồ nước hoặc đi vào. Cũng may Lý Tịch kịp thời đổi tới. một phen từ phía sau đem người xách lên lý Tuấn lại còn đang liều mạng dãy rủa người buông ta ra ta muốn đi tìm lương cầu vẽ tháng chương 500 đừng ném xuống ta chương 500 đừng ném xuống ta nghe được nhi tử tiếng la lý tịch tới rồi bên miệng chất vấn ngạnh sinh xinh tạp trụ ngay sau đó biến thành vội vàng mà ép hỏi ngươi nói ngươi muốn đi tìm ai lý tuân gấp đến độ thẳng rất nước mắt lời nói cũng lời mở đầu không đáp sau ngữ nho nhỏ thân mình bị đông lạnh đến run bần bật ta muốn đi tìm lương Mẫu thân đi rồi, mẫu thân đừng đi. Oh oh oh. Lý Tịch chú ý tới Nhi Tử bị đông lạnh đến trắng bệnh khuôn mặt nhỏ, lý trí rốt cuộc thoáng thu hồi. Hắn đem người phóng tới trên mặt đất, thở ra trên người màu xám trắng áo choàng, đem Lý Tuân toàn bộ Nhi bao lấy. Lý Tịch cong lưng, nhìn chằm chằm Nhi Tử đôi mắt, gàn từng chữ một hỏi: Ngươi vừa rồi nhìn thấy ngươi nương. Lý Tuân dùng sức gật đầu, nước mắt hạt trâu theo gương mặt chảy xuống. Hắn chỉ vào bên cạnh ao hồ, muốn nói điểm cái gì, nhưng bởi vì đông lạnh đến quá tàn nhẫn. hàm răng không ngừng run lên liền đầu lưỡi đều có chút đông cứng nói ra nói mơ hồ không rõ người khác căn bản nghe không rõ hắn đang nói chút cái gì chỉ có lý tịch thông qua thuật đọc tâm nghe minh bạch lý tuân ý tứ mẫu thân liền ở trong hồ vừa rồi là mẫu thân đã cứu ta chính là mẫu thân thực mau liền chìm xuống ô ô ô mẫu thân đừng không cần cậu đảng cậu đảng sẽ ngoan lý tịch đem nhi tử đẩy đến trần vọng bắc bên người đưa hắn đi thái y nghỉa viện theo sau lý tịch liền bay nhanh mà cởi ra áo ngoài bùng một tiếng nhảy vào lạnh băng trong hồ nước nay cử dẫn tới ở đây mọi người sôi nổi tiếng kinh hô đây chính là mùa đông a thiên còn tại hạ tuyết hồ nước mặt ngoài kết tầng miếng băng mỏng lúc này nhảy xuống đi quả thực cùng tự sát không có gì khác nhau Trần vọng bắc cũng thực lo lắng chiêu vương an toàn nhưng hắn còn phải chấp hành chiêu vương mệnh lệnh hắn chỉ có thể áp xuống trong lòng lo lắng một tay đem tiểu thế tử bế lên tới hướng tới thai ý để viện bước nhanh chạy đi lý tuân liều mạng dãy rủa gào khóc hắn không đi hắn muốn tìm mẫu thân ô ô ô nhưng mà hắn về điểm này sức lực căn bản là lay động không được trần vọng bắc hắn bị trần vọng bắc ôm càng đi càng xa thực mau hắn liền rốt cuộc nhìn không tới cái kia hao hồ hồ nước lanh đến đến xương mặc dù lý tịch hàng năm tập võ thân thể xa so với người bình thường càng cường kiện như cũng bị đông lạnh đến môi trắng bệnh hắn lẻn vào trong nước mở to hai mắt không ngừng tìm kiếm muốn tìm được cái kia làm hắn ngày đêm tơ tưởng người nhưng mà phóng nhãn nhìn lại trong hồ một bóng người đều không có Lòng ngực trung dưỡng khí càng ngày càng ít, lý tịch không thể không tạm thời trồi lên mặt nước. Bờ biển thượng, thân vệ nhóm đang ở lòng nóng như lửa đốt mà kêu chiêu vương trở về. Lý tịch đối những cái đó tiếng la coi nếu vong nghe. Hắn hít sâu một hơi, lại lần thứ hai chui vào trong nước. Mạn mạn đáp ứng quá hắn, nàng sẽ trở về. Hắn đã đợi nàng ba năm nhiều. Một ngàn nhiều ngày ngày đêm đêm, với hắn mà nói liền giống như gần chết người đang chờ cuối cùng một chút hy vọng. Chính là hy vọng chậm chạp không có tới. Hắn sắp chịu không nổi nữa. Lý tịch lần thứ hai trồi lên mặt nước, mồm to mà thở dốc, hốc mắt hồng đến dò người. Mạn mạn. Ngươi nếu đã đã trở lại, vì cái gì không ra thấy ta. Hắn lần thứ hai ở chui vào trong nước, hướng tới càng sâu địa phương bơi đi. Mạn mạn. Ngươi mau ra đây a! Lý tịch liều mạng mà tìm kiếm, hận không thể đem đáy hồ nước bùn đều đào khai. Lại trước sau không thể tìm được cái kia chiếm cứ hắn chỉnh trái tim nữ nhân. Thân vệ nhóm không có biện pháp. chỉ có thể đi theo nhảy vào trong hồ, giúp chiêu vương cùng nhau tìm người. Bọn họ tìm suốt nửa ngày, thẳng đến sát trời sát hắc, như cũ không thu hoạch được gì. Đấy hồ đừng nói người sống, ngay cả quỷ ảnh đều không có một cái. Lý tịch lại vẫn là không chịu từ bỏ. Cuối cùng thân vệ nhóm thật sự nhìn không được, bọn họ ba chân bốn cẳng mà bắt lấy chiêu vương, mạnh mẽ đem chiêu vương kéo lên bờ. Lý tịch còn tưởng hướng trong hồ nhảy, thân vệ nhóm gắt gao kéo hắn, không cho hắn lại làm việc đốc. Ninh Dương đại trưởng công chúa nghe tin tới rồi. Thấy vậy tình cảnh, nàng Dương tay chính là một cái cái tát, hung hăng phiến ở lý tịch trên mặt, vô cùng đau đớn mà trách mắng. Triều Vương phi đã chết, ngươi thanh tỉnh điểm đi. Không cần lại hồ nháo. Lý Tuân không có gì bất ngờ xảy ra mà ngã bệnh. Đến Quý phi nghe nói việc này, Mạo Đại Tuyết chạy tới Thái y y viện. Các thái y thì tất cả đều kinh hồn táng đảm. Bọn họ âm thầm nghi ngẫm, đến Quý phi chẳng lẽ là tính toán nhân cơ hội triều Triều Vương thế tử xuống tay? hiện giờ chiêu vương quyền khuynh triều dã, mặc dù hoàng đế đem thất hoàng tử sắc lập vì thái tử nhưng thái tử tuổi thơ ấu hoàn toàn vô pháp chống lại chiêu vương trong triều lớn nhỏ sự vụ đều là chiêu vương định đoạt đến quý phi làm thái tử mẹ đẻ khẳng định đã sớm đem chiêu vương coi làm cái đinh trong mắt hiện giờ chiêu vương thế tử bị bệnh chiêu vương lại không ở bên người đúng là xuống tay rất tốt thời cơ chỉ cần chiêu vương thế tử ra điểm ngoài ý muốn chiêu vương khẳng định sẽ đại chịu đà kích hoa khanh khanh không có đi quản các thái ý ý tâm tư Nàng lập tức đi vào Lý Tuân nơi phòng. Lý Tuân khi thì rét run, khi thì nóng lên, đầu góc mơ mơ màng màng, trong miệng lại còn ở không ngừng tê ự. Mẫu thân đừng đi, mẫu thân đừng ném xuống ta. Hoa khanh khanh nắm lấy Lý Tuân tay nhỏ, ôn nhu chân ăn nói. Tuân Nhi đừng sợ, tiểu gì ở chỗ này, tiểu gì sẽ bồi ngươi. Nhưng mà Lý Tuân lại như là nghe không được nàng lời nói, như cũ chỉ biết kêu nương. Hoa khanh khanh xem đến chua sót. Nàng làm các thái y toàn lực trị liệu tiểu thế tử. đồng thời trong lòng càng thêm đối chiêu vương cảm thấy bất mãn, nhìn một cái hải tử đều bệnh thành cái dạng gì, chiêu vương cư nhiên đều bất quá tới xem một cái, hắn cái này phụ thân đương đến cũng quá thất trách, hoa mạn mạn mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chính là màu trắng bóng đèn, màu trắng quang mang đem toàn bộ phòng tắm chiếu đến sáng ngời. vòi hoa sen đã bị đóng cửa, nhưng bởi vì quá mức cũ xưa duyên cớ, ngẫu nhiên vẫn là sẽ có một hai giọt bọt nước rơi xuống, bọt nước vừa lúc nện ở hoa mạn mạn trên mặt. Làm nàng dần dần tự ở cảnh trong mơ chóc ra tới Nàng tay chống ở gạch men xứ trên mặt đất Thông thả mà ngồi dậy Cái hốt chuyển đến từng đợt đau đớn Hoa mạn mạn giơ tay sờ soạng chính mình cái hốt Sờ đến một cái nho nhỏ xương bao Cũng không biết hôn mê bao lâu Phòng tắm nội xương ngủ đều đã tan Nàng cảm giác thực lãnh Đỡ vách tường chậm rãi đi ra phòng tắm Mặc tốt quần áo sau Hoa mạn mạn tìm ra hoa hồng du vuốt ve sau này đầu hủy diện ngón tay đụng tới cái kia xương bao thời điểm. đau đến nàng thẳng hút khí đau quá a hoa mạn mạn cắn răng chịu đựng đau cho chính mình thượng dược trong đầu không tự chủ được mà nhớ tới cảnh trong mơ phát sinh sự tình cảnh trong mơ quá mức chân thật phảng phất là chân thật phát sinh quá nàng có điểm hoài nghi kia không chỉ có chỉ là giấc ngộng nàng muốn hỏi hệ thống là chuyện như thế nào đáng tiếc hệ thống như cũ ở vào ngủ đông trạng thái một chút phản ứng đều không có hoa mạn mạn sát xong dược đi trong phòng tắm rửa tay nàng ngẩng đầu nhìn trong gương chính mình Nhịn không được lại nghĩ tới trong ngộng từng màn. Lý Tuân. mãnh liệt chua xót nảy lên trong lòng, lệnh nàng hoàn toàn không có buồn ngủ. Nàng lấy ra tắp lịt một bên hồi ức Lý Tuân diện bạo, một bên ở màu trắng trong hình tinh tế miêu tả. Cũng không biết Lý Tuân sau lại thế nào. Có hay không bình an trở về. Hắn tuổi tác còn như vậy tiểu, ở trong nước thao lâu như vậy, khẳng định sẽ sinh bệnh. Hy vọng Lý Tịch có thể hảo hảo chiếu cố hắn, đừng lại làm hắn gặp được loại này nguy hiểm. Trải qua hoa mạn mạn miêu tả Lý Tuân hình tượng dần dần sôi nổi trên giấy. Hoa mạn mạn đem này trương bức họa thiết trí trở thành di động tân bình bảo. Cơ hồ là nàng mới vừa đem bình bảo thiết trí tốt kia một khắc di động liền bỗng nhiên văng lên. Là bệnh viện đánh tới điện thoại. Xin hỏi ngài là người bệnh hoa dụ xâm người nhà sao? Hoa dụ xâm vừa rồi ở bệnh viện tự sát. Có không thỉnh ngài mau chóng lại đây một chuyến. Chương năm một cuối cùng một lần. Chương năm một cuối cùng một lần. Chương 504. đương hoa mạn mạn vội vàng đuổi tới bệnh viện thời điểm phát hiện tống ý huyền cũng tới y tá trưởng nói cho các nàng hoa dụ xâm sấn người ngủ thời điểm lặng lẽ dùng thiết trái cây lao cắt qua thủ đoạn máu tươi theo thủ đoạn đi xuống chảy xuôi trên sàn nhà dần dần lan tràn mở ra lâm sàng người bệnh nửa đêm lên thượng vê cờ mở ra đèn vừa thấy nhìn đến trên mặt đất tất cả đều là huyết sợ tới mức kinh thanh thét trói thai thiếu chút nữa đương trường ngất xịu đi hiện giờ hoa dụ xâm đã bị đưa đi phòng cấp cứu Tạm thời còn không biết cụ thể tình huống. Y tá trưởng đem một phong hiệp nghị đưa tới Hoa Mạn Mạn trước mặt. Đây là đồng ý cứu giúp hiệp nghị, phiền thoái ngài ở chỗ này ký tên. Theo lý thuyết không có được đến bệnh hoạn người nhà ký tên đồng ý, bệnh viện là không thể tùy ý cấp người bệnh phẫu thuật, nhưng tình huống khẩn cấp, lúc ấy cái loại này dưới tình huống nếu không thực thi cứu giúp, bệnh hoạn khả năng liền mất mạng, đặc thù tình huống đặc thù xử lý, bệnh viện chỉ có thể trước đem người đưa đi phòng cấp cứu lại nói. Hoa Mạn Mạn nhìn lướt qua hiệp nghị nội dung, xác nhận không thành vấn đề sau ký xuống tên nàng quay đầu lại đi xem tống ý huyền phát hiện tống ý huyền chính nhìn chằm chằm phòng cấp cứu điện tử biểu hiện bài biểu tình hoảng loạn tống ý huyền hồng hốc mắt nhỏ giọng nhỉ non đều do ta ta không nên mang theo vương bác sĩ đi tìm hắn nếu chúng ta không có kích thích đến hắn hắn liền không đến mức xúc động làm việc ốc chẳng sợ nàng đã đối hoa Dụ sâm không cảm tình nhưng cũng còn chưa tới nhìn hắn đi tìm chết mà thờ ơ nông nỗi nếu hoa Dụ sâm thật sự bởi vậy mà tự sát đã chết Chuyện này sẽ trở thành tống ý huyền trong lòng một cái vĩnh viễn đều tiêu không xong lật đáp. Có một số người, nếu là tách ra, quên mất còn chưa tính. Sợ nhất chính là bọn họ đã chết. Người một khi đã chết, liền sẽ ở trong trí nhớ lưu lại vô pháp hủy diệt dấu vết. Thế cho nên tương lai mỗi khi hồi tưởng lên, trong lòng đều sẽ rất khó chịu. Hai người đợi hồi lâu. Hoa mạn mạn cảm giác đầu lại bắt đầu hôn mê lên. Nàng đỡ vách tường ngồi xuống. Tống ý huyền chú ý tới nàng sắc mặt rất khó xem, vội vàng quan tâm hỏi. Người làm sao vậy? Có phải hay không sinh bệnh? Hoa mạn mạn lung lay hạ đầu, suy yếu nói, không có việc gì, chính là có điểm tuột huyết áp, nghỉ ngơi một lát thì tốt rồi. Nàng ngày hôm qua cơm trưa cùng cơm chiều cũng chưa ăn, còn ở trong phòng tắm té ngã một cái, lúc sau một đêm không ngủ, vừa rồi lại đứng lâu như vậy. Liên tính là làm bằng sắt thân mình cũng chịu không nổi như vậy dày xéo. Tông ý huyền chạy nhanh đi tìm hộ sĩ muốn ly nhiệt sữa bò cùng mấy viên trô cô thật cẩn thận mà huy hoa mạn mạn ăn xong. Tống Ý huyền, ngươi rửa ta trên người ngủ một lát đi. Hoa mạn mạn thật sự là chịu đựng không nổi, dựa vào Tống Ý huyền trên người, bất chi bất giác chung ngủ rồi. Chờ nàng tỉnh lại khi, ngoài cửa sổ sắc trời đã đại lượng. Tống Ý huyền vẫn ngồi như vậy không nhúc nhích, thấy nàng tỉnh lại, vội vàng hỏi. Ngươi cảm giác thế nào? Còn có hay không cái gì không thoải mái địa phương? Hoa mạn mạn ngồi dậy, sơ soạn bụng, trừ bỏ có điểm đói, mặt khác đều hảo. Tống Ý huyền, ta nhờ người mua cháo, còn nhiệt đâu? ngươi mau chút an hoa mạn mạn tiếp nhận hộp cơm cùng cái muỗng một bên uống cháo một bên hỏi hoa dụ sâm thế nào bác sĩ nói may mắn cứu giúp đến kịp thời người đã không có sinh mệnh nguy hiểm nhưng còn cần đang xem hộ phòng bệnh trụ một ngày nhìn xem kế tiếp tình huống như thế nào tống ý huyền nói tới đây dừng một chút do dự hạ vẫn là tiếp tục đi xuống nói hoa dụ sâm tỉnh lại sau vẫn luôn ở kêu tên của ngươi hắn nói xin lỗi ngươi hắn làm ngươi thất vọng rồi hoa Mạn mạn uống cháo động tác một đốn Tống Ý huyền muốn hỏi nàng muốn hay không đi xem hoa rụ sâm. Nhưng tư cặp hoa rụ sâm đã từng đã làm những cái đó sự tình, Tống Ý huyền rốt cuộc vẫn là không có nói ra. Hoa mạn mạn đem một chén cháo uống đến sạch sẽ. Trong bụng có đồ ăn, tinh thần cũng hảo rất nhiều. Tống Ý huyền hỏi nàng ăn không ăn no. Còn muốn hay không lại đi mua một chén. Hoa mạn mạn tỏ vẻ không cần, tay trống ở đầu gối đứng lên. Tống Ý huyền vội hỏi, ngươi như thế nào liền dậy? Không cần lại nằm một lát sao? Hoa mạn mạn. Ta đi xem hắn." Tuy rằng nàng không có điểm danh nói họ, nhưng Tống Ý Huyền vẫn là một chút liền minh bạch nàng nói chính là ai. "Tống Ý Huyền thực ngoài ý muốn, ngươi còn nguyện ý đi xem hắn?" "Hoa Mạn Mạn, có một số việc dù sao cũng phải nói rõ ràng mới được." Nàng không nghĩ lại bởi vì loại chuyện này bị nửa đêm một hồi điện thoại kêu lên bệnh viện tới ký tên, cũng không hy vọng bệnh viện tài nguyên bởi vì loại chuyện này mà bị lãng phí. Khán hộ trong phòng bệnh, Hoa dụ sâm nằm ở trên giường bệnh, cổ tay trái thượng quấn lấy thật dày băng gạc. Trong lỗ mũi còn cắm thua oxy si quảng. mới ngắn ngủn một ngày không thấy, hắn không chỉ có gầy, bên mái thậm chí còn sinh ra vài sợi đầu bạc. Cả người đều trở nên dàn mua rất nhiều. Hoa dụ sâm nhìn thấy nữ nhi tới, nguyên bản lỗ trống đờ đẫn đôi mắt lập tức liền có điểm ánh sáng. Hắn gian nan mà hé miệng, phát ra khàn khàn thanh âm. "Mạn mạn, thực xin lỗi." Hoa Mạn Mạn ở mép giường đứng yên. Nàng nhìn trên giường nam nhân, nhìn hắn suy yếu tiểu tụy bộ dáng, chậm rãi mở miệng. "Ngươi đã có can đảm tự sát?" như thế nào liền không có can đảm đi đối mặt tự thân xuất hiện vấn đề hoa rụ sâm trong mắt tràn đầy hay náy ta sai rồi hoa mạn Mạn, cùng loại nói ngươi đã nói rất nhiều lần nhưng ngươi chưa từng chân chính mà nghĩ tới đi sửa lại sai lầm chẳng sợ hoa rụ sâm đáp ứng cùng nàng đánh đố sẽ không lại tùy ý đánh người kia cũng là vì có thể giảm bớt cha con chi gian mâu thuẫn Hán kỳ thật vẫn chưa chân chính mà nhận thức đến sai lầm hoa rụ sâm đỏ hốc mắt trong thanh âm lộ ra khóc nước nở lại cho ta một lần cơ hội Cuối cùng một lần, ta nhất định sửa. Hoa Mạn Mạn yên lặng nhìn hắn. Hoa Dụ Sâm cầu xin nói, mặc kệ làm ta làm cái gì đều có thể, chỉ cần có thể làm ngươi tha thứ ta. Hoa Mạn Mạn tiếp thu ưu giải phẫu. Hoa Dụ Sâm có chút do dự, nhưng ở chạm đến đến nữ nhi nhăn lại mày khi, hắn trong lòng hoảng hốt, vội vàng nói, hảo, ta đều nghe ngươi. Mấy năm nay hắn làm điểm buôn bán nhỏ, kiếm lời chút tiền, tất cả đều tồn tại ngân hàng. Hắn nguyên bản là tính toán đem kia số tiền để lại cho Mạn Mạn, hiện tại đành phải lấy ra một bộ phận dùng để làm phẫu thuật. "Hoa Mạn Mạn, giải phẫu sau khi kết thúc, ngươi muốn đi xem bác sĩ tâm lý." Hoa Dụ Sâm không nghĩ xem bác sĩ tâm lý, bởi vì một khi đi xem bác sĩ, chẳng khác nào là thừa nhận hắn thật là tâm lý có tật xấu. Nhưng so với mặt mũi, vẫn là nữ nhi càng quan trọng. Vì thế hắn cắn răng đồng ý. "Hảo." Hoa Mạn Mạn đi theo chủ trị bác sĩ gõ định rồi làm phẫu thuật cụ thể thời gian. ở phẫu thuật trước một ngày, Tông ý Huyền không biết từ chỗ nào nghe nói Minh Tâm chùa bồ tát thực linh nghiệm, tính toán đi Minh Tâm chùa thắp hương, cầu bồ tát có thể phù hộ hoa dụ xâm trận này giải phẫu có thể thành công. Tông ý Huyền hỏi nữ nhi muốn hay không cùng đi. Hoa Mạn Mạn nguyên bản là tưởng cự tuyệt, nhưng tư cập xa ở một cái khác thế giới nhi tử, ngắm lại vẫn là đáp ứng rồi. nàng tưởng cầu bồ tát phù hộ nhi tử bình an trôi chảy, không cần tái ngộ đến nguy hiểm. Tông ý Huyền lái xe chở Hoa Mạn Mạn đi Minh Tâm chùa. trong chùa hương khói thực vượng lui tới tất cả đều là khách hành hương hoa mạn mạn cùng tống ý huyền đi vào đại hùng bảo điện đối với tượng phật dập đầu dân hương sửa chữa một chút tấu chương nội dung ta không cầu vẽ tháng dù sao các ngươi cũng sẽ không cho ta thử. chương năm hai vận mệnh chương năm hai vận mệnh kế tiếp mấy ngày lý tuân vẫn luôn đều ở trong nhà dưỡng bệnh lý tịch đem chính mình nốt ở trong phòng không chịu ra cửa mặc cho ai gõ cửa đều không để ý tới Cao Thiện chỉ có thể làm người đem đồ ăn đặt ở cửa. Nhưng mà liên tiếp qua đi hai ngày, đặt ở cửa đồ ăn cũng chưa bị động quá. Cơ hồ là như thế nào đưa tới, liền như thế nào bị đoan đi. Cao Thiện lo lắng sốt ruột, còn như vậy đi xuống Vương Gia khẳng định sẽ đem thân mình cấp đói lạ. Hắn biết Vương Gia sở dĩ như vậy lăn lộn chính mình, là bởi vì nhớ tới Vương Phi, này 4 năm tới, Vương Gia trước sau không thể tiếp thu Vương Phi qua đời hiện thực, luôn là ảo tưởng Vương Phi còn có thể trở về. Kỳ thật đại gia trong lòng đều rất rõ ràng, người chết không thể sống lại, Vương Phi không có khả năng sống thêm lại đây. Nhưng không ai dám cùng Vương ra nói. Nhưng mà Ninh Dương đại trưởng công chúa kia một cái tác, lại đem Chiêu Vương trong lòng cuối cùng về điểm này hy vọng xa vợt đều cấp dập tắt. Hiện giờ Chiêu Vương không ăn không uống, không thấy bất luận kẻ nào, đã là không muốn sống nữa. Cao thiện ý đồ dùng quá tiểu thế tử tới khuyên an ủi Vương ra, hy vọng Vương ra xem ở tiểu thế tử tuổi còn nhỏ, cần phải có người coi chừng phân thượng. không cần dễ dàng từ bỏ chính mình tánh mạng kết quả vẫn là vô dụng vô luận cao thiện như thế nào khổ khuyên trước mặt cửa phòng trước sau gắt gao đóng cửa trong phòng chiêu vương không có cấp ra bất luận cái gì đáp lại rơi vào đường cùng cao thiện chỉ có thể tạm thời từ bỏ hắn đến mặt khác tưởng cái biện pháp đúng lúc vào lúc này tự vân tới cấp cao thiện ra cái chủ ý ta nghe nói chùa vạn phật gần nhất tới cái đắc đạo cao tăng tên kia cao tăng kiến thức rộng rãi có lẽ có thể biết được một ít khởi tử hồi sinh bí văn Cao Thiện là cái người thông minh, vừa nghe lời này lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Vương gia vẫn luôn cảm thấy Vương Phi có thể khởi tử hồi sinh, hắn khẳng định sẽ đối loại này bí văn thực cảm thấy hứng thú. Người một khi có hứng thú, liền sẽ không lại chỉ nghĩ đã chết. Cao Thiện lần thứ hai đi vào triều vương phòng ngủ cửa, đem chùa vạn Phật tới cái đắc đạo Cao Tăng sự tình nói cho hắn nghe. Quả nhiên, ở nghe nói Cao Tăng biết một ít có quan hệ khởi tử hồi sinh bí văn sau, triều vương lập tức liền có phản ứng. hắn kéo ra cửa phòng lộ ra tiểu thụy tiêu điều khuôn mặt tuấn tú đen đặc con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm cao thiện ngươi nói đều là thật sự cao thiện vội gật đầu không ngừng tự nhiên là thật nô tỳ không dám lừa gạt vương gia lý tịch thông qua thuật đọc tâm nghe được hắn tiếng lòng tuy rằng những việc này là tự vân nói cho ta nghe nhưng thật là chuyện thật ta nhưng không có lừa gạt vương gia lý tịch quyết định tự mình đi một chuyến chùa và phật chẳng sợ chỉ có một tia hy vọng hắn cũng phải đi thử xem Vạn nhất vị kia đắc đạo cao tăng thật có thể biết một ít có quan hệ khởi tử hồi sinh bí văn đâu. Lý Tịch đổi hảo quần áo, tùy tiện ăn vài thứ, liền chuẩn bị đi ra cửa chùa vạn Phật. Ai ngờ Lý Tuấn lại bước chân ngắn nhỏ chạy tới. Hắn bệnh nặng mới khỏi, khí sắc như cũ thực tái nhợt, ngay cả tròn vo khuôn mặt nhỏ cũng so với phía trước gầy chút. Phụ Vương là muốn đi tìm mẫu thân sao? Lý Tịch hiện tại vội vã đi làm chính sự, vô tâm tình ứng phó sứ nhi tử, thuận miệng có lệ nói: "Không phải. Lý Tuân tuổi tuy nhỏ, lại không phải như vậy hảo lừa dối hắn nỗ lực dơ lên khuôn mặt nhỏ thanh âm non nớt lại trình trọng ta biết phụ vương muốn đi tìm mẫu thân ta muốn cùng phụ vương cùng đi từ bên hồ vội vàng từ biệt mẫu thân đã ở hắn đầu nhỏ để lại vô cùng khắc sâu ấn tượng hắn nằm mơ đều nghĩ đến cùng mẫu thân gặp lại lý tịch nguyên bản là tưởng cự tuyệt nhưng thư cập nhi tử phía trước nhìn thấy quá mạn mạn đều nói mẫu tử liên tâm nếu có nhi tử ở nói có lẽ có thể để cao tìm được mạn mạn tỷ lệ vì thế lý tịch thay đổi chủ ý ta có thể mang ngươi cùng đi nhưng ngươi đến đáp ứng ta chờ hạ không chuẩn lại chạy loạn lý tuân dùng sức gật đầu hảo hắn bị bọc thành cái mao đoàn tử cùng phụ vương cưới xe ngựa đi trước chùa vạn phật triều vương đi ra ngoài phô trương tự nhiên không bình thường toàn bộ chùa vạn phật đều bị thanh tràng chùa nội an an tĩnh tĩnh không có một cái khách hành hương chủ trì phương trưởng tự mình ra cửa nghênh đón triều vương phụ tử ba người đi vào đại hùng bảo điện bọn họ vừa nhấc đầu là có thể nhìn đến cao lớn kim thân tượng phật phật tổ hơi hơi cúi đầu dùng thương xót ánh mắt nhìn chúng sinh chủ trì phương trượng ôn thanh dò hỏi vương gia cùng thế tử hay không phải cho phật tổ thượng nén hương lý tịch không tin thần phật nhưng nếu phật tổ có thể làm mạn mạn trở về hắn liền có thể trở thành phật tổ trung thành nhất tín đồ hắn một liêu và áo quỳ gối đệm hương bồ thượng chắp tay trước ngực yên lặng cầu nguyện chỉ cần có thể làm mạn mạn bình yên trở về hắn có thể trả giá bất luận cái gì đại giới lý tuân cũng học theo mà quỳ gối một cái khác đệm hương bồ thượng Hán thúi người dập đầu, liên hoa ngọc truy từ và táo hoặc ra tới, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất thượng, phát ra củn cụt một tiếng vang nhỏ. Ngọc truy thượng có quang mang trợt lóe mà qua. Minh tâm chùa nội. Trung quanh không ngừng có khách hành hương đi tới cầu phúc, lại không ngừng có khách hành hương đứng dậy rời đi. Bọn họ hoặc là trong miệng lẩm bẩm, hoặc là không nói lời nào. Hoa thượng có tiết tấu mà đánh mõ, phát ra thủng thủng tiếng vang. Hoa mạn mạn quỳ gối đệm hương bồ thượng, chắp tay trước ngực, thành tâm cầu nguyện. Hy vọng Lý Tịch cùng Lý Tuân đều có thể khỏe mạnh bình an. Hy vọng mụ mụ có thể hạnh phúc vui sướng. Hy vọng hoa Dụ xâm giải phẫu có thể thành công. Cuối cùng, nàng hy vọng có thể sớm ngày trở lại cổ đại, cùng Lý Tịch, Lý Tuân một nhà đoàn tụ. Hoa mạn mạn trịnh trọng mà cưới người dập đầu. Cái chán chỉa xuống đất kia một khắc, mõ bị nhẹ nhàng gõ vang. Đông. Nàng bên thai vang lên Lý Tịch thanh âm. Chỉ cần có thể làm mạn mạn bình yên trở về, ta có thể trả giá bất luận cái gì đại giới. Thanh âm thực nhẹ, như là từ rất xa địa phương chuyển tới. Hoa mạn mạn đống nhiên ngồi dậy. Nhìn quanh bốn phía, lại phát hiện bốn phía như cũng là nối liền không dứt khách hành hương, vẫn chưa nhìn đến lý tịch thân ảnh. Tống ý huyền nhận thấy được nàng khác thường, quan tâm hỏi. Người làm sao vậy? Hoa mạn mạn thất vọng mà thu hồi tầm mắt, không có việc gì. Vừa rồi hẳn là nàng sinh ra hảo giác. Nàng tiếp tục dập đầu. Lần này không có lại nghe được lý tịch thanh âm. Chờ nàng khái xong ba cái đầu. Đứng dậy đi dâng hương thời điểm, trong đầu lại đột nhiên vang lên đã lâu hệ thống thanh âm. Ký chủ. Hoa mạn mạn đột nhiên đình chỉ động, trong lòng vạn phân kinh hỉ. Thống tử ngươi rốt cuộc đã trở lại. Hệ thống. Không cần cho ta lấy lung tung rối loạn biệt sưng. Tống ý huyền muốn đi cầu cái thiêm, hỏi mạn mạn muốn hay không cùng nhau. Hoa mạn mạn lắc đầu cự tuyệt. Ngươi đi đi, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Nàng đi ra đại hùng bảo điện, gấp không chờ nổi mà ở trong lòng dò hỏi. Thống tử ngươi như thế nào sẽ đột nhiên trở về? Chẳng lẽ là bởi vì ta rốt cuộc có thể hồi cổ đại sao? Hệ thống lại không đáp hỏi lại, ngươi xác định phải về cổ đại sao? Hoa mạn mạn không chút do dự cấp ra hồi đáp? Đương nhiên A. Hệ thống, nhưng ngươi phải hiểu được, liền tính ngươi đi trở về, cũng chưa chắc có thể được đến ngươi muốn kết quả. Giống như là lúc trước, ngươi cho rằng có thể thay đổi mệnh định an bài. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn là bị bắt cùng người thương tách ra, ngươi trung quy vẫn là không thể được như ước nguyện. Hoa mạn mạn, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hệ thống, vận mệnh cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tỷ như nói hiện tại, ngươi cùng lý tịch đều ở hướng Phật tổ cầu nguyện, ngươi thậm chí còn có thể nghe được lý tịch lời nói. Nhưng ngươi nhìn không tới hắn. Bởi vì các ngươi chi gian cách dài dòng thời gian cùng không gian. linh 503 thiêu thân lao đầu vào lửa. linh 503 thiêu thân lao đầu vào lửa. Nghe vậy, hoa mạn mạn theo bản năng quay đầu lại, nhìn phía chính mình vừa rồi quỷ quá địa phương. Nguyên lai nàng vừa rồi nghe được thanh âm, đều không phải là là ảo giác. Hệ thống, ngươi cùng hắn, vốn chính là hai cái thế giới người. Mặc dù ngươi đánh bạc hết thể trở lại cổ đại, cuối cùng cũng chưa chắc có thể cùng hắn đi đến cùng nhau. Gió nhẹ phất quá, treo ở chi đầu hứa nguyện một bài tùy theo lay động, rũ xuống màu đỏ tơ lụa nhẹ nhàng đông đưa. Nơi xa truyền đến xa xưa lâu dài sao trung thành. Bên người là núi liền không dứt khách hành hương. Chỉ có hoa mạn mạn đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Thật lâu sau nàng mới mở miệng. Ngươi không phải thống tử, ngươi là ai? Nàng cùng hệ thống ở chung lâu như vậy, lẫn nhau đều đã rất quen thuộc. Hệ thống lúc ban đầu là cái chỉ biết dựa theo trình tự chấp hành nhiệm vụ công cụ người, sau lại dần dần có đủ loại cảm xúc, trở nên càng ngày càng giống một cái người sống. Nhưng hiện tại ở vào hoa mạn mạn trong đầu hệ thống, lại càng giống cái cao cao tại thượng tồn tại, dùng nhìn xuống góc độ đang xem đái thế giới vạn vật. Hệ thống thanh âm dần dần trở nên linh hoạt kỳ ảo xa xưa. Ta không có tên. Vừa không tồn tại với qua đi, cũng sẽ không xuất hiện trong tương lai. Nếu ngươi một hai phải cho ta lấy cái danh hiệu nói, có thể xưng hô ta là chủ thần. Hoa mạn mạn đối kết quả này sớm có đoán trước, bởi vậy biểu hiện đến tương đương bình tĩnh. Có thể làm chủ thần tự mình buông xuống, ta thật là vạn phần vinh hạnh. Chủ thần, ta rất tò mò. Rốt cuộc là một cái như thế nào người, có thể cho hệ thống lập trường đều phát sinh thay đổi. Nay ở trước kia là chưa bao giờ phát sinh quá sự tình. Hoa Mạn Mạn, hiện tại ngươi thấy được đi? Ta chỉ là cái lại bình thường, bất quá người ăn cơm. Chủ Thần, ngươi sắc thật so với ta trong dự đoán càng bình thường. Hoa Mạn Mạn, ngươi cố ý chạy tới tìm ta, nên sẽ không chính là vì chứng thực ta có bao nhiêu bình thường đi. Chủ Thần, ta tưởng cuối cùng xác nhận một lần ngươi tâm nguyện. Hoa Mạn Mạn, ta nói, ta tâm nguyện chính là trở lại cái kia có Lý Tịch cùng Lý Tuân thế giới, ta tưởng theo chân bọn họ một nhà đoàn tụ. Chủ Thần, ta không phải thực hiểu các ngươi nhân loại lo gì. Lý Tịch cùng Lý Tuân là người nhà của ngươi, ngươi cha mẹ chẳng lẽ liền không phải người nhà của ngươi. Mặc dù ngươi cha mẹ đã từng thực xin lỗi ngươi, nhưng bọn họ đã ăn năn, Bọn họ đem dùng chính mình quãng đời còn lại tới bồi thường ngươi. Ngươi quá khứ đem được đến trước khỏi, ngươi tương lai sẽ một mảnh quan minh. Như vậy không hào sao. Hoa mạn mạn có thể rõ ràng mà cảm nhận được, chủ thần không nghĩ làm nàng trở lại cổ đại. Ngươi nên không phải là tưởng đổi ý đi. Chẳng lẽ chủ thần cũng có thể lật lọng. Chủ thần. Ta đích sắc không nghĩ làm ngươi hồi cổ đại, nhưng ta đáp ứng rồi sự tình cũng không đổi ý, chỉ cần ngươi kiên trì, ta sẽ thực hiện chính mình hứa hẹn. Hoa mạn mạn thoáng yên lòng, vậy là tốt rồi. Chủ thân nhắc nhở, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Hoa mạn mạn, ngươi vừa rồi nói, ta cùng lý tịch là hai cái thế giới người. Nguyên bản thân ở bất đồng thế giới người, lại có thể xuyên qua thời gian cùng không gian tương nộ hơn nữa hiểu nhau tương hứa. Nay chẳng lẽ không phải vận mệnh tốt nhất an bài sao? chủ thần trầm mặc hồi lâu mới vừa rồi sâu kín mà mở miệng nhưng vận mệnh cuối cùng cho các ngươi tách ra các ngươi tình yêu vẫn chưa được đến viên mãn kết quả hoa mạn mạn tách ra chỉ là quá trình đều không phải là là kết quả vận mệnh bước chân vẫn luôn ở phía trước tiến sớm hay muộn chúng ta vẫn là sẽ lại lần nữa tương lộ ngài nói phải không chủ thần vô pháp nói không phải bởi vì nó hứa hẹn quá mạn mạn muốn đưa nàng hồi cổ đại mặc dù là chủ thần hứa hẹn sự tình cũng cần thiết phải làm đến Chủ thân đống nhiên cười hạ, ta phát hiện, ngươi kỳ thật cũng không như vậy bình thường. Hoa mạn mạn khách khi nói. Cảm ơn ngài khen. Tống ý huyền từ đại hùng bảo điện đi ra, trong tay nhiều xuyến Phật Châu, còn có một chương thiêm văn. Nàng vui vẻ mà cười nói, ta vừa rồi cấp hoa dụ sâm xin sâm, là thượng thiêm, giải đoán sâm hòa thượng nói trận này giải phấu sẽ thực thuận lợi. Theo sau nàng đem kia xuyến Phật Châu đưa cho hoa mạn mạn. Đây là ta mới vừa cầu tới Phật Châu, này Phật Châu là khai qua quang. Ngươi mang theo nó có thể trừ tà tránh túy bảo bình an. Hoa mạn mạn đem Phật Châu mang tới tay trên cổ tay, cảm ơn. Chúng ta trở về đi. Ân. Trước khi đi, hoa mạn mạn lại lần nữa quay đầu lại nhìn mắt chính mình vừa rồi quỳ lệ quá địa phương. Cái kia đệm hương Bổ thượng đã có những người khác ở quỳ lệ cầu phúc. Nhưng hoa mạn mạn vẫn nhớ kỹ chủ thần vừa rồi nói qua nói. Nó nói lý tịch cũng ở tương đồng địa phương, làm tương đồng sự tình. Nguyên lai like lý tịch cũng tới thắp hương bái Phật sao. Nhưng hắn không phải luôn luôn không tin thần Phật sao. Chủ thần thanh âm lần thứ hai vang lên, trong giọng nói lộ ra vài phần thương xót. Hắn trước kia không tin thần Phật, là bởi vì hắn cảm thấy trên đời này không có gì sự tình là chính hắn giải quyết không được. Hiện giờ hắn nếm tới rồi sinh ly tử biệt tư vị. Mới vừa rồi biết thế gian này còn có sinh tử một chuyện, là hắn vô lực can thiệp. Hắn chỉ có thể đi xin giúp đỡ thần Phật. Hoa mạn mạn thu hồi tầm mắt, theo bậc thang đi xuống dưới. Ở trải qua hướng nguyện thụ thời điểm. Buông xuống xuống dưới màu đỏ tơ lủa từ nàng đỉnh đầu nhẹ nhàng phất quá. Chủ thần thanh âm mang theo dụ hoặc nhân tâm lực lượng. Nếu hắn chưa từng cùng ngươi tương ngộ hắn liền sẽ không nhấm nháp đến tình yêu mang đến đau khổ. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, ngươi xem như hắn thống khổ nơi phát ra. Hoa mạn mạn cho nên ta đã từng do dự dãy ruột quá. Ta không dám động tâm, ta sợ chính mình vô pháp cùng hắn bên nhau cả đời. Nhưng cuối cùng ta còn là yêu hắn. Chẳng sợ biết rõ kết quả không nhất định là tốt. vẫn là tưởng Thiêu thân lao đầu vào lửa mà thử một lần. Nay đại khái chính là ngài vừa rồi theo như lời vận mệnh đi. Chủ thân nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Hoa mạn mạn nhẹ nhàng cười, kéo ra cửa xe, không lưng ngồi vào ghế phụ vị. Chờ nàng cột kỹ đai an toàn, tống ý huyền phát động xe, dọc theo đường cũ phản hồi thị lập bệnh viện. Ngay kế sáng sớm, hoa dụ xâm giải phẫu đúng hạn bắt đầu. Trận này giải phẫu tiến hành thật sự thành công. Hắn trong đầu đuôi bị thuận lợi cắt bỏ. kế tiếp chính là giải dòng tinh dưỡng hoa mạn mạn tử vương khi cũng nơi đó muốn tới bác sĩ tâm lý liên hệ phương thức chờ hoa dụ sâm thân thể khang phục đến không sai biệt lắm hoa mạn mạn liền mang theo hoa dụ sâm đi gặp bác sĩ tâm lý mới đầu hoa dụ sâm đối với xem bác sĩ tâm lý còn tương đối kháng cự mặc dù hắn trên mặt không nói nhưng mỗi lần đi tâm lý phòng khám thời điểm đều sẽ biểu hiện đến phá lệ trở mặc sau lại đi số lần nhiều hoa dụ sâm dần dần tiếp nhận rồi chính mình hoạn có tâm lý bệnh tật hiện thực Hơn nữa tại tâm lý bác sĩ kiến nghị hạ, cho chính mình báo cái chế tác điểm tâm ngọt huấn luyện ban, còn tham gia thiên văn người yêu thích tạo thành câu lạc bộ. Hắn đem thân thủ làm tốt cái thứ nhất bánh kem đưa cho mạng mạn thỉnh nàng nhấm nháp. Hắn còn cùng câu lạc bộ nhận thức bằng hữu, cùng nhau mang theo thiết bị, lái xe đi nơi khác quan chắc thiên văn hiện tượng. Hắn có thuộc về chính mình yêu thích cùng giao hữu vòng, tâm nhìn trở nên càng ngày càng trống trải, không hề yêu cầu dựa vào bạo lực tới phát tiết trong lòng động lại buồn bực. Hoa mạn mạn cờ lệch mở hoa rụ xâm phát lại đây sao trời hình ảnh. Đen nhánh màn đêm, ngân hà sáng lạ. Đó là trong thành thị vĩnh viễn đều nhìn không tới tuyệt mỹ cảnh tượng. Đóng lại di động, hoa mạn mạn nằm đến trên giường, nhịn không được ở trong lòng chờ đợi, hy vọng đêm nay có thể ở trong ngộng nhìn thấy Lý Tuân. Nhưng thực mô nàng lại thay đổi ý tưởng. Bởi vì trước hai lần nàng ở trong ngộng nhìn thấy Lý Tuân khi, Lý Tuân đều ở vào nguy hiểm bên trong. Nàng không nghĩ làm Lý Tuân lại lần nữa tao ngộ nguy hiểm cho nên vẫn là không cần tái kiến hảo. Bấm tay tính toán, ngày mai hẳn là là có thể trở lại cổ đại. linh 504 rời đi, linh 504 rời đi, trải qua vương khi cũng kiên trì bền bỉ mà theo đuổi, rốt cuộc ở nửa năm sau đả động Tống Ý huyền. Hai người chính thức xác định luyến ái quan hệ. Tống Ý huyền đem tin tức này nói cho mạn mạn thời điểm, trong lòng phi thường khẩn trương, sợ mạn mạn sẽ phản đối. Hoa mạn mạn tự nhiên sẽ không phản đối. Nàng phi thường cổ vũ Tống Ý huyền bắt đầu một đoạn tân nhân sinh. người chỉ có hoàn toàn mở rộng cửa lòng nên đón tương lai mới có thể đem quá vãng lưu lại bất kham cùng đau khổ toàn bộ quên mất tống ý huyền vô pháp lại giống như lần đầu tiên yêu đương như vậy phấn đấu quên mình nàng trở nên càng thêm lý tính cùng thong dong nàng ở nhấm nháp tình yêu đồng thời không ngừng hoàn thiện đối vương khi cũng hiểu biết ở xác định đối phương thật là cái đáng giá phó thác trung thân nam nhân sau hai người thuận lý thành trương nông nỗi và hôn nhân điện phủ vì tham gia bọn họ hôn lễ hoa dụ sâm cố ý thay đổi thân thẳng tây trang Hắn nhìn Tống Ý Huyền ăn mặc trắng tinh váy cưới đi bước một đi tới, nhìn nàng đem tay phóng tới một nam nhân khác trong tay, nhìn nàng cùng nam nhân kia trao đổi nhẫn, hôn môi, cũng hứa hẹn lẫn nhau làm bạn cả đời. Hoa Dụ sâm trước mắt tầm mắt trở nên có chút mơ hồ. Hắn rội tay xoa nhẹ hạ đôi mắt. Hoa Mạn Mạn rút ra khăn giấy đưa cho hắn. Hoa Dụ sâm mạnh miệng mà biện giải nói, ta chỉ là cảm thấy đôi mắt có điểm toan mà thôi, hẳn là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt duyên cớ. Hoa Mạn Mạn không có vạch trần hắn vụng về nói dối. Chờ đến ăn tiệc thời điểm, Tân Lang Tân Nương ai bàn kính rượu. Chờ đến phiên hoa mạn mạn nơi này một bàn khi, Tống Ý Huyền phát hiện bên người nàng vị trí là không. Cái kia vị trí nguyên bản là thuộc về Hoa dụ Sâm, nhưng hiện trường lại không có nhìn đến người của hắn ảnh. Tống Ý Huyền nhịn không được hỏi, người khác đâu? Hoa mạn mạn, hắn nói hẹn bằng hữu ra ngoại quốc quan chắc thiên văn hiện tượng, thời gian thực gấp gáp, không thể không trước tiên ly tịch, hắn làm ta hướng các ngươi nói một tiếng tân hôn vui sướng. Trên thực tế, Quan Trác Thiên Văn hiện tượng chỉ là Hoa rụ xâm lấy cớ mà thôi. Hắn là bởi vì không nghĩ cùng Tống Ý Huyền cùng Vương Khi cũng kính rượu, mới trước tiên chạy trốn. Nói đến cùng hắn trong lòng vẫn là có chút ý nan bình. Hắn có thể tới tham gia vợ trước hôn lễ đã là đánh bạc mặt mũi, còn muốn cho hắn tâm bình khí hòa mà cấp Tân Lang Tân Nương kính rượu, chúc phúc đối phương bách niên hảo hợp, đó là tuyệt đối không thể. Hắn lại như thế nào khoan hồng độ lượng cũng làm không đến cái kia nóng nỗi. Hoa mạn mạn bưng lên chén rượu, chúc các ngươi bạch đầu giai lão. ân ái cả đời, tình cảnh này, Tống ý huyền cảm xúc không khỏi có điểm kích động. Nàng hốc mắt phím hồng, duỗi tay ôm lấy nữ nhi, run giọng nói: mặc kệ ta hay không tái hôn, người vĩnh viễn đều là ta nữ nhi, mụ mụ vĩnh viễn ái ngươi. Hoa mạn mạn hồi ôm nàng một chút, ta biết đến. Hôn lễ sau khi kết thúc, Hoa mạn mạn về đến nhà, nàng ta rất trên mặt trang dung, nhìn trong gương chính mình, nhịn không được hỏi: chủ thần, ta còn không thể trở về sao? Chủ thần, nhanh! chờ một chút, hoa mạn mạn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. nàng vẫn là mỗi ngày ở cho thuê phòng cùng thư viện tri gian 2 điểm một đường mà đảo quanh. từ Tống ý huyền tái hôn sau, hoa dụ sâm liền rất thiếu lại trở về. hắn tự học nhấp ảnh, mỗi ngày đều mang theo khi giới ở các nơi tri gian buôn ba, tìm kiếm quan chắc thiên văn cảnh tượng tốt nhất địa điểm. hắn quay chụp ra tới ảnh chụp bị địa lý tạp trí tuyển dụng. hoa dụ sâm cố ý đem dạng khan gửi cho hoa mạn mạn, cùng sử dụng khoe ra ngự khí cho nàng gửi đi giọng nói tin tức. Xem đi, người ba cũng là rất lợi hại. Bởi vì cách xa nhau trời nam đất bắc, hoa mạn mạn thu được dạng khác khi, đã là một tháng sau. Nàng đem tạp chí thượng hoa dụ sâm quay chụp sao trời ảnh chụp cắt xuống tới, dùng khung ảnh khung lên, phóng tới cửa đấu trên tủ, chỉ cần vào cửa là có thể nhìn đến nó. Hoa dụ sâm ở thiên văn trong vòng dần dần có chút danh khí. Hắn bắt đầu hướng càng thêm xa xôi địa phương toàn, thường xuyên 10 ngày nửa tháng liền cái âm tín đều không có. nhưng là hoa mạn mạn tài khoản ngân hàng mỗi tháng đều sẽ thu được một bút cố định đánh khoản đó là hoa dụ sâm thông qua quay chụp thiên văn hiện tượng kiếm tới tiền hắn đem những cái đó tiền tất cả đều chuyển cho nữ nhi hy vọng có thể thông qua loại này thủ đoạn đền bù đối nữ nhi thua thiệt hoa mạn mạn hôm nay cứ theo lẽ thường đi vào thư viện nhân tài mới vừa ngồi xuống liền nhận được đến từ tống ý huyền điện thoại hoa mạn mạn chuyển được điện thoại tống ý huyền thanh âm xuyên thấu qua di động truyền ra tới mang theo rõ ràng lâm dung mạn, mạn Mụ mụ mang thai, hoa mạn mạn phiên thư động tác một đốn, nàng hạ giọng chúc mừng, tống ý huyền hiện giờ tuổi đã không nhỏ, là đứng đắn tuổi hạc sản phụ, nhưng nàng vẫn là rất muốn lưu lại đứa nhỏ này. ở nàng cùng vương khi cũng tiểu tâm che chở hạ, trong bụng thai nhi rốt cuộc thuận thuận lợi lợi mà lớn lên. chớ hoa dụ xâm từ nào đó vùng núi chui ra tới, biết được vợ trước mang thai tin tức, hắn không nói hai lời liền lại bay đi một cái khắc càng thêm xa xôi địa phương. lúc này không có một hai năm là già không được. ở tông ý huyền tiến vào đãi sản kỳ sau vương khi cũng thỉnh nghỉ dài hạn ở bệnh viện chuyên tâm bồi thê tử hoa mạn mạn có đôi khi cũng tới bệnh viện vẫn an Tống ý huyền bởi vì mang thai duyên cớ Tống ý huyền thoạt nhìn béo rất nhiều nhưng mi rắc đôi mắt đều lộ ra vui mừng tinh thần thực hảo hoa mạn mạn biết mụ mụ quá thật sự hạnh phúc rời đi phòng bệnh thời điểm hoa mạn mạn quay đầu lại nhìn mắt trong phòng bệnh Tống ý huyền tông ý huyền dựa vào trên giường vương khi cũng đang ở giúp nàng mát xa có chút sừng vụ chân cẳng vợ chồng hai người rất là ân ái hoa mạn mạn trong lòng đống nhiên có loại dự cảm nàng cảm thấy chính mình rời đi thế giới này cơ hội liền mau tới rồi trở lại cho thuê phòng sau hoa mạn mạn đem cuối cùng một cái đơn tử hoa xong lúc sau liền tuyên bố phong bút cũng gạch bỏ gậy bổ tài khoản không bao giờ tiếp đơn nàng đem tài khoản ngân hàng gạch chống chia làm hai bộ phận một bộ phận chuyển cấp hoa dụ sâm một khác bộ phận tắc lấy nặc danh thân phận quyên tặng cho bà mẹ và trẻ em bảo hộ quỹ hiệp hội ba ngày sau Tống ý huyền ở bệnh viện thuận lợi sinh hạ cái nữ nhi, hoa mạn mạn mua mang theo quả rổ đi bệnh viện. Nàng đi đến cửa phòng bệnh thời điểm, nhìn đến Tống ý huyền nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, biểu tình mỏi mệt, nhưng trong mắt thần thái sáng láng. Vương khi cũng cong lưng, đem trong tã lót trẻ con cấp Tống ý huyền xem. Tống ý huyền không tự chủ được mà nở nụ cười. Nàng đã từng bởi vì chính mình nhất thời khiếp lược, chưa từng kết thúc một cái làm mẫu thân trách nhiệm. Hiện giờ trời cao lại cho nàng một lần làm mẫu thân cơ hội. nàng nhất định phải hảo hảo mà chiếu cô tiểu nữ nhi mượn này đền bù chính mình đã từng lưu lại tiếc đối, tuyệt không lại làm tiểu nữ nhi chịu nửa điểm bị khuất vương khi cũng vong thê lưu lại nhi tử cũng tới lúc này chính dôi trưởng cổ đi xem muội muội người một nhà hòa thuận vui vẻ hoa mạn mạn ở cửa an tĩnh mà đứng đó một lúc lâu sau đó đi bước một lui về phía sau nàng tìm cái hộ sĩ làm ơn đối phương hỗ trợ đem quả rổ đưa đi cấp tống ý huyền theo sau nàng liền lặng yên không một tiếng động mà rời đi bệnh viện Chủ thần, ngươi vì cái gì không đi vào. Hoa mạn mạn, ngươi ở biết rõ cố hỏi. Chủ thần, bởi vì nàng đã không còn yêu cầu ngươi. Hoa mạn mạn dọc theo đường cái chậm rãi đi phía trước đi. Bên người là như nước chảy người đi đường, bên đường cửa hàng quảng cáo thanh hết đợt này đến đợt khác. Nàng hỏi, ta có thể rời đi sao? Chủ thần nhắc nhở nói. Một khi ngươi lựa chọn rời đi thế giới này, liền ý nghĩa ngươi đem hoàn toàn từ thế giới này biến mất. Không có người sẽ nhớ rõ ngươi. Không có người biết người từng tồn tại quá. Chương 505 quên đi. Chương 505 quên đi. Hoa mạn mạn như cũ kiên trì nàng lựa chọn. Thấy thế, chủ thần chỉ có thể thực hiện chính mình hứa hẹn, đem nàng đưa về cổ đại. Hoa mạn mạn có thể rõ ràng mà cảm giác được, thân thể của mình đang ở trở nên luyện chuyển nhẹ nhàng. Như là tùy thời đều có thể bay lên. Nàng túi đầu, phát hiện thân thể của mình cư nhiên đang ở một chút trở nên trong suốt. Nhưng mà trên đường người đi đường lại không có bất luận cái gì phản ứng. Đối trên người nàng biểu hiện ra ngoài khắc thường nhìn như không thấy. liền phảng phất bọn họ thân ở ở hai cái bất đồng duy độ. Hoa mạn mạn có thể xem tới được bọn họ, bọn họ lại nhìn không tới hoa mạn mạn. Trung quanh ồn ào náo động dần dần đi xa. Hoa mạn mạn nhìn chính mình trở nên càng ngày càng trong suốt đôi tay, như suy tư gì. Cái gọi là cơ hội, chính là thế giới này không hề có người yêu cầu ta sao. Chủ thần, ngươi muốn như vậy lý giải cũng không sai, chỉ cần thế giới này cùng ngươi còn có ràng buộc. Ngươi liền vô pháp rời đi. Hiện giờ những cái đó ràng buộc mạn mạn người, đều đã có từng người nhân sinh. Bọn họ như cũ ái mạn mạn, nhưng kia phân ái đã không còn là bọn họ sinh mệnh quan trọng nhất một bộ phận. Chủ thần, ngươi sẽ không cảm thấy tức giận sao. Rõ ràng ngươi mới là bị thương sâu nhất người kia, kết quả bọn họ còn phải làm ngươi lo lắng đi chữa khỏi. Chờ ngươi thật vất vả trợ giúp bọn họ đi ra bóng ma, bọn họ rồi lại có càng thêm nhiệt tình yêu thương người hoặc sự. Ngươi sở làm hết thảy, đều chỉ là thành toàn người khác. Hoa mạn mạn cười một cái. Như vậy cũng khá tốt. Về sau bọn họ quá bọn họ, ta quá ta. Từng người mạnh khỏe, lẫn nhau không quấy dày. Hệ thống, ngươi tâm thật đại. Hoa mạn mạn, ta tâm nếu là không lớn, đã sớm bị ngươi nói thuật cấp tức chết rồi. Hệ thống nhẹ nhàng mà cười một cái. Nữ nhân này thoạt nhìn thực buồn, kỳ thật thực thông minh. Nàng rõ ràng mà biết chính mình nghĩ muốn cái gì, sẽ không bị ngoại vật ảnh hưởng. Đương hoa mạn mạn thân thể trở nên hoàn toàn trong suốt khi. nàng lặng yên không một tiếng động mà từ thế giới này biến mất có người từ nàng vừa rồi đứng thẳng địa phương đi qua đi thông suốt ở mạn mạn cư trú cho thuê phòng trong như là có một cái cục tẩy đem nàng lưu lại sinh hoạt dấu vết toàn bộ sắt đến sạch sẽ liên phẳng phất nơi này cũng không từng trụ hơn người ở xa xôi vùng núi hoa dụ xâm cóng bọc hành lý chui ra núi rừng di động rốt cuộc có tín hiệu di động thu được một đống lớn tin tức trong đó có ngân hàng nhắc nhở tin tức nhắc nhở hắn sắp tới có một bút chuyển khoản Nhưng hoa rủ xâm như thế nào đều tra không đến kiếm tiền cho hắn người là ai. Hắn mơ hồ nhớ rõ chính mình phải cho một người gọi điện thoại báo bình an, lại nhớ không nổi người kia là ai. Ký ức phảng phất hư không tiêu thất một bộ phận. Bệnh viện. Hộ sĩ đem quả rổ phóng tới trên tủ đầu giường, cười ngâm ngâm địa đạo. Vương Thái Thái, có người thác ta đem cái này quả rổ tặng cho ngươi. Tông ý huyền tò mò truy vẫn đưa quả rổ người là ai. Nhưng mà hộ sĩ lại như thế nào đều nhớ không nổi người nọ tướng mạo. Chỉ nhớ mang máng là cái tuổi trẻ nữ tính. Chờ hộ sĩ đi rồi, Tông Ý huyền còn đang xem cái kia quả rổ. Vương Khi cũng ôn thanh hỏi, ngươi là muốn ăn trái cây sao? Tông Ý huyền, ta suy nghĩ, là ai đưa quả rổ? Cha mẹ ta đều đã qua đời, khắc thân nhân cũng đều không ở bản địa, rốt cuộc là ai đâu? Vương Khi cũng, có lẽ là ngươi nhà trẻ đồng sự đi. Tông Ý huyền tổng cảm thấy không phải là đồng sự. Nhưng nàng lại như thế nào đều nhớ không nổi còn có thể có ai. Nàng lấy ra di động, tính toán nhìn xem hệ chặt, có lẽ có thể từ giữa tìm được người kia. Phía trước Tống Ý huyền đem mạn mạn số hệ chặt trí đỉnh, như vậy chỉ cần mạn mạn một phát tin tức, nàng là có thể lập tức nhìn đến. Nhưng mà lúc này, nàng hệ chặt giao diện lại không có hoa mạn mạn người này. Không chỉ là hệ chặt, ngay cả di động thông tin lục cũng không có. Tống Ý huyền ngơ ngẩn mà nhìn di động, lẩm bẩm nói. Ta cảm giác hệ chặt tựa hồ thiếu cá nhân. Vương Khi cũng, thiếu ai? Tống Ý huyền, ta không biết. Nàng mơ hồ có thể nhớ rõ chính mình tựa hồ đã quên cá nhân. Nhưng nàng không biết chính mình rốt cuộc quên mất ai. Chỉ cảm thấy trong lòng vắng vẻ, như là ném cái rất quan trọng bảo bối. Có loại nói không nên lời khó chịu. Triều vương bên trong phủ. Lý Tuân cố ý ném rất bên người hầu hạ người. Hắn lặng lẽ đi vào Minh Nguyệt Các. Minh Nguyệt Các rửa sông mà xây cất, đứng ở hai tầng nhìn lại, có thể đem phía dưới hồ hoa sen thu hết đáy mắt. Lúc này Minh Nguyệt Các nội không có người khác, chỉ có Lý Tuân một người. hắn ngồi vào lầu hai vòng bảo hộ thượng túi đầu đi xuống xem phía dưới là thật sâu hồ hoa sen chỉ cần hơi có vô ý hắn liền sẽ ngã xuống lý tuân trong lòng thực sợ hãi hắn nắm lấy trước ngực treo liên hoa ngọc truy nhỏ giọng mà cho chính mình cổ vũ không có việc gì đừng sợ mẫu thân thực mau liền sẽ xuất hiện nàng sẽ bảo hộ ta lần trước mẫu thân xuất hiện vừa lúc là hắn vô ý rất vào ao hồ chung thời điểm hắn không biết là bởi vì hồ nước duyên cớ vẫn là bởi vì hắn hãm sâu nguy hiểm duyên cớ. Tóm lại, hắn muốn đích thân thử một lần. Chỉ cần có thể lại lần nữa nhìn thấy mẫu thân, hắn cái gì đều có thể làm. Lý Tuấn đem tâm một hành, buông ra nắm lấy vòng bảo hộ tay, dưới chân dùng sức vừa dẫm cả người đều thẳng tắp mà chiều hạ tài đi. Phong từ bên thai hô hô thổi qua, hắn cầm lòng không động mà nhắm mắt lại, khẩn trương tới rồi cực hạn. Treo ở hắn trước ngực liên hoa ngọc truy bắt đầu sáng lên. Ngay sau đó, hoa mạn mạn chống rông xuất hiện. Nàng nhìn cấp tốc hạ truy Lý Tuân, sợ tới mức trái tim sậu đỉnh, không kịp nghĩ lại, liền một tay đem người ôm chặt lấy. Theo sau nàng thi triển khinh công, mạnh mẽ chuyển biến phương hướng, ôm Lý Tuân vững vàng dừng ở bên hồ trên bờ. Hoa Mạn Mạn đem hắn phóng tới trên mặt đất, đang muốn giao hấn nhi tử, liền nhìn đến hắn bỗng nhiên khóc lớn ra tiếng, một đầu chui vào nàng trong lòng ngực. Mẫu thân. Hoa Mạn Mạn trong lòng mềm nhũn, đến bên miệng răn dạy ngạnh sinh sinh nuốt trở vào. Nàng đem tay nhẹ nhàng đặt ở nhi tử đỉnh đầu. Ôn nu chấn an. Đừng khóc, nương ở chỗ này. Nơi xa có người ở kêu lý tuân tên. Thanh âm kêu phi thường quen thuộc. Hoa mạn mạn vừa nghe liền biết là lý tịch. Nàng lập tức ngẩng đầu, theo tiếng nhìn lại. Mặt trời chiều ngã về tây, lý tịch khoác màu cam hồng ánh chiều tà, xài bước mà hướng bên này đi tới. Cùng với khoảng cách kéo gần, hắn khuôn mặt tùy theo trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hồi lâu không thấy, hắn ngũ quan thoạt nhìn không có gì biến hóa, nhưng tướng mạo lại trở nên càng thêm nùng liệt lệ. Như là chôn giấu nhiều năm rượu ngon, hơi thở bá đạo, rồi lại cực dễ lệnh người mê say, hám sâu trong đó không thể tự kiềm chế. Hoa mạn mạn ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Muốn kêu hắn một tiếng, giọng nói lại như là bị thứ gì ngăn chặn, phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Trong ngáy mắt, lý tịch đã muốn chạy tới bọn họ trước mặt. Mở miệng đó là bất mãn mà gian dạy. Cậu đàn, ngươi như thế nào lại một người chuồn em ra tới? Ngươi còn như vậy không nghe lời, tin hay không ta đánh ngươi mông? Nghe vậy. Lý Tuân đem mẫu thân ôm chặt hơn nữa, nghẹn ngào nói. Mẫu thân ngươi xem, phụ vương muốn đánh ta. Phụ vương hảo hùng ố ồ. ồ." Lý Tịch nhíu mày, muốn cho Nhi tử đừng lại nói bậy, nơi này nào có cái gì mẫu thân. Nơi này rõ ràng cũng chỉ có bọn họ phụ tử hai người. Nhưng thực mau hắn liền chú ý tới Nhi tử lúc này tư thế. Lý Tuân nâng hai tay, nửa người trên trước huynh, như là ôm người nào. Lý Tịch trong lòng đống nhiên toát ra cái suy đoán. Hắn nhìn trước mặt không khí, gian nan mà há mồm. Phát ra khản khản thanh âm. Mạn mạn, là người sao? Mạn mạn trở lại cổ đại. Một nhà ba người đoàn tụ. Cầu vẽ tháng. linh 506 đánh cuộc. linh 506 đánh cuộc. Nghe được lý tịch nói, hoa mạn mạn nước mắt lập tức liền bừng lên. Nàng nghẹn ngào đáp. Là ta, A tịch, là ta đã trở về. Nhưng mà lý tịch lại nghe không đến nàng lời nói, còn tại nhất biến biến mà kêu nàng. Mạn mạn, người nói chuyện A. Hai người đối mặt mặt. Lẫn nhau dơ tay có thể với tới. Nhưng lý tịch đã nhìn không tới nàng, cũng nghe không đến nàng thanh âm. Rõ ràng bọn họ chi gian chỉ là cách xa nhau găng tức, lại phảng phất cách xa nhau toàn bộ thế giới. Hoa mạn mạn trong đầu đống nhiên vang lên chủ thần thanh âm. Hiện tại ngươi tổng nên mình bạch chưa. Các ngươi vốn là không phải cùng cái thế giới người. Mặc dù ngươi có thể không màng tất cả trở lại hắn bên người, hắn cũng vô pháp nhìn đến ngươi. Các ngươi vĩnh viễn đều không thể chân chính mà ở bên nhau. Lý Tuân rốt cuộc cũng phát hiện khác thường, hắn ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn phụ vương. Mẫu thân liền ở chỗ này a, nàng vừa rồi cùng ngươi nói chuyện, ngươi nghe không được sao? Lý Tịch vội vàng hỏi, ngươi nương nói cái gì? Lý Tuân gần từng chữ một địa đạo, mẫu thân ở kêu tên của ngươi, còn nói nàng đã trở lại, nhẹ nhàng một câu, rơi vào Lý Tịch trong lòng, giống như trời đông giá rét nhập xuân, băng tuyết tan rã, Đọng lại ở trong lòng dày nặng tưởng niệm rời non lấp biển dũng lại đây. làm hắn húp mắt nhanh chóng biến hồng. Hắn nâng lên tay, hướng tới hoa mạn mạn nơi phương hướng chậm rãi sờ qua đi. Đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, lộ ra hắn giờ phút này khẩn trương bất an lại tràn ngập chờ mong tâm tình. Hắn tưởng bính một chút mạn mạn. Hắn lâu lắm không có nhìn đến nàng, hắn thật sự hảo tưởng nàng a. Hoa mạn mạn lại vào lúc này cảm nhận được một cổ quen thuộc cường đại sức kéo. Đây là nàng sắp phải rời khỏi dấu hiệu. Nàng vội vàng nâng lên tay, hướng tới lý tịch vói qua. Nàng muốn bắt lấy hắn tay. nhưng mà liền ở hai người đầu ngón tay chạm nhau trong nháy mắt hoa mạn mạn bỗng dưng biến mất lý tịch tay sờ soạng cái không không có thể như nguyện chạm vào cái kia ngày đêm tơ tưởng người trái tim cũng đi theo nắm khẩn một chút hắn còn tưởng rằng chính mình sờ lầm phương hướng tay lại hướng tới nơi khác sờ soạng cũng mặc kệ hắn như thế nào sờ soạng như cũ là không thu hoạch được gì hắn tựa như cái mất đi quang minh người mù mãn thế giới tìm kiếm thuộc về hắn kia một mặt ánh mặt trời lý tuân kinh hoàng thất thố mà hô Mẫu thân không thấy. Lý Tịch động tác một đốn, hắn rộng mở xoay người, vội vàng mà truy vấn. Như thế nào sẽ không thấy? Nàng đi đâu vậy? Lý Tuân cũng không biết mẫu thân đi đâu vậy. Hắn theo bản năng đi sờ treo ở ngực Ngọc Truy. Kết quả lại sờ soạn cái không. Hắn túi đầu nhìn lại, phát hiện trên cổ chỉ còn một sợi tơ hồng. Nguyên bản hẳn là treo ở tơ hồng thượng Liên Hoa Ngọc Truy không biết khi nào đã muốn biến mất. Đã không có Liên Hoa Ngọc Truy. hắn liền lại lần nữa nhìn thấy mâu thân cơ hội đều không có lý tuân trong lòng xuất hiện ra mãnh liệt chua xót cùng tuyệt vọng hắn nắm chặt tơ hồng ngẩng đầu lên gào khóc lý tịch thông qua thuật độc tâm đã biết nhi tử trong lòng ý tưởng hắn ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ chỉ cảm thấy cả người thoát lực rốt cuộc chịu đựng không nổi trước mắt tối sầm thẳng tắp mà ngã quỵ trên mặt đất ngất đi chờ hoa mạn mạn phục hồi tinh thần lại khi phát hiện chính mình chính đặt mình trong với trong bóng tối bốn phía yên tĩnh không tiếng động Cái gì đều nhìn không tới. Nàng hoài cuối cùng một kia may mắn, thật cẩn thận mà hô thanh. A tịch, cậu đàn. Đoàn trước bên trong không có được đến bất luận cái gì hồi quỹ. Lý tịch cùng Lý Tuân đều đã không thấy. Một lát sau, một đoàn màu trắng quang đoàn từ nàng trong thân thể chui ra tới. Nó phiêu phù ở giữa không trung Tuy rằng nó không có ngũ quan, nhưng hoa mạn mạn có thể cảm giác được đến. Nó đang ở nhìn chăm chú vào nàng. Chủ thần thanh âm từ màu trắng quang đoàn truyền ra tới. Lúc trước hệ thống đại khái không cùng ngươi nói rõ ràng Đùa hộ mệnh là có sử dụng số lần Nó nhiều nhất chỉ có thể dùng 3 lần Hiện tại ba lần kỳ hạn đã mãn Đùa hộ mệnh đã mất đi hiệu lực Mặc dù Lý Tuân về sau tái ngộ đến cái gì nguy hiểm Cũng vô pháp lại triệu hóa ngươi Hoa mạn mạn hiện tại không quan tâm đùa hộ mệnh Nàng vội vắng hỏi Ngươi không phải hứa hẹn quá Muốn đưa ta hồi cổ đại sao Như thế nào lại đem ta kéo trở về Chủ thân trầm gì gì địa đạo Liên tính ta hiện tại đem ngươi đưa về đến lý tịch bên người, hắn cũng nhìn không tới ngươi, nghe không được ngươi nói chuyện, càng đụng vào không đến ngươi. Hoa mạn mạn nhớ tới vừa rồi cái loại này gần nhau trong gang tức mà biển trời cách mặt cảm giác, trong lòng thật không dễ chịu. Chủ thần, hiện giờ bùa hộ mệnh cũng không có, ngay cả Lý Tuân cũng vô pháp lại nhìn đến ngươi. Mặc dù ngươi đứng ở bọn họ bên người, bọn họ cũng không biết. Ngươi muốn một nhà đoàn tụ, hẳn là không phải như thế đi. Hoa mạn mạn nguyên tưởng rằng chỉ cần trở lại cổ đại. Là có thể một nhà đoàn tụ Lại không nghĩ rằng chủ thần thế Nhưng còn cho nàng đào lớn như vậy một cái hố Nàng bực bội địa đạo Người là cố ý Màu trắng quang đoàn quay trung quanh nàng thông thả xoay quanh Thuật nhìn rất là thản nhiên Ngươi hiểu lầm Này đều không phải là là ta nguyên nhân Mỗi cái thế giới đều có chính mình vận hành cơ chế Bất luận kẻ nào hoặc vật muốn xuyên qua Thời gian cùng không gian Tiến vào một cái khác thế giới Đều sẽ lọt vào thế giới kia bài xích Hoa mạn mạn Nhưng ta phía trước xuyên qua đến cổ đại, không phải hảo hảo sao. Chủ thần, đó là bởi vì hệ thống ở thế giới này tìm được rồi miêu điểm. Nó dùng nữ chủ hoa khanh khanh làm miêu điểm, làm chính mình có thể lâu dài mà lưu tại thế giới này. Mà ngươi làm nó ký chủ, tự nhiên cũng được hưởng một bộ phận đặc quyền. Ngươi nếu muốn lưu tại thế giới này, cũng đến cho chính mình tìm cái miêu điểm. Hoa mạn mạn lập tức nói, ta có thể dùng lý tịch làm miêu điểm. Chủ thần trong thanh âm lộ ra vài phần ý cười. có thể. nhưng người thường là vô pháp lựa chọn miêu điểm ngươi yêu cầu từ ta nơi này mượn dùng lực lượng mới có thể đối thoại tiến hành đến nơi đây hoa mạn mạn đã đoán ra đối phương dụng ý ta yêu cầu trả giá cái gì đại giới mới có thể được đến ngươi trợ giúp trên đời không có bữa cơm nào miễn phí chủ thần nói nhiều như vậy tất nhiên là có điều mưu đồ màu trắng quang đoàn lần thứ hai ngừng ở nàng trước mặt chủ thần ta không cần ngươi trả giá cái gì đại giới ta chỉ nghĩ đánh với ngươi cái đánh cuộc hoa mạn mạn cẩn thận hỏi Cái gì đánh cuộc? Chủ thần, ngươi không phải nói, ngươi cùng lý tịch sở di có thể xuyên qua thời gian cùng không gian đi đến cùng nhau, là bởi vì vận mệnh làm ra tốt nhất an bài sao. Vì nghiệm chứng ngươi cách nói, khiến cho vận mệnh lại làm một lần lựa chọn đi. Ta sẽ đem ngươi thượng một lần xuyên qua ký ức toàn bộ phong ấn. Vận mệnh tinh bàn một lần nữa khởi động. Hết thể làm lại từ đầu. Nhìn xem ngươi cùng lý tịch hay không còn có thể đi đến cùng nhau. Tuy rằng chủ thần đem nói đến đường hoàng. nhưng hoa mạn mạn lại có loại đang xem 8 giờ đương cầu huyết kịch cảm giác quen thuộc nàng nhịn không được phun tào nói ngươi là ác bà bà sao làm gì thế nào cũng phải muốn chia rẽ ta cùng lý tịch. chủ thần không thể hiểu được liền nhiều thật lớn một cái con dâu chủ thần sâu kín địa đạo bởi vì ngươi giả hợp dẫn tới thế giới này cốt chuyện hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo sớm định ra lộ tuyến hiện tại sai lẩu một đồng lớn công tác của ta lượng bị bắt gấp bội ngươi như thế nào cũng đến vụ điểm trách nhiệm đi Rõ ràng là hoa mạn mạn thọc ra tới cái soạn, cuối cùng lại muốn nó tới thu thập cục diện dối rắm Chẳng sợ nó là chủ thần, bị bắt tăng ca cũng sẽ thực khó chịu. Hoa mạn mạn bị nó nói được có điểm chỗ dạng. Làm hại người khác bị bắt tăng ca xác thật không phúc hậu. Nàng nhỏ giọng nói câu. Thực xin lỗi. Chủ thần thấy nàng chủ động nhận sai, cảm thấy nàng còn có được cứu trợ, đang muốn khen nàng hai câu, liền nghe nàng ngay sau đó lại bổi thêm một câu. Nhưng ta về sau còn dám. Chủ thần. linh 507 ổn kiếm không bồi. linh 507 ổn kiếm không bồi. Chủ thần thấy nàng nói gần nói xa, cho rằng nàng không dám đánh cái này đánh cuộc, trong giọng nói không cấm lộ ra vài phần cười khẽ. người trong lòng kỳ thật cũng rất rõ ràng, ngươi chưa chắc có thể thắng đến cái này đánh cuộc. Nhưng chuyện tới hiện giờ, ngươi đã bị buộc thượng tuyệt lộ, không có mặt khác càng tốt lựa chọn. Thế nào? Ngươi có phải hay không hối hận? Hối hận chính mình lúc trước không nên như vậy dễ dàng mà vứt bỏ ở hiện đại xã hội hết thảy. Chỉ tiếc hiện tại hết thể đều chậm. Ngươi hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh với ta đánh cuộc. Nếu ngươi may mắn thắng, không chỉ có có thể vĩnh viễn lưu tại thế giới này, còn có thể khôi phục sở hữu ký ức. Nhưng nếu là ngươi thua, ngươi đem hai bàn tay trắng, bao gồm ngươi tánh mạng. Nó cho rằng sẽ nhìn đến mạn mạn kinh hoàng bất lực biểu tình, lại thấy nàng mặt lộ vẻ vui sướng, khó có thể tin địa đạo. Trên đời lại vẫn có chuyện tốt như vậy. Nàng nguyên tưởng rằng muốn trả giá rất lớn đại giới mới có thể làm chủ thần ra tay giúp nàng lưu tại thế giới này. Hiện tại lại chỉ cần nàng tạm thời mất đi một đoạn ký ức là được. Chờ nàng tương lai cùng lý tịch tu thành chính quả, nàng ký ức là có thể khôi phục. Nay quả thực chính là một bút ổn kiếm không đổi mua bán A. Chủ thần. Nó cho rằng chính mình biểu đạt đến còn chưa đủ rõ ràng, tọa tăng thêm ngựa khí cường điệu nói. Đây là một cái đánh cuộc, ngươi rất có thể sẽ thua. Hoa mạn mạn khoa trương địa đạo. ta sao có thể sẽ thua? ngươi nếu là cùng ta đánh cuộc khác, ta còn khả năng do dự một chút. nhưng ngươi nếu là cùng ta đánh cuộc Lý nhị cẩu có thể hay không thay lòng đổi dạng, ta đây tuyệt bức sẽ không thua. màu trắng quang đoàn lay động hai hạ. qua một hồi lâu mới nghe được chủ thần thanh âm, nghe tới lạnh lùng. lạc quan là chuyện tốt, nhưng quá mức lạc quan chính là tròn váng. ngươi nếu bị thua nói, không chỉ có sẽ mất đi ký ức, còn sẽ liền tự thân tồn tại cũng sẽ lau sạch, liền giống như ngươi ở hiện đại xã hội như vậy. Ngươi sẽ hoàn toàn biến mất, không người lại nhớ rõ ngươi. Hoa mạn mạn chém đinh chặt sắt địa đạo. Ta sẽ không thua. Ta cùng lý tịch đều sẽ không thua. Chủ thần đối này không tỏ ý kiến. Nó tuy rằng không phải nhân loại, chưa từng thể hội nhân loại thất tình lục dục, nhưng nó tiếp xúc quá rất nhiều ký chủ, cũng thông qua những cái đó ký chủ kiến thức đếm rõ số lượng không rõ nhân loại. Không thể phủ nhận, nhân loại bên trong cũng có thâm tình chuyên nhất. Nhưng kia chỉ là cực nhỏ một bộ phận. đại bộ phận nhân loại đều càng xu hướng với ích kỷ. Đặc biệt là nhân loại bên trong nam tính, bọn họ có mãnh liệt gia tâm, đối quyền lực cùng địa vị có vượt quá tưởng tượng theo đuổi. Lý tịch có lẽ là thật sự ái hoa mạn mạn, nhưng nếu muốn cho hắn ở Giang Sơn ngôi vị hoàng đế cùng hoa mạn mạn chi gian lựa chọn một cái nói, hắn thật sự là có thể không chút do dự lựa chọn người sau sao. sao. Phạm là chỉ cần hắn có một đinh điểm do dự cùng chân chờ, Trận này đánh cuộc chính là hoa mạn mạn thua. Mặc kệ như thế nào tính, chủ thần đều cảm thấy chính mình phần thắng rất lớn màu trắng quang đoàn nhanh trong biến đại sau đó sinh ra đầu cùng tứ chi biến thành một cái mơ mơ hồ hồ cao đại nhân hình nó vươn tay phải lòng bàn tay dừng ở hoa mạn mạn trên đầu ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần ngươi xác định muốn tiếp thu cái này đánh cuộc sao hoa mạn mạn xoa xoa tay nhỏ gấp không chờ nổi điều đạo đừng ma kỷ ma lưu chủ thần không hề ngôn ngữ ngón tay nhẹ nhàng ép xuống đầu ngón tay chui vào hoa mạn mạn trong đầu Hoa mạn mạn chỉ cảm thấy đầu một trận say xe, xe, trước mắt tầm mắt tùy theo trở nên mơ hồ không rõ. Nàng kiệt lực muốn bảo trì thanh tỉnh, nhưng mí mắt lại không chịu không chế mà đi xuống truy. Đại trong thân thể sức lực bị toàn bộ rút cạn. Nàng rốt cuộc rốt cuộc chống đỡ không được, loạn choạng té lăn trên đất, hoàn toàn chết ngất qua đi. Ở trải qua một đoạn rất dài chỗ trống sau. Hoa mạn mạn bên thai bỗng nhiên vang lên tiếng gọi âm ý. Thế tử ra ở chỗ này. Mau, mau đi thông chi vương ra. Hoa mạn mạn trên người nơi nơi đều đau, tay chân sử không thượng sức lực, đầu góc cũng là vượng vượng hồ hồ. Nàng dùng hết toàn lực mới miễn cưỡng đem đôi mắt mở một cái tế phùng. Có ánh sáng thấu tiến vào Mơ mơ hồ hồ bên trong, có một đám người vây quanh nàng. Thế tử ra bị thương hảo trọng, mau nâng hắn đi lên. Ngay sau đó hoa mạn mạn liền cảm giác chính mình bị người ba chân bốn cẳng mà nâng lên. Lúc sau lại là một trận ồn ào. Hoa mạn mạn thể lực hao hết, mỹ mắt lần thứ hai buông xuống đi xuống. Người cũng tùy theo lâm vào hôn mê. Chờ nàng lần thứ hai tỉnh lại khi, phát hiện chính mình đã nằm trên giường, trên người cái mềm mại ti bị. Mép giường chân bước lên ngồi cái tiểu nha hoàn, nàng đầu nhỏ chính từng cái mà đi xuống ngục xuống, thoạt nhìn là ở ngủ gật. Hoa mạn mạn lao lực mà hé miệng, muốn mở miệng nói chuyện. Lại bởi vì giọng nói quá mức nhẹ thanh, một trương miệng chính là hò khăn thanh. Tiểu nha hoàn bị bừng tỉnh. Nàng phát hiện hoa mạn mạn tỉnh, lập tức nhảy dựng lên, kinh hỉ mà hoan hô nói Thế tử gia tỉnh. Theo sau nàng liền nhanh như chấp mà chạy ra đi, hướng bên ngoài người hô to. Thế tử gia tỉnh. Bất quá một lát công phu, liền có mênh mông một đám người ùa vào tới. Cầm đầu người là cái hơn 30 tuổi Mỹ Mạo Phụ Nhân. Trên người nàng váy áo trang sức cũng không có cỡ nào xa hoa, nhưng nàng kia một thân ung dung khí độ, lại tỏ rõ thân phận của nàng tuyệt không bình thường. Phụ Nhân trong khoảng thời gian này hẳn là không nghỉ ngơi tốt, biểu tình rất là tiểu tụy. Nàng vừa thấy đến ngơ ngác ngồi ở trên giường Hoa Mạn Mạn, tức khắc liền đỏ hốc mắt, thấp thấp mà khóc lóc kể lể. "Con của ta a, ngươi nhưng xem như tỉnh, phủ y y nói ngươi thương tới rồi đầu, nếu là vẫn luôn vẫn chưa tỉnh lại nói, khả năng sẽ có tính mạng nguy hiểm, nhưng đem chúng ta cấp sợ hãi." Hoa Mạn Mạn vẻ mặt một bức. "Nàng không phải vừa ly khai bệnh viện chuẩn bị về nhà sao? Như thế nào chỉ chớp mắt liền xuất hiện ở nơi này? Trước mặt những người này là ai a? Bọn họ sao đều ăn mặc cổ trang?" Thiên A nàng nên không phải là xuyên qua đi phụ nhân thấy thế trong lòng không khỏi căng thẳng thật cẩn thận hỏi nhi a người như thế nào không nói lời nào có phải hay không nơi nào không thoải mái hoa mạn mạn trong lòng thực khẩn trương người khác xuyên qua đều sẽ nhân tiện tiếp nhận nguyên chủ ký ức nàng như thế nào không có cái này phục vụ thật sự không được cũng chỉ có thể giả vờ mất trí nhớ tuy rằng lấy cớ này đã bị vô số xuyên qua văn dùng lạ nhưng trong khoảng thời gian ngắn nàng thật sự là nghĩ không ra mặt khác càng tốt biện pháp Nàng căng ra đầu mở miệng, thanh âm khàn khàn. "Xin lỗi, ta giống như mất trí nhớ, ta không nhớ rõ các ngươi là ai." Càng nói đến mặt sau, nàng thanh âm liền càng nhỏ, Liền rất chột dạ. Liền ở nàng thấp thỏm bất an, lo lắng cho mình vụng về nói dối sẽ bị người chọc thùng khi, lại nghe đến Mỹ Mạo phụ nhân bình tĩnh mà trở về câu. "Chỉ là mất trí nhớ mà thôi, không có việc gì." Hoa mạn mạn. Bên cạnh tiểu nha hoàn chủ động hỗ trợ giải thích. Phù Y Yia nói thế tử gia thương tới rồi đầu. Tỉnh lại sau khả năng sẽ quên rất nhiều chuyện, làm chúng ta trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hoa mạn mạn chấn kinh rồi. Vị này phủ ý ý là ai? Liên mất trí nhớ lấy cớ đều trước tiên cho nàng tìm hảo, không khỏi cũng quá trí kỷ. Mỹ mạo phụ nhân lau khỏe mắt nước mắt, ôn nu chấn an nói. Nhi a, ngươi đừng sợ, liền tính ngươi sự tình gì đều không nhớ rõ, ngươi cũng vẫn là chúng ta dự vương phủ thế tử. Chỉ cần ngươi người hảo hảo, mặt khác đều chỉ là việc nhỏ. Để tránh đại gia hiểu lầm. Ta ở chỗ này trước tiên kịch thấu một chút. Mạn mạn đều không phải là là hồn xuyên. Nàng lần này là liền người mang thân thể cùng nhau xuyên qua lại đây. Mặt khác không nói nhiều, thỉnh kiên nhẫn đi xuống xem. Cầu vẽ tháng. linh 508 nữ giả nam trang. linh 508 nữ giả nam trang. Mỹ mạo phụ nhân nhà mẹ đẻ họ Tạ, là dự vương phủ đích trưởng thức. Hoa mạn mạn nghe bọn họ một ngụm một cái thế tử xưng hô, nhịn không được sờ soạng chính mình ngực. Tuy rằng thực bình, nhưng cẩn thận sờ sờ nói. Vẫn là có thể sở đến một chút độ cung Tạ thị chú ý tới nàng động tác Biểu tình trở nên có chút cổ quái Tạ thị nâng nâng tay Đều đi xuống đi Nhạ Sở hữu nha hoàn tôi tớ tất cả đều lui đi ra ngoài Phòng trong chỉ còn lại có tạ thị cùng hoa mạn mạn hai người Tạ thị một mở miệng liền tin tức lượng thật lớn Ngươi mất trí nhớ Cho nên không nhớ rõ Kỳ thật ngươi là nữ nhi thân Hiện giờ ngươi là nữ giả nam trang Hoa mạn mạn bị dọa tới rồi Nàng có thể nữ giả nam trang còn không bị người phát hiện, này chứng minh nàng lớn lên liền rất giống cái nam A. Tưởng tượng đến chính mình biến thành hỏi mày rậm mắt to thân thể khỏe mạnh bộ dáng, nàng liền cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, quá tuyệt vọng. Nàng vội vắng hỏi, có gương sao? Tạ thị không rõ nàng muốn gương làm cái gì, nhưng vẫn là cho nàng lấy tới một mặt tiểu xảo tinh xảo tay kính. Hoa mạn mạn xuyên thấu qua gương thấy rõ ràng chính mình lúc này diện mạo, không khỏi sửng sốt. Nàng như thế nào cùng chính mình ở hiện đại khi thân thể lớn lên giống nhau như Luka? Thế nhưng một chút khác biệt đều không có. Tạ thị thở dài, trong giọng nói tràn ngập tự trách cùng ấy náy. Đều do ta vô dụng, sinh không ra nhi tử, chỉ sinh hai cái khuê nữ. Không có nhi tử liền không có biện pháp kế thừa vương vị. Tất cả rơi vào đường cùng, chúng ta cuối cùng chỉ có thể làm người nữ giả nam trang, lấy vương phủ đích trưởng tôn thân phận bị sách phong vì thế tử. Hoa mạn mạn cảm thấy chính mình như là đang nghe thiên thư. Nàng cảm thấy chính mình này tướng mạo không giống cái nam A. Sao là có thể nữ giả nam trang còn không bị phát hiện? Những người đó đôi mắt đều mù sao? Tạ thị giải thích nói. Chúng ta đối ngoại tuyên bố là bởi vì ngươi cùng cha ngươi mệnh cách tương hướng. Yêu cầu ngươi từ nhỏ xuyên nữ trang, giả thành nữ hài tử, mới có thể hóa giải các ngươi phụ tử chi gian sát khí. Cho nên ngươi từ nhỏ chính là nam sinh nữ tướng, đại gia đối này đều tập mãi thành thói quen. Hoa mạn mạn tự đáy lòng mà bội phục Này đó cổ nhân giải khởi dối tới thật là một bộ một bộ, Ngưu bơ Tạ thị nắm lấy tay nàng, ấy nấy địa đạo. Ta biết làm như vậy đối với ngươi thực không công bằng, nhưng chúng ta thật sự là không có biện pháp khác, tạm thời chỉ có thể làm như vậy, ngươi ngàn vạn không cần lại nháo rời nhà đi ra ngoài. Đối thượng hoa mạn mạn mờ mịt ánh mắt, tạ thị nhớ tới nàng cái gì đều không nhớ rõ, vội vàng lại giải thích nói. Phía trước ngươi cùng trong nhà cáo kỉnh, một người rời nhà trốn đi. Chúng ta phải người đuổi theo ngươi. với lúc gặp phải ngày mưa lộ hoạt ngươi cưỡi ngựa vô ý ngã xuống triển núi chờ vương phủ thân vệ nhóm tìm được ngươi khi ngươi đầy người là thường hôn mê bất tỉnh nhưng đem chúng ta cả nhà đều sợ hãi tạ thị tự thuật tiến hành đến nơi đây cuối cùng là cùng hoa mạn mạn ký ức liên tiếp thượng nàng chính là ở nguyên chủ ngã xuống triển núi sau xuyên qua lại đây tạ thị nắm lấy tay nàng ôn nu khuyên nhủ mặc kệ ngươi về sau gặp được cái gì không cao hứng sự tình đều có thể cùng chúng ta nói chúng ta là người một nhà Có cái gì là không thể hảo hảo nói? Ngươi ngàn vạn không cần lại nháo rời nhà đi ra ngoài, hảo sao? Hoa mạn mạn căn cứ ít nói thiếu sai nguyên tắc, thuận theo mà ứng thanh. Ân. Về sau thế nào còn không biết, nàng trước đem trước mắt này quan lửa dối qua đi lại nói. Chờ uống xong rượu, tạ thị làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Hoa mạn mạn một lần nữa nằm xuống, tạ thị cẩn thận mà giúp nàng đắp chăn đàng hoàng. Hoa mạn mạn bỗng nhiên nhớ tới cái chuyện quan trọng, vội vàng hỏi. Ta tên gọi là gì nha? Tạ thị bất đắc dĩ mà cười cười, mà ngay cả tên của mình đều đã quên, người kêu lục mạn, nhũ danh là A mạ. Hoa mạn mạn yên lặng nói thầm. Thật đúng là xảo A, cư nhiên là cùng tên. Mấy ngày kế tiếp thời gian, tạ thị mỗi ngày đều sẽ đến thăm hoa mạn mạn. Có đôi khi tạ thị còn sẽ đem tiểu nữ nhi lục uyển tinh cũng cùng nhau mang lại đây. Lục uyển tinh năm nay 12 tuổi, tóc bị sơ tóc trái đào, chân ấy đoá tinh xảo châu hoa, hai tròng mắt sáng ngời linh động. Tròn tròn khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo điểm nhi trẻ con phì, bộ dáng thập phần đáng yêu. Nàng thoạt nhìn tựa hồ không quá thích lục mạn cái này huynh trưởng. Mỗi lần tới thời điểm, nàng đều tránh ở tạ thị phía sau, không thế nào hé răng. Mặc dù hoa mạn mạn chủ động cùng nàng nói chuyện, nàng cũng là có lệ mà chống đỡ. Thông qua tạ thị miêu tả, hoa mạn mạn đã đối dự vương phủ có cái đại khái hiểu biết. Vương phủ nội địa vị tối cao người tự nhiên là dự vương. Dự vương hiện giờ đã hơn 50 tuổi. Bởi vì vết thương cũ tái phát duyên cớ, gần nhất vẫn luôn ở tại vinh an cư dưỡng thương, rất ít ra cửa. Hiện giờ dự vương giới gối cùng sở hữu hai cái nhi tử, phân biệt là trưởng tử Lục Nguyên, cùng với con thứ Lục Hải. Tạ thị đó là Lục Nguyên Thế Tử. Căn cứ tạ thị miêu tả, Lục Nguyên là cái hiền lành thuần lương người, chỉ tiếp thân thể không tốt, năm trước chết bệnh. Hiện giờ tạ thị là ở góa, nàng mang theo hai đứa nhỏ ở tại phía đông thanh tâm viện. Lục Hải một nhà tắc ở tại phía tây thanh phong viện. Tuy rằng tạ thị không có minh xác tỏ vẻ cái gì, nhưng hoa mạn mạn có thể nhạy bén mà cảm giác được, đại phòng cùng nhị phòng chi gian quan hệ không quá hữu hảo. Tạ thị nhắc nhở nói, ngày mai ngươi tiểu thúc cùng tiểu thẩm sẽ đến xem ngươi, ngươi nhớ rõ chuẩn bị sẵn sàng. Hoa mạn mạn lúc này còn không rõ nàng nói chuẩn bị là có ý tứ gì. Chờ tới rồi ngày hôm sau sáng sớm, ớt quế cầm công cụ tới cấp hoa mạn mạn buộc ngực thời điểm, hoa mạn mạn mới phản ứng lại đây, tạ thị theo như lời chuẩn bị sẵn sàng. Ý tứ chính là làm nàng trước tiên giả dạng hảo, ngàn vạn đừng bị người nhìn ra manh mối. Tốt quế là lục mạn bên người bên người nha hoàn, cũng là hiện giờ trong phủ trừ bỏ dự vương cùng tạ thị ở ngoài, duy nhất biết lục mạn nữ nhi thân người. Nàng dùng băng gạc giúp hoa mạn mạn đem ngực từng vòng mà cuốn chặt, trong miệng còn không quên nhỏ giọng lầu bầu nói. ngay ngực thấy thế nào lên so trước kia lại lớn chút. Hoa mạn mạn nghĩ thầm, ta đều đã 21 tuổi, thân thể nên phát dục địa phương đều đã phát dục hoàn toàn, tự nhiên sẽ không quá tiểu. nàng hút cả giận ngươi nhẹ điểm nhi ta mau không thở nổi ớt quế buồn rầu địa đạo không thể quá nhẹ a quá nhẹ liền trói không được sẽ bị nhìn ra tới nếu không về sau ngài vẫn là ăn ít điểm nhi đi đói một đói có lẽ có thể nhỏ một chút hoa mạn mạn u oán mà nhìn nàng nghe một chút này nói chính là tiếng người sao chiền xong ngực sau mặc vào rộng thùng thình áo ngủ thuộc về nữ tử thân hình cơ bản đã bị che đến thất thất bát bát Ơt quế từ một cái cái hộp nhỏ lấy ra cái màu da đồ vật, thật cẩn thận mà dán lên hoa mạn mạn trên cổ. Một cái sinh động như thật hầu kết liền như vậy mới mẻ ra lò. Hoa mạn mạn vuốt chính mình giả hầu kết, tự đáy lòng mà cảm thán. Cổ đại lao động nhân dân trí tuệ thật là không thể khinh thường. Nhìn một cái này tạo giả kỹ thuật, tuyệt tuyệt tử a Lục Khải mang theo thê tử Liêu Thị tới. Liêu Thị lấy ra một hộp thuốc mỡ, ôn nu mà cười nói. Đây là ta cố ý làm người tìm thấy khư sẹo cao. chờ trên người của ngươi miệng vết thương đều hảo lại dùng cái này khư xẻo cao vết xẻo thực mau liền sẽ không có ớt quế đôi tay tiếp nhận thuốc mỡ hoa mạn mạn đa tạ tiểu thẩm liêu thị tinh tế đánh giá nàng khuôn mặt như suy tư gì địa đạo ngươi giống như so trước kia hơi chút béo điểm lục hải hẳn là không thể nào a mạn bị thương mấy ngày nay đều ở uống dược hẳn là gầy chút mới đúng liêu thị cười hạ hẳn là ta nhìn lầm rồi đi chương 509 trăm hoài nghi linh 509 hoài nghi, Lục Khải lời nói thâm thiế mà khuyên đủ. A mạng, ta biết ngươi không nghĩ đi thượng kinh. Thượng kinh nơi đó thật sự quá xa, vạn nhất ngươi có cái sự tình gì, chúng ta đều ngoài tầm tay với. Nếu là cha ngươi còn sống nói, hắn cũng sẽ không bỏ được làm ngươi trèo đèo lội suối đi như vậy xa địa phương. Nhưng thánh chỉ đều đã đưa đến chúng ta dự vương trong phủ. Ngươi nếu là không đi nói, đó chính là kháng chỉ. Liêu thị đi theo khuyên đủ. Ngươi liền tính không vì chính ngươi suy nghĩ. Cũng đến vì ngươi nương cùng ngươi mội mội ngẫm lại đi. Nếu là kháng chỉ nói, các nàng đều đến đi theo chịu tội. Hoa mạn mạn nghe được không hiểu ra sao. Hoàn toàn không rõ đối phương nói chính là sự tình gì. tớt quế nghe được có chút sốt ruột. Nàng nhịn không được mở miệng. Nhị gia nhị phu nhân, thế tử gia thương còn không có hảo. Các ngươi tạm thời liền đừng nói này đó đi. Vạn nhất lại kích thích đến thế tử rời nhà trốn đi nhưng làm sao bây giờ? Lục khải nhữ mày, có chút bất mãn. Chúng ta nói chuyện. có ngươi một cái nha hoàn sen một phần liêu thị nhẹ nhàng kéo hắn một chút ôn nu khuyên đủ. ớt quế cũng là vì thế tử hảo thôi bỏ đi lục khải lại nói chút quan tâm lục mạn nói đem một cái quan tâm vạn bối thúc thúc hình tượng tạo đến phi thường đúng chỗ trước khi đi hắn còn không quên cảm khai nói có chút nói ra tới ngươi khả năng không thích nghe nhưng ta còn là muốn lắm miệng nói hai câu ngươi nếu đã thụ phong thế tử phải gánh khởi toàn bộ dự vương phủ trách nhiệm không cần lại nháo tiểu hài tử tính tình Lục Khải cùng Liễu Thị đi rồi, hoa mạn mạn hướng ớt quế hỏi. Bọn họ vừa rồi nói Thánh Chỉ là chuyện như thế nào? Lúc trước tạ thị chỉ nói nàng rời nhà trốn đi, trên đường vô ý ngã xuống trên núi, lại không đề cập nàng vì cái gì sẽ rời nhà trốn đi. Hoa mạn mạn còn tưởng rằng chỉ là bình thường gia đình mâu thuẫn. Nhưng trải qua Lục Khải cùng Liễu Thị kẻ sướng người họa hoa mạn mạn mới biết được chuyện này còn có nội tình. ớt quế một bộ ấp a ấp đúng bộ dáng, Thánh Chỉ chính là Thánh Chỉ lạc. Thế tử ra hiện tại chỉ cần an tâm dưỡng thương, không cần phải xen vào chuyện khác. Hoa mạn mạn yên lặng nhìn nàng, không nói lời nào. Có lẽ hoa mạn mạn chính mình cũng chưa nhận thấy được, nàng lúc này ánh mắt cho người ta một loại rất lớn lực các bách. Trong nháy mắt thế nhưng cùng lý tịch có vài phần tương tự. Tớt quế bị xem đến trong lòng phát mao, sợ đến không được, cuối cùng chỉ có thể thổ lộ tình hình thực tế. Trước đó không lâu Triều Đình đưa tới một đạo thánh chỉ. Nói là Tân Hoàng Thành đã tu sửa xong, lập tức liền phải rời đô. Đây là Đại Chu Triều chưa bao giờ từng có việc trọng đại. Thánh nhân hạ chỉ làm các nơi phiên vương đưa Thế Tử vào Kinh, tham dự rời đô buổi lễ Long Trọng. Hoa mạn mạn, Thượng Kinh chính là Hoàng Thành. Tớt Quế Thành Thành thật thật mà giải thích nói. Thượng Kinh là Cũ Hoàng Thành, hiện giờ Tân Kiến Hoàng Thành kêu trời Kinh. Hoa mạn mạn vẫn là có chút không rõ. Chỉ là đi tham gia cái Hoàng đế tổ chức đại hình hoạt động mà thôi, như thế nào nguyên chủ liền một hai phải nháo đến rời nhà trốn đi. ớt quế vẫn luôn ở quan sát thế tử ra biểu tình biến hóa. Nàng thấy thế tử chỉ là cảm thấy mê hoặc, cũng không có toát ra như là phẫn hận kháng cự linh tinh cảm xúc, không chỉ có âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Giữa một đoạn thời gian thương, hoa mạn mạn trên người miệng vết thương đã hảo đến thất thất bát bát, trên đầu băng gạc cũng đã bị rỡ xuống. Nàng đối với gương cẩn thận mà quan sát, phát hiện chính mình Thái Dương Thượng cư nhiên cũng có một khối nho nhỏ thiển sắc vết sẹo. Ở nàng xuyên qua phía trước, cái chán của nàng thượng cũng có như vậy một khối vết sẹo. không chỉ là hình dạng lớn nhỏ, ngay cả vị trí cũng đều giống nhau như lúc kia khối vết sẹo là nàng khi còn nhỏ bị ba ba đả thương sau lưu lại. Hoa mạn mạn không nghĩ tới xuyên qua lúc sau thay đổi khối thân thể còn có thể nhìn đến này khối vết sẹo. Nàng nhịn không được hỏi ta này khối vết sẹo là như thế nào tới. Tớt quế sử sốt, cái gì vết sẹo. Hoa mạn mạn ngẩng đầu chỉ vào chính mình thái dương chỗ nho nhỏ vết sẹo. Nột liền ở chỗ này. Tớt quế thò lại gần cẩn thận quan sát. Phát hiện thế tử trên trán thật là có một khối vết sẹo, ớt quế biểu tình trở nên rất là hoang mang. Nô tỳ như thế nào không nhớ rõ ngài nơi này chịu quá thương. Hoa mạn mạn càng thêm buồn bực. ớt quế chính là nàng bên người nha hoàn, từ nhỏ liền đi theo nàng cùng nhau lớn lên. Theo lý thuyết trên người nàng nếu là có cái gì vết sẹo, ớt quế khẳng định sẽ biết ta. Hoa mạn mạn nghĩ trăm lần cũng không ra. ớt quế thấy nàng không nói lời nào, còn tưởng rằng nàng là bởi vì trên trán có vết sẹo khó coi mà khổ sở. Vội vàng chấn an nói: "Ngài vết sẹo không phải rất sâu, quay đầu lại cho ngài lộng điểm khư sẹo thuốc dán, hẳn là có thể khôi phục." Hoa mạn mạn thuận miệng ứng thanh: "Nga." Nàng dụ mắt nhìn chính mình ngón tay. Ở nàng tay phải ngón giữa cái thứ nhất khớp xương chỗ, có một tầng hơi mỏng cái kén. Đó là nàng hàng năm cầm bút lưu lại dấu vết. Nàng cũng không biết chính mình là nghĩ như thế nào, đương nhiên muốn thử một chút. Ta ngày thường có cái gì yêu thích sao? Thì như nói đọc sách viết chữ vẽ tranh linh tinh. ớt quế đúng sự thật trả lời ngài ngày thường thích nhất làm nữ hồng không có việc gì liền ái theo cái hoa nhi làm quần áo gì đó có đôi khi vì vẽ mẫu hoa tử ngài cũng sẽ họa cái hoa. hoa mạn mạn biểu tình phức tạp đường đường thế tử ra cư nhiên thích làm nữ hồng nay chẳng lẽ cũng chưa người hoài nghi quá sao ớt quế nhỏ giọng giải thích ngài giống nhau đều là trốn đi trộm mà làm nữ hồng người ngoài không biết ngài có cái này yêu thích hoa mạn mạn tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh có điểm đáng thương còn có điểm buồn cười Bất quá lời nói lại nói trở về. Nguyên chủ nếu là không thích viết chữ vẽ tranh, vì cái gì tay phải ngón giữa khớp xương trô sẽ lưu lại cái kén. Hoa mạn mạn trong lòng nghi hoặc càng lúc càng lớn. Người một khi có hoài nghi, mặc kệ nhìn cái gì đều cảm thấy có vấn đề. Kế tiếp chỉ cần có cơ hội, hoa mạn mạn liền sẽ thử nhìn xem. Nàng phát hiện chính mình xuyên nguyên chủ lưu lại giày có điểm tiểu. Còn có nàng tóc, cũng so nguyên chủ muốn đoạn một ít. Trừ cái này ra, nguyên chủ tiểu lượng rất kém cỏi cũng đối sữa bò không chịu được ăn một lần sữa bò liền tiêu chảy nhưng hoa mạn mạn tiểu lượng thực hảo uống sữa bò cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì nhiều như vậy điểm đáng ngờ chồng chất ở bên nhau làm hoa mạn mạn trong lòng sinh ra một cái lớn mật suy đoán vì nghiệm chứng cái này suy đoán nàng quyết định đi chính mình mới vừa xuyên qua lại đây khi địa điểm tìm kiếm manh mối nhưng mà nàng vừa mới đi đến cổng lớn đã bị vương phủ thân vệ cấp ngăn lại thế tử ra vương gia thỉnh ngài qua đi một chuyến hoa mạn mạn thực khó xử hiện tại liền phải đi sao ta hiện tại có chút việc muốn đi ra ngoài một chuyến có thể hay không chờ ta trở lại lại đi thấy tổ phụ vương gia hiện tại liền phải thấy ngài thì ngài đừng làm vương gia đợi lâu hoa mạn mạn không có biện pháp chỉ có thể sắp xuất hiện môn tìm kiếm manh mối kế hoạch tạm thời gắt lại nàng đi vào vinh an cư gặp được dự vương mặc dù hiện giờ là mùa thu thời tiết còn tính ấm áp dự vương như cũ ăn mặc rất là rắn chắc trên đùi còn cái thật dày thảm lông hắn tinh thần thoạt nhìn không tốt lắm Cả người đều bệnh héo héo. A mạn tới A, ngồi đi. Hoa mạn mạn thành thành thật thật mà ở hắn đối diện ngồi xuống. Tổ phụ gọi ta tới, là có cái gì phân phó sao? Bởi vì tuổi lớn duyên cớ, dự vương trên mặt che kín nếp nhăn, đồng tử cũng bày biện ra màu xanh xám. Hắn chậm rãi hỏi, nghe nói ngươi tưởng hồi chính mình bị thương địa phương đi gặp. Hoa mạn mạn không nghĩ tới đối phương mở miệng liền hỏi cái này chuyện này, sửng sốt mới nói. Đúng vậy. Dự vương lẳng lặng nhìn nàng. Ánh mắt lộ ra vài phần xem kỹ. Ngươi vì cái gì bỗng nhiên muốn đi nơi đó nhìn xem. Đừng mắng đừng mắng. Không phải tới nước, không có luật viết. Sẽ không phát đau, không có nhận sai người linh tinh cốt chuyện. Từ đầu tới đôi đều là một v 1 Cầu, câu thắng phiếu. Đỉnh nắp nổi run bần bật di v.g. chương 510 mạo danh. chương 510 mạo danh. Giống dự vương loại này hàng năm thân cư địa vị cao người, trên người đều có một cổ không giống bình thường vì thế. Người thường bị hắn như vậy nhìn, trong lòng khẳng định sẽ có chút hốt hoảng. Nhưng hoa mạn mạn lại như là thói quen cùng loại người này ở chung dường như, một chút không hoảng hốt, thậm chí còn có thể một bên ở trong lòng cân nhắc dự vương hỏi cái này lời nói dụ ý, một bên chấn định tự nhiên mà trả lời. Ta ở đàng kia té ngã thời điểm, vô ý đem trên người một cái túi tiền cấp đánh mất, ta tưởng trở về tìm xem xem. Dự vương, chỉ là cái túi tiền mà thôi, hà tất làm phiền ngươi tự mình chạy này một chuyến. Hoa mạn mạn ngượng ngùng mà cười cười. Ta gần nhất ở nhà nghẹn lâu lắm, tưởng thừa dịp ra cửa tìm đồ vật thời điểm, nhân tiện hít thở không khí. Dự vương thấy nàng đối đáp trôi chảy, không cấm đối nàng xem trọng hai phân. Ngươi lập tức liền phải đi thượng kinh, gần nhất không cần lại ra bên ngoài chạy, miễn cho lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trong phủ gần nhất đang ở vì ngươi chuẩn bị hành lý, ngươi đi xem có thứ gì yêu cầu mang. Còn có đi theo tôi tớ hỏa thân vệ, ngươi đều có thể tùy ý chọn chính mình thích. Đối phương nói được nhẹ nhàng bâng quơ. nhưng hoa mạn mạn lại nhạy cảm mà nhận thấy được đối phương không nghĩ làm nàng trở lại lúc trước té ngã bị thương mất trí nhớ địa phương nếu nơi đó không có gì vấn đề nói đối phương hoàn toàn không cần thiết ngăn trở nàng hoa mạn mạn trên mặt gật đầu ứng hảo trong lòng cũng đã hạ quyết định quay đầu lại nàng nhất định phải tìm một cơ hội chuồn ra đi xem dự vương người lão thành tinh lập tức liền đoán được hoa mạn mạn trong lòng suy nghĩ hắn trên giới đánh giá trước mặt nha đầu thình lình hỏi câu ngươi là thật sự cái gì đều không nhớ rõ sao Hoa mạn mạn ngơ ngẩn, không rõ nguyên do, A, Dự vương có khác thâm ý mà chậm dai nói. Tuy rằng phủ ý kìa nói ngươi khả năng sẽ mất trí nhớ, nhưng kia chỉ là một cái giả thiết mà thôi. Ngươi rốt cuộc là thật mất trí nhớ, vẫn là giả mất trí nhớ, chỉ có chính ngươi trong lòng rõ ràng. Dự vương điểm đến mới thôi, kế tiếp liền lẳng lặng mà nhìn nàng. Hoa mạn mạn vẻ mặt ngộng bức mà nhìn dự vương. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không khí có chút xấu hổ. Dự vương nhíu mày. Ngươi là thật không hiểu vẫn là giả không hiểu. Hoa mạn mạn chân thành địa đạo. Ta là thật không hiểu a. Không có biện pháp, dự vương chỉ có thể tiếp tục cám chỉ. Có một số việc ngươi trong lòng hiểu rõ là được, không cần thiết truy nguyên. Hoa mạn mạn càng nghe càng hồ đồ, lòng ta như thế nào liền hiểu rõ. Ngài có thể hay không đem nói đến càng minh bạch một chút. Dự vương vừa rồi còn cảm thấy nha đầu này rất thông minh, hiện tại liền phát hiện là chính mình xem trọng nàng. Đều đến lúc này. Nàng cư nhiên còn ở nơi này giả ngu giả ngơ. Dự vương tâm sinh không vui, như mày nói. Chính ngươi là cái gì thân phận, ngươi chẳng lẽ một chút số đều không có sao. Hoa mạn mạn muốn hỏi chính mình là cái gì thân phận. Nhưng thực mau nàng liền phản ứng lại đây. Đối phương theo như lời thân phận, hẳn là chính là nàng chân thật lai lịch. Nàng thật cẩn thận hỏi. Nguyên lai ngài đã sớm biết ta không phải ngài cháu gái. Dự vương sao có thể không biết đâu. Lúc trước chính là hắn làm người đem trước mặt cái này lai lịch không rõ nha đầu cấp cứu trở về tới. Hắn còn nhớ rõ mới vừa nhìn thấy nàng thời điểm, trên người nàng ăn mặc kỳ kỳ quái quái, quái quần áo, tóc rối tung ở sau người, trên người liền một chút có thể chứng minh thân phận đồ vật đều không có. Chỉ có nàng gương mặt kia, cùng hắn đại cháu gái lớn lên giống nhau như lúc. Hắn không nói lời nào, chẳng khác nào là cam chịu. Hoa mạn mạn vô pháp lý giải. Ngài nếu biết rõ ta không phải lục mạn, vì cái gì còn muốn cho ta mạo danh thay thế nàng ngài sẽ không sợ chính mình đại cháu gái biết chân tướng sau thất vọng buồn lòng sao dự vương như là nhớ tới cái gì không muốn hồi tưởng sự tình nhắm mắt lại chầm mặc hồi lâu mới vừa rồi nhẹ giọng mở miệng chúng ta tìm được A mạn thời điểm nàng đã là một khối thi thể nàng là bởi vì quăng ngã đoạn xương cổ mà chết hoa mạn mạn ngây ngẩn cả người dự vương chậm rãi mở mắt ra màu xanh xám đôi mắt yên lặng nhìn nàng ta đã làm người đem a mạn thi thể hạ táng hiện trường cũng đã xử lý sạch sẽ ngươi liền tính trở lại sự phát địa điểm cũng tìm không thấy manh mối cho nên ngươi không cần thiết lại chạy kia một chuyến nghe đến đó hoa mạn mạn cuối cùng minh bạch mặt vì vị này lão gia tử là bởi vì đại cháu gái đã chết cho nên liền cấp đại cháu gái tìm cái thay thế phẩm làm người ngoài nghĩ lầm lục mạn còn sống chính là vì cái gì đâu chẳng lẽ liền bởi vì lục mạn là vương phủ thế tử cho nên ngay cả đã chết đều không thể làm người biết không Dự vương đón nhận nàng kia tràn ngập hoang mang đôi mắt, chậm rãi giải, giải thích nói: A mạn là chúng ta Dự vương phủ đích trưởng tôn, nàng đã chết, ta tước vị đem nối nghiệp không người. Hoa mạn mạn, ngài có thể đem vương vị truyền cho lục khải a. Hắn có nhi tử, bảo đảm các ngươi vương vị có thể có người kế tục. Dự vương lại lắc lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Hắn không phải con vợ cả, dựa theo đại chu triều luật lệ, con vợ lẽ không có kế thừa tước vị tư cách. Hoa mạn mạn sửng sốt. Nàng không nghĩ tới còn có như vậy một cái quy củ. Dự vương nghiêm nghị nói. Nếu là A mạn tin người chết lan truyền đi ra ngoài, triều đình liền sẽ biết chúng ta dự vương phủ đã nối nghiệp không người. Chờ tương lai ta đã chết, dự vương tước vị cùng đất phong sẽ toàn bộ bị triều đình thu hồi. Ta không thể làm như vậy sự tình phát sinh. Hoa mạn mạn rốt cuộc minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Đồng thời nàng cũng biết chính mình tầm quan trọng. Hiện giờ toàn bộ dự vương phủ tương lai đều hệ ở trên người nàng. Nàng hoàn toàn có thể mượn cơ hội này cùng đối phương nói điều kiện A. Đây là cái hóa bị động là chủ động rất tốt cơ hội. Hoa mạn mạn trong lòng có chủ ý, trực tiếp sau này một dựa, ngồi không ra ngồi mà nói. Ta thực đồng tình ngài tình cảnh hiện tại, nhưng ta dựa vào cái gì muốn giúp ngài đâu. Ngài dù sao cũng phải cho ta cái lý do đi. Dự vương bình tĩnh mà nhìn nàng, không nhanh không chậm địa đạo. Ngươi nếu là lưu tại trong vương phủ, tiếp tục lấy lục mạn thân phận sinh hoạt đi xuống. Tương lai ngươi không chỉ có có thể quá thượng nhân thượng nhân hậu đại sinh hoạt, còn có thể kế thừa vương vị, trở thành tay cầm trọng quyền một phương bá chủ. Hoa mạn mạn sau khi tỉnh lại, liền vẫn luôn đại ở trong vương phủ, chưa từng đi ra cửa bên ngoài nhìn xem. Nàng không biết dự vương nắm giữ đất phong có bao nhiêu đại, cũng không biết dự vương ở đại chu triều ở vào cái dạng gì địa vị. Nàng nghe dự vương nói như vậy, còn tưởng rằng là lão nhân này ở khoát lác, khinh thường mà cười thanh. Còn không phải là kẻ hèn một cái tước vị sao. nói rất đúng giống thổ hoàng đế dường như dự vương không muốn cùng nàng phân biệt này đó nhàn nhạt nói đương nhiên ngươi nếu là không muốn rửa theo ta nói đi làm ta đây đành phải giết ngươi xong hết mọi chuyện vĩnh tuyệt hậu hoạn hoa mạn mạn thân thể cứng đờ ngươi đều một phen tuổi kêu đánh kêu giết không tốt lắm đâu dự vương mặt vô biểu tình mà kêu một tiếng ban nhận một cái thân cao tám thức có thừa tráng hắn đẩy cửa ra bước đi tiến bảo hắn là dự vương bên người nhất đắc lực thân vệ nghe nói hắn trời sinh thần lực một quyền là có thể đánh chết nghiêu ban nhận đằng đằng sát khí mà nhìn chằm chằm hoa mạn mạn phảng phất ngay sau đó liền phải đem nàng đầu cấp ninh xuống dưới hoa mạn mạn cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ ở cầu sinh dục thúc đẩy hạ nàng nhanh chóng đoan chính ngồi xong ngoan ngoan địa đạo tổ phụ tôn nhi về sau cái gì đều nghe ngài chỉ cần nàng quỳ đến rất nhanh đầu người liền đuổi không kịp nàng chương 511 trăm trọng hoạch tự do chương 511 trọng hoạch tự do Hoa mạn mạn nguyên bản đối thượng kinh hành trình không hề chờ mong. Nhưng hiện tại không giống nhau. Nàng đã biết chính mình chính là cái đồ giỏng, hơn nữa dự vương cũng biết chuyện này. Tuy nói dự vương hiện tại biểu hiện thật sự coi trọng nàng, yêu cầu nàng tiếp tục lấy lục mạn thân phận sống sót. Nhưng bạn nhất hắn ngày nào đó thay đổi chủ ý đâu. Rốt cuộc cái kia tao láo nhân hư thật sự. Hoa mạn mạn không thể ngồi chờ chết. Lần này đi ra cửa thượng kinh đối nàng mà nói chính là cái thực tốt cơ hội. Chỉ cần nàng có thể rời đi dự vương phủ, chờ đợi nàng chính là trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội. Đến lúc đó không còn có người có thể uy hiếp nàng. Nàng liên hoàn toàn tự do ha ha ha. ớt quế, thế tử ra, ngài đang cười cái gì đâu? Hoa mạn mạn phục hồi tinh thần lại, không có gì, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nay chương là ngài lần này ra cửa đi xa hành lý danh sách, nay trương là đi theo nhân viên danh sách, thỉnh ngài xem qua. Hoa mạn mạn không có đi quản đi theo nhân viên danh sách. Chỉ nhìn chầm chầm hành lý danh sách xem. Tấm tắc, nơi này nhưng có không ít đáng giá đổ vật đâu. Chỉ là ngân phiếu liền có tràn đầy một đại trác, vàng bạc trâu đáo liền càng miễn bản, ước chừng có mười mấy dương. Biết đến người hiểu được nàng là muốn đi thượng kinh tham gia rời đô buổi lễ long trọng, không biết người còn tưởng rằng nàng đây là muốn đi đem thượng kinh cấp mua tới đâu. ớt quế thấy nàng xem đến nhìn không trước mắt, thật cẩn thận hỏi. ngay cảm thấy còn có cái gì địa phương yêu cầu sửa chữa sao? Hoa mạn mạn thực không biết cố gắng mà để lại cảm động nước miếng. Không cần sửa lại, như vậy liền rất hảo. Nàng quyết định chờ rời đi vương phủ sau, liền lặng lẽ đem kia một chắp ngân phiếu trộm lại đây, lại sấn người chưa chuẩn bị trốn mất. Có như vậy nhiều ngân phiếu bằng thân, liền tính nàng về sau cái gì đều không làm, cũng có thể thoải mái dễ chịu mà quá xong nửa đời sau. tia tư vị chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy sáng nha. ớt quê ưu sầu nói, quá hai ngày chúng ta phải khởi hành, thời gian cũng quá đuổi chút. Hoa Mạn Mạn vội nói, "Không đổi, không đổi." "Nàng ước gì hôm nay liền khởi hành đâu?" "Sớm một chút khởi hành, nàng là có thể sớm một chút rời đi Vương phủ trọng hoạch tự do." Tất quê kinh ngạc nhìn nàng, "Thế tử ra, ngay thật là thay đổi đâu?" Trước kia thế tử chính là phi thường kháng cự muốn đi thượng kinh đâu, vì thế thậm chí không tiếp cáo kỉnh rời nhà trốn đi. Hoa Mạn Mạn cười đến thoải mái, "Người tổng hội lớn lên sao?" Hai ngày thời gian thoảng qua, tới rồi xuất phát hôm nay, Hoa Mạn Mạn cố ý dậy thật sớm. Thay đã sớm chuẩn bị tốt quần áo, phủ thêm áo choàng đi ra ngoài. Tâm tình của nàng phi thường hảo, đi được sai bước, áo choàng ở sau người lúc gần lúc hiện. phảng phất đi ra lục thân không nhận khí thế. Nhưng mà đương nàng đi đến vương phủ cửa thời điểm, lại phát hiện cửa đứng cái quen thuộc cao lớn thân ảnh. Nàng không tự chủ được mà thả chấm bước chân, trong lòng thầm tiêu không ổn. Không thể nào không thể nào không thể nào. Không phải là ban nhận ra hỏa kia đi. Sự thật chứng minh, nàng thị lực vẫn là thực tốt. ban nhận ôm cánh tay đứng ở cổng lớn hơi mỏng quần áo nguyên liệu bị hắn kia phồng lên cơ bắp căng đến căng phồng phía sau có một phen nặng chịu khoác đao thân mình đĩnh đến thẳng tắp. mặc dù hắn không nói lời nào gần chỉ là đứng ở nơi đó là có thể tản mát ra cường đại uy hiếp lực sợ tới mức mọi người đường vòng mà đi ở ban nhận bên người còn đứng cái thân xuyên màu xanh nhà táo dài thanh niên thanh niên sinh đến mặt mày tuấn tú cao gầy đĩnh bạn hắn đầu đội khăn trích đầu làm nho sinh trang điểm thoạt nhìn hào hoa phong nhã rất là văn nhã hoa mạn mạn từng ở trong vương phủ gặp qua hắn hắn trên danh nghĩa là trong vương phủ mời trướng phòng tiên sinh ngay thường trừ bỏ hỗ trợ tính tính sổ đại bộ phận thời điểm đều đãi ở tàng thư các đọc sách nhưng trong phủ nhân tâm đều rõ ràng vị này đỗ tiên sinh kỳ thật là dự vương tín nhiệm nhất phụ tá trí nhất ở trong phủ địa vị thực không bình thường nói ngắn lại này hai tên gia hỏa đều không phải đèn cạn dầu đỗ tiên sinh tiến lên chào hỏi mỉm cười nói thuộc hạ bái kiến thế tử gia ban nhận cũng hướng tới hoa mạn mạn ôm hạ quyền này liền xem như hành quá lễ hoa mạn mạn khô cằn hỏi các ngươi như thế nào lại ở chỗ này đỗ tiên sinh từ từ kể ra vương gia lo lắng thế tử gia an nguy cố ý phái chúng ta hai người gần người đi theo thế tử gia hoa mạn mạn khiếp sợ khó có thể tin địa đạo chuyện này ta như thế nào không biết bên cạnh ớt quế nhỏ giọng nhắc nhở nói Ngày trước hai ngày không phải còn xem qua đi theo nhân viên danh sách sao Đỗ tiên sinh cùng ban nhận tên đều ở danh sách thượng. Nô tỳ lúc ấy còn hỏi quá ngài ý kiến, ngài nói như vậy liền rất hảo, không cần sửa đổi. Hoa mạn mạn. Nàng khi đó bị danh sách thượng vàng bạc châu đáo hoảng hoa mắt, căn bản liền không đi xem danh sách thượng đều có người nào. Nàng hối a, Hối đến ruột đều thanh. Đỗ tiên sinh nho nhã lễ độ địa đạo. Thời điểm không sai biệt lắm, thế tử gia nên lên xe. Tạ thị mang theo tiểu nữ nhi tiến đến tiễn đưa. Ở các nàng nhìn theo hạ Hoa Mạn Mạn lắc lắc cái khuôn mặt nhỏ ngồi vào trong xe ngựa. Hoa Mạn Mạn hảo tâm tình đã hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Nguyên bản nàng đều tính toán hảo, chỉ chờ rời đi dự vương đất phong, nàng liền tìm cơ hội khai lưu. Nhưng hôm nay nhiều ban nhận cùng Đỗ tiên sinh này hai cái trùng theo đuôi, nàng chuẩn đêm kế hoạch sợ là không thuận lợi vậy. Sự thật chứng minh nàng đoán được không sai. Từ nàng rời đi vương phủ kia một khắc bắt đầu, Đỗ tiên sinh cùng ban nhận liền một tấc cũng không rời mà đi theo nàng, hoàn toàn không cho nàng chạy trốn cơ hội. Chờ ra dự vương đất phong, người chung quanh yên càng ngày càng thưa thớt. Giữa trưa, đội ngũ ngừng ở bờ sông Tu Trình. Hoa mạn mạn nhảy xuống xe ngựa, thẳng tắp mà hướng tới núi rừng đi đến. Đỗ tiên sinh hỏi nàng đi chỗ nào. Hoa mạn mạn cũng không quay đầu lại địa đạo. Y phân. Đỗ tiên sinh bị nàng quá mức trắng ra lời nói nghẹn một chút, nhưng ngay sau đó nói. Trên xe hẳn là có cái bô. Hoa mạn mạn càng quấy nói, ta không thích cái bô, ta hiện tại liền tưởng màn trời chiếu đất mà kéo ngâm Nàng cho rằng đối phương sẽ kiệt lực khuyên can chính mình. Ai ngờ đỗ tiên sinh cư nhiên hảo tính tình mà ứng câu. Vậy được rồi. Hoa mạn mạn cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng rốt cuộc có cơ hội có thể rời đi này hai cái trùng theo đuôi theo dõi phạm vi. Nhưng mà ngay sau đó nàng liền nhìn đến đỗ tiên sinh truyền lệnh đi xuống. Lập tức có mấy chục danh thân vệ khiêng công cụ chạy tới. Bọn họ bằng mau tốc độ tại chỗ đáp cái giản dị lều trại. Vì có thể thỏa mãn thế tử ra yêu cầu màn trời chiếu đất. đỗ tiên sinh còn chi kỷ mà làm người đem lều trại đỉnh trừ đi hắn cười ngâm ngâm địa đạo thế tử ra thỉnh đi hoa mạn mạn không này cùng nàng trong dự đoán phát triển không giống nhau ở đỗ tiên sinh lần nữa thúc giục hạng hoa mạn mạn cuối cùng chỉ có thể đỉnh một chương sống không còn gì luyến tiếc mặt đi vào lều trại lều trại bên trong trống không trừ bỏ xanh mượt mặt cỏ ở ngoài cái gì đều không có vừa nhấc đầu lọt vào trong tầm mắt chính là trời xanh mây trắng tầm nhìn cực kỳ trống trải bốn phía bị rắn chắc rèm bố vây đến kín không kẽ hở hoa mạn mạn vẫn là chưa từ bỏ ý định nàng bắt đầu ở lều trại nội đảo quanh muốn tìm cái tương đối lùn địa phương nhảy ra đi đúng lúc này đỗ tiên sinh thanh âm xuyên thấu qua rèm bố truyền tiến vào thế tử ra đừng lo lắng thuộc hạ đã sai người đem nơi này vây đến kín mít bảo đảm không ai có thể nhìn lén đến ngài như xí hoa mạn mạn. đảo cũng không cần như thế chú đáo ngày mai lý tịch lên sân khấu cầu vẽ tháng chương năm chữ viết chương năm trăm chữ viết đỗ tiên sinh tùy tùng nhận tính cách hoàn toàn bất đồng ban nhận tuy rằng thoạt nhìn hung thân ác sát nhưng hắn giống nhau đều không thế nào nói chuyện luôn là yên lặng mà tìm cái góc đợi giống tòa rất có uy hiếp lực tiểu sơn đỗ tiên sinh liền không giống nhau hắn chính là cái tiếu diện hổ đừng nhìn hắn luôn là cười tủm tịm mặc kệ đối với ai đều là ôn nhu ấm áp bộ dáng bình dị gần gũi chu đáo săn sóc nhưng trên thực tế hắn trong bụng ý nghĩ xấu so với ai khác đều nhiều dọc theo đường đi hoa mạn mạn suy nghĩ rất nhiều chạy trốn biện pháp đều bị đỗ tiên sinh bốn lạng đẩy ngàn cân mà hóa giải rớt ghê tởm hơn chính là mỗi lần hắn đều còn sẽ làm bộ cái gì cũng không biết vẫn là kia phó văn nhã hiền lành bộ dáng cái này làm cho hoa mạn mạn có loại một quyền đánh vào đông thượng cảm giác liền rất vô lực liền ở hoa mạn mạn cơ hồ sắp từ bỏ dễ rủa thời điểm Đông nhiên trời giáng mưa to phía trước xuất hiện đất đá trôi quan đạo đều bị ngăn chặn không có biện pháp bọn họ chỉ có thể lệnh khỏi quỹ đạo con đạo tiến vào hẻo lánh đường núi đường núi gặp ghềnh không dễ đi hơn nữa trời mưa bọn họ tốc độ liền càng chậm chiếu cái này tốc độ đi xuống đi bọn họ chưa chắc có thể đuổi kịp rời đô buổi lễ long trọng thừa dịp trên đường nghỉ tạm thời điểm đỗ tiên sinh chui vào hoa mạn mạn nơi xe ngựa thế tử ra có chuyện này nhi yêu cầu ngài hỗ trợ hoa mạn mạn như cũ duy trì cá mặn nằm liệt tư thế lười biếng mà nhìn hắn một cái ân đỗ tiên sinh Phía trước lộ sẽ càng ngày càng khó đi, chúng ta yêu cầu thỉnh triều đỉnh phái người lại đây tiếp ứng một chút, này yêu cầu thế tử ra viết cái tin mới được. Hắn săn sóc mà đem giấy và bút mực đều phô hảo. Hoa mạn mạn nhìn trước mặt bút lông cùng nghiên mực, trong lòng có chút buồn chồn Nàng chỉ dùng quá bút chỉ bút máy bút bi viết chữ, cơ hồ không dùng như thế nào quá bút lông. Không cần tưởng cũng biết nàng bút lông tự khẳng định rất khó xem. Vạn nhất bị đỗ tiên sinh nhìn ra manh mối làm sao bây giờ. Hoa mạn mạn. Chẳng lẽ liền không thể ta khẩu thuật, ngươi tới viết sao? Đỗ tiên sinh mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Sợ là không được đâu. Này phong thư là muốn đưa đi cấp nhiếp chính vương. Nếu là từ thuộc hạ viết thay nói, thư từ hẳn là đưa không đến nhiếp chính vương trong tay. Chỉ có thế tử ra tự tay viết viết tin mới có thể khiến cho triều đình coi trọng. Hoa mạn mạn lần đầu tiên nghe được nhiếp chính vương cái này xưng hô, không cấm có chút tò mò. Trong triều còn có nhiếp chính vương. Đỗ tiên sinh cẩn thận mà giải thích nói Ngài mất trí nhớ, không nhớ rõ cũng không kỳ quái. Hiện giờ thánh nhân ốm đau trên giường, thái tử tuổi lại tiểu, cho nên trong triều chính vụ đều là từ nhiếp chính vương thay xử trí. Hoa mạn mạn bừng tỉnh. Nói trắng ra là hiện giờ triều đình chính là nhiếp chính vương định đoạt, Hắn mới là thượng trong kinh thành số một đại lão. Đỗ tiên sinh đem chấm mặc bút lông đưa qua đi, thế tử ra thỉnh viết đi. Hoa mạn mạn thử tính hỏi. Ta nếu là nói ta liền tự đều đã quên nên viết như thế nào, ngươi sẽ tin tưởng sao? Đỗ tiên sinh hơi hơi mỉm cười, nếu ngài sẽ không viết, thuộc hạ có thể nắm tay của ngài, từng nét bút mà giáo ngài viết. Hoa mạn mạn tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh. Cảm giác cả người nổi da gà đều toát ra tới. Nàng vội vàng cự tuyệt, không cần không cần, ta chính mình tới là được. Việc đã đến nước này, nàng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Nếu là chờ hạ đỗ tiên sinh chất vấn nàng tự vì cái gì như vậy khó coi. Nàng liên đẩy nói là chính mình mất trí nhớ, đã quên viết chữ kỹ xảo. Mà khi nàng chân chính nắm lấy bút lông thời điểm, ngón tay thế nhưng không tự chủ được mà điều chỉnh tới rồi chính xác cầm bút tư thế. Viết ra tới chữ viết nhìn như tùy ý, nhưng nhìn kỹ dưới, lại ẩn ẩn có thể lộ ra vài phần sắc bén. Này rõ ràng không phải tay mơ có thể viết đến ra tới tự. Thật giống như nàng đã từng viết quá rất nhiều bút lông tự, thân thể đã sớm dưỡng thành quan tính. Chờ viết xong một phong thư tử. Hoa mạn mạn nhìn những cái đó đã quen thuộc lại xa lạ chữ viết, không cấm có chút xuất thần. nàng khi nào học được bút lông tự nàng như thế nào đều không nhớ rõ đỗ tiên sinh cầm lấy thư từ nhìn nhìn mỉm cười khen thế tử ra tuy rằng mất trí nhớ tự lại so với trước kia viết đến càng tốt nhìn xem này dấu nối với vụng chi tiết lại có vài phần nhiếp chính vương hàm ý hoa mạn mạn vẻ mặt mờ mịt hiển nhiên là không rõ chuyện này như thế nào sẽ cùng nhiếp chính vương nhắc lên quan hệ đỗ tiên sinh từ xe ngựa ám cách tìm ra cái hộp mở ra hộp bên trong phóng một quả tiểu xảo tinh xảo thụ ấn đó là đại biểu dự vương phủ thế tử thân phận ấn tín, đỗ tiên sinh đem ấn tín giao cho hoa mạn mạn, làm nàng ở tin cuối cùng đắp lên một cái con dấu. hắn giải thích nói, đương kim nhiếp chính vương tuy rằng là tướng môn xuất thân, nhưng hắn thư pháp cũng là cực hảo, chỉ là trên thị trường cơ hồ nhìn không tới hắn thư pháp tác phẩm, bởi vậy hiếm khi có người biết việc này. thuộc hạ cũng là ngẫu nhiên gian nhìn đến nhiếp chính vương viết cấp dự vương thư tử, mới biết được nhiếp chính vương thư pháp phi thường lợi hại. hoa mạn mạn mặt lộ vẻ hiểu rõ. là như thế này a đỗ tiên sinh đem giấy viết thư chiết hảo nhét vào phong thư cùng sử dụng sắc bùn phong khẩu hắn từ đội thân vệ trung lấy ra cái cước trình nhanh nhất người làm đối phương mang theo thư từ chạy đến thượng kinh thiên kinh thành nội bố cục cơ bản đuổi kịp kinh nhất trí duy nhị bất đồng chính là hoàng cung phía đông nhiều cái huyền cực xem phía tây nhiều cái trọng minh chùa lúc trước nhiếp chính vương tỏ vẻ muốn tu sửa đạo quan khi mọi người còn tưởng rằng nhiếp chính vương bắt đầu tin dậy trong thành biết được việc này các đạo sĩ cũng đều cho rằng chính mình ngày lành liền phải tới nhưng mà không đợi bọn họ cao hứng hai ngày nhiếp chính vương liền lại hạ lệnh làm người ở trong thành tu sửa chùa miếu hơn nữa đạo quan cùng chùa miếu chi gian liền cách một cái phố khoảng cách hai bên xa xa nhìn nhau cái này không chỉ có là các đạo sĩ cùng các hòa thượng trận tròn mắt trong triều văn võ bá quan nhóm cũng đều là không hiểu ra sao người bình thường là tin phật cũng không tin giáo tin giáo cũng không tin phật nào có hình người nhiếp chính vương như vậy Thế nhưng hai bên đều phải tin. Nhưng mà Lý Tịch bản nhân lại một chút không thèm để ý người khác nghĩ như thế nào. Với hắn mà nói, bất luận là Phật tổ vẫn là đạo tổ, chỉ cần ai có thể giúp hắn thực hiện tâm nguyện, hắn chính là ai trung thực tín đồ. Hiện giờ huyền cực xem cùng trọng minh chùa đều đã làm xong. Lý Tịch tự mình tiến đến kiểm nghiệm thành quả. Hắn đầu tiên là đi huyền cực xem, sau đó lại đi trọng minh chùa. Chờ hắn từ trong chùa ra tới thời điểm, màu xanh đen áo khoác thượng đã lây dính thượng nhàn nhạt, nhạt đàn hương vị. nhưng ánh mắt trung lệ khí như cũng nồng đậm hơn nữa hắn mấy năm gần đây biến gầy rất nhiều mặt bộ hình dáng trở nên càng thêm sắc bén giống như tùy thời đều có thể thấy huyết lơi dao sắc bén xem đến mọi người kinh hồn táng đảm trọng minh chùa phương trượng tự mình đem người đưa ra đại môn đại nhân đi xa phương trượng chắp tay trước ngực nhẹ nhàng thở dài a di đà phật mặc dù thân ở chùa bên trong cũng vô pháp độ hóa người này trên người sắc khí lý tịch cưới ngựa phản hồi vương phủ hắn mới vừa vừa vào cửa Cao thiện liền mau chân chạy tới. Khởi bẩm vương gia, này có một phong dự vương thế tử phái người đưa tới thư tử. Cao thiện đôi tay đem thư tử dâng lên. Nghe được dự vương hai chữ, lý tịch bước chân một đốn. Năm đó lý tuân bị bên người bà vũ ám hại, trải qua một phen truy tra, cuối cùng manh mối chỉ hướng về phía dự vương phủ. Lý tịch người này luôn luôn có thủ tất báo. Mặc dù nhiều năm trôi qua, hắn như cũ nhớ rõ thủ này. Nguyên bản hắn là tính toán chờ dự vương phủ thế tử tới rồi thượng kinh. Liền tìm cái lý do đem người cấp xử trí rớt. Không nghĩ tới hiện tại sẽ thu được đến từ dự vương thế tử tin. mười 513 cố nhân tới. mười 513 cố nhân tới. Lý tịch tiếp nhận tin hàm, thuận miệng hỏi. Có nói là chuyện gì sao? Cao thiện đúng sự thật trả lời, nghe nói là dự vương thế tử ở trên đường gặp một chút phiền thoái, tưởng thỉnh vương ra phái người đi tiếp ứng. Lý tịch cười lạnh, Dự vương phủ người là đầu góc hư rồi sao? Dám can đảm lưu hại con hắn. còn muốn cho hắn phái người đi tiếp ứng, đây là thượng vội vàng tìm chết đâu. Lý Tịch rút ra giấy viết thư, tùy tay quăng hạ. hơi mỏng giấy viết thư tùy theo triển khai. hắn lệnh lung nói, đi nói cho vọng bắc một tiếng, làm hắn dẫn người ra cửa một chuyến, tìm được dự vương thế tử sau liền đem người cấp giải quyết. rớt. lời nói còn chưa nói xong, hắn thanh âm liền đột nhiên im bặt. hắn ánh mắt dừng ở giấy viết thư thượng, ngáy mắt đọc lại. này đó chữ viết với hắn mà nói quá mức quen thuộc. hắn từng nắm nữ nhân kia tay. từng nét bút mà giáo nàng viết chữ, hắn nói cho nàng nên như thế nào cầm bút, nên thế nào lực, nên như thế nào mới có thể đem tự viết đến xinh đẹp, đều nói chữ giống như người. nàng viết ra tới tự luôn là biếng nhác, phảng phất tùy thời đều sẽ ngã xuống đi. trải qua hắn nghiêm khắc dạy dỗ, nàng chữ viết dần dần nhiễm phong cách của hắn, mặc dù nhìn như tùy ý, chi tiết chỗ lại cất giấu vài phần mũi nhọn, đó là thuộc về mạn mạn độc đáo phong cách. cao thiện đợi nửa ngày cũng không chờ đến vương gia phía dưới nói. hắn còn tưởng rằng vương gia không có mặt khác phân phó liền thành thật mà đáp nô tỳ này liền đi làm cao thiện đang muốn xoay người liền bị lý tịch gọi lại không cần cao thiện dừng lại mặt lộ vẻ khó hiểu lý tịch mèo dây viết thư ngón tay có chút run rẩy hắn một sửa vừa rồi kia phó tùy ý bộ dáng thật cẩn thận mà đem giấy viết thư chết hảo nhét vào trong tay háo việc này không cần người khác nhúng tay bổn vương tự mình đi nhìn xem Hắn hoài nghi này phong thư đều không phải là là dự vương thế tử tự tay viết viết. Đến nỗi rốt cuộc là ai viết? Lý tịch trong lòng có cái suy đoán. Chính là không có chứng cứ, hắn không dám dễ dàng kết luận. Hắn sợ hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Hắn cần thiết muốn tận mắt nhìn thấy đến, mới có thể biết chính mình đoán chính là thật là giả. Lý tịch vừa mới trở về không lâu, lại vội vã mà đi ra cửa. Cao thiện đứng ở cửa nhìn theo vương gia đoàn người cưỡi ngựa rời đi, trong lòng rất là khó hiểu. Rõ ràng vương ra một khắc trước còn muốn giết chi rồi sau đó mau như thế nào đảo mắt công phu liền thay đổi chủ ý. Này trở mặt tốc độ cũng quá nhanh. Nói như thế nào đâu, không hổ là vương ra, quả thật là hỉ nộ vô thường, nắm lấy không chừng. Lúc này rơi xuống mênh mông mưa phùn. Hộ tống dự vương thế tử đội ngũ đã đuổi một ngày đường. Bọn họ khoảng cách tiếp theo cái trạm dịch còn rất xa, muốn đêm nay không lộ túc vùng hoang vu giã ngoại nói, cũng chỉ có thể tạm thời ở nhờ ở phụ cận tiểu sân thôn. Trải qua đỗ tiên sinh một phen câu thông, các thôn dân thực nhiệt tình mà tiếp đãi bọn họ. Thôn trưởng còn cố ý lấy ra chính mình chân quý lá trà, pha trà cho bọn hắn uống. Hoa mạn mạn vừa lúc khát nước, mang trà lên chén liền phải uống, lại phát hiện bên cạnh đỗ tiên sinh cùng ban nhận cũng chưa động. Nàng một quay đầu, lại nhìn về phía mặt khác thân vệ cùng tồi tơ nhóm. Không có người đi chạm vào bát trà. Hoa mạn mạn cảm giác không khí không thích hợp. Nàng yên lặng mà đem bát trà thả lại đi. Dù sao trên xe còn có thủy. Chờ hạ làm ớt quế đem trên xe túi nước lấy lại đây là được. Thôn trưởng còn ở nhiệt tình mà thuốc giục hỏi. Các người như thế nào không uống nha. Nên không phải là ghét bỏ ta này lá trà không hảo đi. Chúng ta loại này thâm sơn cung cốc, thật sự là lấy không ra thứ tốt, còn thỉnh các vị thứ lội ha. Nói xong lời cuối cùng, hắn hiện ra vài phần ngượng ngùng tu quẫn thái độ. Xứng với hắn kia ngăm đen làn da, cùng với vương vứt mặt, nghiễm nhiên chính là một cái hàm hậu thành thật anh nông dân. Đỗ tiên sinh chậm dai nói. Ngài này lá trà sắc thật không tồi, chẳng sợ thả một ít năm đầu, nghe lên vẫn là rất hương, chỉ tiếc. Thôn trưởng một bên nghe hắn nói, một bên gật đầu ứng hòa. Thấy hắn tạm dừng, thôn trưởng vội hỏi. Chỉ tiếc cái gì? Đỗ tiên sinh ý vị không rõ mà cười một cái. Chỉ tiếc ngài này nước trà thêm chút không nên thêm đồ vật, làm này nước trà thay đổi vị, chúng ta thật sự vô pháp nhập cầu. Nghe vậy, thôn trưởng trên mặt tươi cười cứng lại, ngay sau đó đột nhiên thay đổi biểu tình. Hắn đông nhiên rỗi tay từ cái bàn phía dưới rút ra một cây đao, nhanh chóng chiều đỗ tiên sinh phách qua đi. Đừng nhìn đỗ tiên sinh lịch sự văn nhã, thoạt nhìn chính là cái tay chói gà không chặt thư sinh, kỳ thật hắn cũng là sẽ võ công. Hắn nhanh nhẹn mà né tránh nảy một đao. Bên cạnh ban nhận đi nhanh tiến lên, một chân đá ngã lan bàn. Ban hướng tới thôn trưởng nơi phương hướng tạp qua đi. Thôn trưởng không thể không thu đao, chật vật mà lui về phía sau. Cùng lúc đó, tránh ở phòng ngủ cùng phòng chất ủi. nhà bếp người cũng đều vọt ra có nam có nữ đều là thôn trưởng người trong nhà lúc này bọn họ trong tay tất cả đều cầm như là đốn tùi lao dao thay dịu linh tinh vũ khí thôn trưởng lúc này đã hoàn toàn xé đi hàm hậu nguy trang ánh mắt âm trầm mà nhìn trước mặt này đàn người xứ khác các ngươi lại như thế nào biết trong trà có dược độ tiên sinh trầm gì gì địa đạo các ngươi trên người mùi máu tươi quá nặng cách đến thật xa đều có thể ngửi được nói vậy các ngươi hẳn là giết qua không ít người đi Hoa mạn mạn hít hít cái múi. Cái gì mùi máu tươi? Nàng sao một chút cũng chưa ngửi được đâu. Thôn trưởng chiều trên mặt đất phỉ nổ, hung hăng mắng. Nguyên tưởng rằng các ngươi chính là một đám chưa hiểu việc đời dây béo, không nghĩ tới thế nhưng vẫn là cái hiểu công việc, sớm biết rằng vừa rồi liền không cùng các ngươi phí như vậy nhiều chuyện nhi. Đỗ tiên sinh muốn lượng ra bản thân dự vương phủ thân phận, hảo kinh sợ một chút đối phương. Ai ngờ hoa mạn mạn lại dành trước một bước đã mở miệng. Nàng cam eo, vênh vào tự đắc mà mắng. nói chúng ta là dây béo, các ngươi mới là một đám giá áo túi cơm đi. thôn trưởng giận không thể ác, tiểu tử thối ngươi nói cái gì? Hoa mạn mạn, các ngươi nếu không phải giá áo túi cơm, như thế nào sẽ liền cùng chúng ta quang minh chính đại đánh một hồi dũng khí đều không có? Cũng chỉ nghĩ dùng hạ dược loại này bất nhập lưu thủ đoạn, tấm tắc, ta đều thế các ngươi e lệ. thôn trưởng bị nàng lời nói hoàn toàn chọc giận, hét lớn một tiếng, cho ta thượng, làm thịt này đàn ra hỏa, lão tử hôm nay liền phải đưa bọn họ bẩm thầy vạn đoạn. Mắt thấy đối phương đằng đằng sát khí mà chiều chính mình xông tới, hoa mạn mạn nhanh chóng sau này xúc, trốn đến ban nhận phía sau. Ban nhận không thể không ra tay nên địch. Hoa mạn mạn âm thầm vì bọn họ cố lên khuyến khích. Đánh lên tới. mau đánh lên tới. Thừa dịp hai bên lâm vào hỗn chiến tự cố không rảnh thời cơ, hoa mạn mạn lặng lẽ hướng cửa dịch qua đi. Chờ năng chuồn ra môn, phát hiện bên ngoài cũng đánh lên. Những cái đó thôn dân phía trước còn nhìn rất hoa khí, lúc trước một đám đều trở nên bộ mặt dữ tợn. bọn họ cùng vương phủ thân vệ nhóm đánh đến cực kỳ kịch liệt không ngừng có người kêu thảm ngã xuống đi vũ còn tại hạ nước mưa đem trên mặt đất máu tươi vượng nhiễm mở ra hoa mạn mạn tùy tay nắm lên đặt ở cửa một phen rủ giấy nàng căng ra rủ cố ý đem dù mặt ép tới rất thấp mượn này che khuất chính mình mặt đồng thời yên lặng ở trong lòng cầu nguyện các ngươi nhìn không tới ta các ngươi nhìn không tới ta chỉ tiếc không như mong muốn có cái thôn dân phát hiện hoa mạn mạn huy động lưỡi hai hướng tới nàng lại đây Sợ tới mức hoa mạn mạn cất bước liền chạy. Nhưng mà phía trước lại toát ra cái thôn dân, cầm trong tay dịu ngăn cản nàng đường đi. Hoa mạn mạn lâm vào tiền hậu giáp kích khốn cảnh. Liên ở nàng chuẩn bị bất cứ giá nào cùng đối phương liệu mạng thời điểm. Một chi mũi tên nhọn phá không mà đến. Đột nhiên xuyên thấu phía trước cái kia thôn dân ngực. Hắn phát ra thê lương kêu thẳng thiết, mở to hai mắt không dám tin tưởng mà ngã xuống. Hoa mạn mạn bị dọa đến run run một chút. Nàng cầm ô, chầm dãi đầu. Nhìn thấy có người cưỡi ngựa vọt vào thôn trang. Mưa bụi bao phủ sơn lĩnh ở hắn phía sau dần dần hóa khai, biến thành mơ hồ một mảnh. Duy độc một mạc hình bóng quen thuộc, càng ngày càng rõ ràng. Áo xanh mưa bụi khách, dường như cố nhân đến. Ta đem, 474 trường, tỉ mọi chi tình, cùng, 486 trường, không hề yêu cầu, nội dung hơi chút sửa chữa một chút, cảm thấy hứng thú có thể đảo trở về nhìn xem. Không nghĩ xem cũng không quan hệ, không ảnh hưởng chỉnh thể đọc. Cầu vẽ tháng mười 514 nghĩ trăm lần cũng không ra. mười 514 nghĩ trăm lần cũng không ra. Dự vương phủ thân vệ nhóm huấn luyện có tố, một đám đều thân thủ lợi hại, nhưng không chịu nổi này đàn thôn dân người đông thế mạnh, thả đều là không muốn sống đấu pháp. May mắn lý tịch mang theo người kịp thời đổi tới. Ở bọn họ dưới sự trợ giúp, dự vương phủ người nhanh chóng chiếm cứ thượng phong. Các thôn dân người thì chết người thì bị thương, vô lực lại phản kháng, cuối cùng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Vũ thế dần dần thu nhỏ. Dự vương phủ thân vệ nhóm bắt đầu dọn dẹp hiện trường. Phòng trong, hoa mạn mạn khoác thảm ngồi ở bên cửa sổ. Ban nhận mặc không lên tiếng mà đứng ở trong một góc. Đỗ tiên sinh đang ở hướng lý tịch hội báo vừa rồi phát sinh sự tình. Này đàn thôn dân hẳn là không phải người thường, tại hạ hoài nghi bọn họ là một đám dấu ở này sân phỉ, vương gia có thể cho người cha một cha. Lý tịch thất thần mà ứng thanh, dư quang liếc về phía bên cửa sổ ngồi người. Tớt Quế bưng khay đi vào tới. nàng đem mới vừa ngao tốt trà gừng phân phát cho đại gia lý tịch tiếp nhận trà gừng lại không có uống mà là tùy tay phóng tới bên cạnh trên bàn hoa mạn mạn từ ớt quế trong tay tiếp nhận bắt trà ớt quế nhắc nhở một tiếng tiểu tâm năng hoa mạn mạn hướng tới trà gừng thổi thổi khí sau đó thò lại gần cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà uống lên lên đúng lúc này nàng đỗng nhiên nghe được nhiếp chính vương hỏi câu ngươi chính là dự vương phủ thế tử thanh âm lại lãnh lại ngạnh Sợ tới mức hoa mạn mạn tay run lên, thiếu chút nữa cầm chén trà gừng cấp sái. ớt quế vội vàng đem bát trà tiếp nhận đi, quan tâm hỏi. Ngài không năng đi. Hoa mạn mạn lắc đầu, ta không có việc gì. Đỗ tiên sinh đúng lúc mà mở miệng giới thiệu, vương ra, vị này thật là chúng ta vương phủ thế tử gia. Ai ngờ lý tịch lại lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái. Buồn vương không hỏi ngươi. Đỗ tiên sinh đành phải câm miệng, cùng sử dụng ngươi tự cầu nhiều phúc ánh mắt nhìn về phía thế tử gia. Hoa mạn mạn nhìn ra vị này, nhiếp chính vương điện hạ không phải cái hảo ở chung chủ nhân, nàng không dám khinh mạn, đứng lên hướng tới đối phương hành lễ. Ta là dự vương phủ lục mạn, vừa rồi đa tạ nhiếp chính vương điện hạ ra tay cứu giúp. Lý Tịch từ đầu tới đôi đem nàng đánh giá một lần, tầm mắt cuối cùng dừng lại ở nàng trên mặt. Nàng diện mạo cùng mạn mạn có điểm tương tự, rồi lại không hoàn toàn tương tự. Lý Tịch vô pháp xác định đối phương có phải hay không chính mình muốn tìm người kia. Hắn nhìn chăm chăm đối phương đôi mắt hỏi. Là người viết thư hướng bổn vương xin giúp đỡ. Hoa Mạn Mạn không biết đối phương vì sao có này vừa hỏi. Nàng thanh thành thật thật gật đầu. "Ân." Mặc dù được đến đối phương chính miệng thừa nhận, Lý Tịch Như cũ vô pháp hoàn toàn tin tưởng đối phương lời nói. Rất nhiều người đều biết hắn đối chết đi vương phi tưởng niệm thành cuồng, nghĩ mọi cách muốn cho vương phi khởi tử hồi sinh, vì thế mặc kệ sự tình gì hắn đều làm được ra tới. Những năm gần đây có không ít người chui cái này chỗ trống, muốn lợi dụng hắn đối Mạn Mạn để ý. cố tình tiếp cận hắn, lấy được hắn tín nhiệm, tiến tới thao tác hắn lời nói việc làm. Cũng may Lý Tịch có thuật độc tâm. Đối với những người đó tâm tư, hắn xem đến rõ ràng. Phạm La muốn lợi dụng mạn mạn tiếp cận hắn, tất cả đều bị hắn dứt khoát lưu loát mà giải quyết rớt. Có như vậy nhiều vết xe đổ, dẫn tới Lý Tịch phòng bị tâm càng ngày càng cao. Nhưng hắn lại không có khả năng từ bỏ cùng mạn mạn có quan hệ manh mối. Bởi vậy, bất luận cái gì khả năng cùng mạn mạn nhất lên quan hệ người, hắn đều phải cẩn thận phân biệt thật giả. tuyệt không sẽ cho đối phương đục nước béo cỏ cơ hội. Lý Tịch làm người lấy tới giấy và bút mực, bại ở lục mạn trước mặt. Ngươi tùy tiện viết đầu thơ cho bổn vương nhìn xem. Hoa mạn mạn ngây người, viết, viết cái gì thơ? Lý Tịch không kiên nhẫn mà thúc giục nói. Tùy tiện cái gì thơ đều có thể, mau viết. Hoa mạn mạn còn tưởng thoái thác, nhưng mà ngay sau đó liền nhìn đến nam nhân rút ra bên hông bội kiếm, mũi kiếm lập loè hàn mang, dán lên hoa mạn mạn cổ. Lý Tịch lạnh lùng nhìn nàng. trong giọng nói lộ ra sắc ý viết ớt quế bị dọa đến run bần bật đỗ tiên sinh lập tức ra tiếng vương gia thỉnh thủ hạ lưu tình ban nhận cũng đã bày ra tư thế tùy thời đều có thể ra tay cứu người phòng trong không khí nháy mắt trở nên dương cùng bạc kiếm phảng phất ngay sau đó sẽ có người huyết bắn đương trường hoa mạn mạn vội vàng nói ta viết ta viết ta viết còn không thành sao nàng cầm lấy bút lông không chút nghĩ ngợi liền là tả viết hai hàng tự giảm béo lật lọng Cơn khô nói là làm. Viết xong lúc sau nàng liền đem bút lông hướng bên cạnh một ném, ôm đầu ngồi lại chỗ cũ, giống như một cái đại hào chim cút. Nàng không phải sẽ không viết thơ. 300 bài thơ đường không nói mỗi thủ đô sẽ, hai ba đầu ít nhất vẫn là nhớ rõ. Nhưng nếu là người khác hỏi nàng từ chỗ nào xem ra câu thơ. Nàng liền vô pháp đáp. Nàng lại không thể ra mặt dạy nói thơ là chính mình viết. Cũng chỉ có thể lấy nàng trước kia cá nhân ký tên tới ứng phó một chút. Lý tịch thu kiếm vào vỏ. Hắn nhìn trên giấy kia hai hàng tự, lâm vào thật lâu trầm mặc. Bất luận là bút tích, vẫn là loại này làm người một lời khó nói hết làm thơ thiên phú, đều tràn ngập nồng đậm quen thuộc cảm. Đỗ tiên sinh trong lòng rất tò mò, nhịn không được thò qua tới nhìn mắt. Đương hắn thấy rõ ràng trên giấy nội dung sau, biểu tình trở nên tương đương vi diệu, làm như muốn cười lại không thể cười. Thật lâu sau, lý tịch mới lần thứ hai mở miệng. Thanh âm so vừa rồi càng thêm trầm thấp chút, bên trong còn nhiều điểm nói không rõ phức tạp ý vị. ngươi cúi đầu làm gì hoa mạn mạn lung tung địa đặt lý do ta nao rộng đau nguy cơ giải trừ ớt quế phục hồi tinh thần lại vội vàng quan tâm địa đạo có phải hay không bị đông lạnh bị bệnh nô tỳ này liền đi cho ngài tìm đại phu hoa mạn mạn vội vàng giữ chặt đối phương không cần nếu là đại phu tới nàng lấy cớ lập tức phải lộ tẩy nhân sinh đã như thế gian nan có một số việc liền không cần vạch trần lúc này nàng ngẩng đầu lên lý tịch rốt cuộc có thể nhìn đến nàng đôi mắt Lý tịch nhân cơ hội hỏi. Ngươi này tự là với ai học. Hắn nhìn chằm chằm đối phương đôi mắt, chờ đợi đối phương trả lời. Hoa mạn mạn nghĩ thầm, ta nào biết là với ai học. Lao tử trời sinh liền sẽ không thể sao. Nàng trên mặt làm bộ ngoan ngoãn thành thật bộ dáng. Xin lỗi, ta cũng không nhớ rõ đâu. Ơt Quế hỗ trợ giải thích nói, thế tử ra đầu chịu quá thương, tỉnh lại sau rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, mong rằng nhiếp chính vương điện hạ thứ lỗi. Lý tịch nhíu mày, mất trí nhớ. Hoa mạn mạn gật đầu như đảo tỏi. Đúng vậy đúng vậy, ta mất trí nhớ đâu. Cho nên không cần hỏi lại ta một ít kỳ kỳ quái quái vấn đề. Ta thật sự đáp không được a. Kế tiếp mặc kệ lý tịch hỏi cái gì, hoa mạn mạn giống nhau đều là không biết không nhớ rõ linh tinh trả lời. Nàng gắt gao ôm mất trí nhớ lấy cớ không chịu buông tay. thẳng đến thân vệ chạy vào, tỏ vẻ bên ngoài đều đã thu thập sạch sẽ, lý tịch đề ra nghi vấn mới hạ màn. Lúc này sắc trời đã đen. Bọn họ chỉ có thể tạm thời ở trong thôn quá một đêm. Hoa mạn mạn thay đổi thân sạch sẽ quần áo. Nàng nằm ở trên giường, nhìn phía trên xà nhà xuất thần. Hôm nay nhiếp chính vương xuất hiện trong nháy mắt kia, nàng tim đập phá lệ kịch liệt. Như là có thứ gì sắp phá tan gông cùng xiềng xích, phá kén mà ra. Cái loại cảm giác này thật sự quá mức xa lạ, nàng vô pháp lý giải trong đó nguyên do. Nàng chẳng lẽ là đối nhiếp chính vương nhất kiến trung tình sao? Chính là không đúng a. Ở kia lúc sau nàng tim đập liền khôi phục bình thường, đối mặt nhiếp chính vương khi cũng không có cùng loại mặt đỏ khẩn trương cảm giác. Hoàn toàn không giống như là động xuân tâm bộ dáng Hoa mạn mạn nghĩ trăm lần cũng không ra. Tính tính. Không nghĩ ra liền không nghĩ. Ngày mai sầu tới ngày mai sầu. Trước ngủ một giấc lại nói. Trước 515 giống nhau như lúc. Trước 515 giống nhau như lúc. Ngày kế sáng sớm, mọi người chờ xuất phát. Trong thôn bị rửa sạch đến sạch sẽ, hơn nữa mưa to cọ rửa. Chưa từng lưu lại một tia dấu vết. Hoàn toàn nhìn không ra nơi này, ngày hôm qua đã từng lịch quá một hồi huyết chiến. Hoa mạn mạn như thường lui tới như vậy hướng tới xe ngựa đi đến. Nửa đường thượng lại bị nhiếp chính vương gọi lại. Lý tịch vô vô bên người tuấn mã, lạnh lùng nói. Nam tử hán ngồi cái gì xe ngựa? Lại đây cưới ngựa. Hoa mạn mạn rất muốn rôi trở về. Ta mới không phải nam tử hán, ta chính là tiểu tỷ tỷ. Nhưng lý trí làm nàng đem lời này nuốt trở vào. Nàng trên mặt làm bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng, nhược nhược mà trả lời. Đa tạ nhiếp chính vương điện hạ hảo ý, nhưng ta trước đó không lâu mới bởi vì cưới ngựa mà chịu quá thương, đối cưới ngựa để lại bóng ma tâm lý. Trong khoảng thời gian ngắn ta đều không nghĩ lại cưới ngựa, mong rằng vương ra bao dung. Nàng tự nhận trả lời đến tích thủy bất lẩu, còn ở trong lòng vì chính mình cơ chí nho nhỏ đắc ý một phen. Nhưng nàng không biết chính là, trước mặt nam nhân là cái quái bức. Nàng những cái đó chỉ dám ở trong lòng bức bức nói. Đều bị đối phương nghe xong cái rành mạch. Lý tịch rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới dự vương phủ thế tử thế nhưng là cái nữ nhi thân. Này thật đúng là ngoài dự đoán mọi người. Nhưng thực mô lý tịch liền nghĩ thông suốt trong đó nguyên do. Dự vương phủ đích trưởng tử đã qua đời, chỉ để lại hai cái khuê nữ. Dự vương muốn giữ được tức vị cùng đất phong, cũng chỉ có thể đem đại cháu gái giả dạng thành nam nhi thân. Hoa mạn mạn thấy đối phương không có nói cái gì nữa, lập tức lanh lẹ mà chui vào trong xe ngựa. cái gì mà a? là ngồi xe ngựa không thoải mái, vẫn là ngủ nướng không thơm. nàng động tác thành thạo mà hướng trên mặt đất một nằm. theo vào tới ớt quế thấy thế, vội vàng xả quá thảm lông cấp thế tử đắp lên. ngày hôm qua mới mắc mưa, hôm nay nhưng đến chú ý chút, ngàn vạn đừng lại đông lạnh chứ. hoa mạn mạn nhắm mắt lại hàm hồ mà ứng thanh, ơn ân nhưng mà ngay sau đó, nàng liền cảm giác xe ngựa nhẹ nhàng lung lay hạ, như là có người nào chùi tiến vào. nàng lập tức mở mắt ra. vừa lúc cùng nhiếp chính vương đen nhánh hai tròng mắt đối thượng, ớt quế không nghĩ tới nhiếp chính vương sẽ tiến bảo nàng luống cuống tay chân mà hành lệ vân an lý tịch cũng không thèm nhìn tới ớt quế đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm lục mạn một người hoa mạn mạn bị xem đến thực không được tự nhiên nàng không tình nguyện mà ngồi dậy vương ra như thế nào tới lý tịch ở nàng đối diện không vị ngồi xuống lãnh khóc tuyên bố buồn vương hôm nay cũng tưởng ngồi xe ngựa hoa mạn mạn nhắc nhở nói mặt sau không phải còn có khác xe ngựa sao Lý tịch như mày, những cái đó đều là dùng để chuyên chở hàng hóa xe ngựa, ngươi thế nhưng làm bổn vương đi ngồi cái loại này xe ngựa. Hoa mạn mạn âm thầm chửi thầm. Cái loại này xe ngựa sao? Có thể làm ngươi có địa phương ngồi liền không tồi. Nàng trên mặt làm bộ ngượng ngùng bộ dáng. Là ta nghĩ đến không chu toàn đến, mong rằng nhiếp chính vương điện hạ thứ lỗi. Lý tịch nghe được nàng tiếng lòng. Bình tĩnh mà xem xét. Nàng loại này trong ngoài không đồng nhất, khẩu thị tâm phi làm vẻ ta đây. Cùng mạn mạn thật là giống nhau như lúc. Người có thể ở ngoài miệng nói dối, lại rất thiếu có thể ở trong lòng nói dối. Nhưng nếu không phải ngụy trang ra tới, như vậy trên đời thực sự có hai cái tính cách hoàn toàn giống nhau người sao. Không chỉ là tính cách giống nhau, viết ra tới chữ viết cũng giống nhau. Này thật sự quá trùng hợp. trùng hợp đến làm hắn cũng không dám đi tin tưởng đây là thật sự. Hoa mạn mạn cũng không biết nam nhân trong lòng đang ở như thế nào mà rồi dám, nàng chỉ biết nam nhân vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng xem. Hắn tầm mắt cực có xuyên thấu lực. phảng phất có thể đem linh hồn của nàng đều xem thấu dường như. Cái này làm cho nàng cảm thấy trong lòng mau mau. Hoa mạn mạn thật cẩn thận hỏi. Nếu không ta đem này chiếc xe ngựa nhường cho ngài, ta đi ngồi mặt sau hàng hóa chuyên chở xe ngựa. Kỳ thật những cái đó dùng để hàng hóa chuyên chở xe ngựa đều không phải là không thể ngồi người, như là vương phủ theo tới tôi tớ nhóm, ngày thường lên đường liền ngồi ở những cái đó trong xe ngựa. Hoa mạn mạn cảm thấy chính mình có thể đi cùng tôi tớ nhóm tế một tế. Lý tịch lạnh vèo, vèo hỏi. bổn vương ngồi ngươi xe ngựa, lại cho ngươi đi ngồi mặt sau những cái đó dùng để hàng hóa chuyên trở xe ngựa, cái này làm cho người khác thấy được, nên nghĩ như thế nào bổn vương. Hoa mạn mạn, ta có thể theo chân bọn họ giải thích, là ta chính mình muốn đi ngồi, cùng ngài không quan hệ. Lý tịch, có một số việc chỉ biết càng bôi càng đen, ngươi vẫn là an phận điểm, đừng chạy loạn. Hắn kiên trì không chịu nhà ra, hoa mạn mạn không có biện pháp, đành phải từ bỏ đổi cái xe ngựa ý niệm. Có người ngoài ở đây, nàng không hảo ngồi xuống đất mà ngủ. Nàng chỉ có thể bọc thảm lông xúc ở trong góc, gục xuống đầu, cả người thoạt nhìn đều héo thắp thác, thác, rất là đáng thương. Lý tịch đối này nhìn như không thấy, mông chặt chẽ mà ngồi ở tại chỗ, không hề có phải rời khỏi y tứ. Đội ngũ dọc theo đường núi thông thả đi trước. Xe ngựa đã làm giảm sóc cải trang, nhưng gặp gỡ loại này gặp gành đường núi, vẫn là không khỏi lay động lên. Hoa mạn mạn bị riêu đến náo rộng vượng, Nàng nhịn không được nhỏ giọng hỏi. Còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến A? ớt Quế chưa bao giờ ra quá xa nhà, tự nhiên cũng không biết đến thượng kinh lộ trình có bao xa. Nàng đang muốn đẩy lái xe cửa sổ đi hỏi một chút bên ngoài người, liền nghe được nhiếp chính vương lạnh như băng mà đã mở miệng. Khoảng cách tiếp theo cái trạm dịch còn có ban ngày thời gian. Hoa mạn mạn, kia khoảng cách thượng kinh đâu? Lý tịch, còn có 5 ngày. Hoa mạn mạn chỉ cần tưởng tượng đến kế tiếp 5 ngày đều phải tại đây loại vượng vượng hồ hồ trạng thái trung vượt qua. Liền cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen. Nàng xoay qua thân đi, dùng đầu loảng soảng loảng xoảng va chạm xe vết tường. Lý tịch nhíu mày, ngươi làm gì? Hoa mạn mạn, không có gì, ta chính là muốn chết một chút. Lý tịch, ớt quế từ trong xe ám cách lấy ra cái dược bình. Thế tử ra, ngài nghe nghe cái này, hẳn là có thể dễ chịu chút. Hoa mạn mạn tiếp nhận dược bình nghe nghe, một cổ mãnh liệt bạc hà vị sông thẳng đỉnh đầu. nay còn không phải là dầu cụ là sao? không nghĩ tới cổ đại cũng có ngoạn ý nhi này a. nàng như đạt được trí bảo lập tức dùng ngón tay dính điểm dầu cù là mặt đến huyệt thái dương chỗ kể từ đó choáng váng đầu cảm giác cũng đi theo giảm bớt rất nhiều ớt quế thấy thế tử ra không như vậy khó chịu liền đi theo yên lòng lý tịch nhìn lục mạn trong tay cầm dầu cù là không khỏi nhớ tới một ít chuyện cũ đã từng mạn mạn dùng dầu cù là hơn đôi mắt mượn này trang khóc bác đồng tình kia nữ nhân kỹ thuật diễn nhất lưu thường xuyên dùng các loại hoa chiêu lửa gạt hắn Hắn nếu không có thuật đọc tâm, đại khái đã bị nàng hống đến đầu vóc choáng váng không biết nguyên cớ. Đã từng có rất nhiều người khuyên hắn, không cần xa vào với quá vãng, thời gian là chưa khỏi miệng vết thương tốt nhất thuốc hay, hắn ký ức cùng cảm tình sẽ cùng với thời gian dần dần làm nhạt. Sự thật lại phi như thế. Hắn đối với mạn mạn ký ức vẫn chưa bởi vì thời gian mà giảm đạm, ngược lại thời gian lâu di tân, càng ngày càng thâm mà dấu vết ở hắn đáy lòng chỗ sâu trong. Hoa mạn mạn thấy nhiếp chính vương nhìn chầm chằm vào nàng trong tay dầu củ là xem. Nàng thử hỏi câu. Ngài muốn hay không cũng dùng điểm nhi dầu củ là. Thứ này có thể để thần tỉnh não, còn khá tốt dùng. Lý tịch đạm thanh cự tuyệt, không cần. Hoa mạn mạn làm bộ khách sáo bộ dáng. Ngài không cần ngượng ngủng, ngài nếu là muốn dùng nói cứ việc nói thẳng ha. Nàng ở trong lòng âm thầm mừng thầm. Kế tiếp còn có 5 ngày lộ trình đâu, không biết này bình dầu củ là có đủ hay không dùng. Không cần phân cho người khác vừa lúc, cứ như vậy chỉnh bình dầu cụ là liền đều về nàng. Lý Tịch nghe được nàng tiếng lòng, thiếu chút nữa bị nàng khí cười. Hóa ra nữ nhân này cũng chỉ là ngoài miệng khách sáo một chút mà thôi, ngầm keo kiệt thật sự. Hắn bỗng nhiên vươn tay, lòng bàn tay triều thượng, ngữ khí chân thật đáng tin. Nếu ngươi đều nói như vậy, bổn vương liền dùng dùng một chút đi. Hoa Mạn Mạn ngây dại. "Mạn Mạn, ta cũng chỉ là khách khí một chút mà thôi." Lý Tịch, đều là người trong nhà, khách khí cái gì? Cầu vẽ tháng. chương 516 ngút trời kỳ tài. chương 516 ngút trời kỳ tài. Hoa mạn mạn mở to hai mắt khó có thể tin mà nhìn hắn. Hắn, hắn cư nhiên liền đồng ý. Đối phương dại ra ngốc dạng lấy lòng lý tịch, làm tâm tình của hắn thoáng biến hào chút. Hắn tiếp nhận dược bình sau, tùy ý mà nghe thấy hạ. ân, hiệu quả là khá tốt. Sau đó hắn liền quang minh chính đại mà đem kia bình tinh dầu nhét vào trong tay áo, chiếm cho riêng mình. Hoa mạn mạn trực tiếp liền xem trận tròn Ngoạ Tào không mang theo như vậy a? Kế tiếp còn có 5 ngày lộ trình, nàng đã có thể trông cậy vào kia một lọ tinh dầu xuống qua. Nàng nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không có thể nhịn xuống mở miệng hỏi. Nhiếp Chính Vương điện hạ, cái kia, cái kia có thể trả ta sao? Lý Tịch khó hiểu, cái kia là cái gì? Hoa Mạn Mạn vươn một cọng hành tay không chỉ, chỉ chỉ hắn ống tay áo, nhỏ giọng nhắc nhở. Chính là cái kia tinh dầu a. Lý Tịch giơ lên môi mỏng, câu ra cái lương bạc độ cung. Bùn vương còn rất thích dùng cái này tinh dầu, tạm thời không thể trả lại ngươi. Hoa mạn mạn chán nản, nàng rất muốn méo đối phương và táo giống giận. Ngươi có thể hay không đừng như vậy vô sỉ. Kia chính là ta tinh dầu, ngươi nha bằng gì lấy đi a? Bằng gì a? Nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ có thể làm bộ hào phóng bộ dáng, chịu đựng đau lòng miễn cưỡng cười vui. Nếu ngài thích, kia liền đưa cho ngài đi. Lý tịch làm bộ làm tịch mà trở về câu, đa tạ thế tử khẳng khái. Tinh dầu hiệu quả là hữu hạn. Không bao lâu, hoa mạn mạn liền lại bắt đầu đầu chóng váng nào trướng lên. Liên ở nàng bị xe ngựa hoảng đến sắp ngất sự khi, thình lình mà nghe được nam nhân hỏi câu. Sự tình trước kia, ngươi thật sự một chút đều không nhớ rõ sao. Hoa mạn mạn lập tức đã bị bừng tỉnh. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc đối thượng nhiếp chính vương cặp kia đen đặc thâm thúy con ngươi. Từ gặp mặt bắt đầu, này nam nhân liền ở tìm hiểu nàng quá vãng, hơn nữa không chút nào che giấu, phảng phất một chút đều không sợ bị người phát hiện hắn ý đồ. Hoa mạn mạn không rõ chính mình trên người có cái gì đặc thù đồ vật, đáng giá đối phương lần nữa tìm tòi nghiên cứu. Nàng cẩn thận mà đáp. Đảo cũng không tính hoàn toàn không nhớ rõ, ít nhất ta còn nhớ rõ nên như thế nào ăn cơm uống nước mặc quần áo. Nàng dưng một chút, lại nhỏ giọng bổ thượng một câu. Còn có ghi tự. Lý tịch sâu kín mà nhìn chăm chú vào nàng, có hay không người cùng ngươi đã nói, ngươi chữ viết cùng bổn vương có vài phần tương tự. Hoa mạn mạn thành thật gật đầu, sắc thật có người nói như vậy quá. lý tịch Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới tại sao lại như vậy sao? Hoa mạn mạn đương nhiên cũng nghĩ tới nguyên do. Nhưng nàng chính là nghĩ không ra cái giải thích hợp lý A. Nàng khổ cái mặt, tự xa ngã địa đạo. Có lẽ là bởi vì ta ngút trời kỳ tài, trời sinh là có thể viết đến một bút hảo tự đi. Lý tịch. Hắn bị đối phương mặt dày vô sỉ cấp khí cười. Nếu ngươi lợi hại như vậy, như thế nào không đi thi khoa cử? Nói không chừng năm nay trả nguyên chính là ngươi đâu. Hoa mạn mạn đương nhiên mà cãi lại nói. Nhưng ta đã là dự vương phủ thế tử A. Liền tính ta không tham gia khoa cử, cũng có thể thoải mái dễ chịu mà an hưởng vinh hoa phú quý. Nếu có thể nằm thắng, làm gì còn muốn cùng như vậy nhiều thí sinh đi tế cầu độc mục. Lại không phải ăn no căng. Lý tịch cười nhạo, ngươi còn rất có tiền đồ. Hoa mạn mạn cơ cơ đỉnh đầu ngấp mau, khiêm tốn nói. Còn hành bá. Lý tịch nói phong vừa chuyển, nghe nói dự vương tuổi trẻ khi cũng từng quát tháo xa trường, là cái vang dội anh hùng nhân vật. Ngươi làm dự vương đích trường tôn, nói vậy thân thủ cũng không kém đi. Ngày khác chúng ta ước cái thời gian luận bàn một chút. Hoa mạn mạn lộ ra một cái xấu hổ mà lại không mất lễ phép mỉm cười. Xin lỗi đâu, ta hiện tại đã mất trí nhớ, liền tính trước kia học quá võ công, hiện tại cũng đều đã quên, sợ là không thể bồi vương ra luận bàn. Nói giỡn, giống nàng loại này có thể nằm liền không ngồi, có thể ngồi liền không đứng cá mặt, liền thể dục khảo thí đều chỉ có thể miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, sao có thể biết võ công. Lý tịch nghe được nàng tiếng lỏng, trên mặt biểu tình bất biến. Kia ở ngươi mất trí nhớ phía trước, ngươi có từng từng có cái gì quang vinh chiến tích. Bồn vương không tin dự vương tự mình bồi dưỡng ra tới đích trường tôn, liền một chút bản lĩnh đều không có. Dự vương tuổi trẻ khi một tá mười đều không thành vấn đề. Ngươi hẳn là sẽ không so với hắn kém quá nhiều đi. Hoa mạn mạn, vương gia thật là quá xem trọng ta, ta trước kia tối cao chiến tích cũng chính là một tá năm. Nhớ trước đây ở vương giả hẻm núi thời điểm. Đối diện 5 người đuổi theo nàng đánh. Miễn cưỡng cũng coi như được với là một tá năm đi. Lý tịch thực cảm thấy hứng thú, vậy ngươi cũng rất lợi hại, một tá năm đều có thể thắng lợi. Hoa mạn mạn biểu tình tăng thương, không, ta thua. Nàng vòng quanh hẻm núi chạy một vòng, cuối cùng vẫn là không có thể chạy ra địch nhân truy kích, bị đối phương một đợt mang đi. Lý tịch. Tuy rằng hắn không rõ vương giả hẻm núi là địa phương nào, nhưng tổng cảm thấy bọn họ hai người nói giống như không phải một chuyện. Tuy rằng hai người là ở ông nói gà bà nói vịt, nhưng tốt xấu cũng giúp Hoa Mạn Mạn rời đi một bộ phận lực chú ý, làm nàng không như vậy khó chịu. Trên đường đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ngựa nhóm bị dắt đi bên dòng suối uống nước, thân vệ nhóm đi kiểm tra chiếc xe, bài tra an toàn thai hoàng ẩm. Hoa Mạn Mạn cầm một bao trà đông, nhảy xuống xe ngựa. Cơ hồ là nàng mới vừa vừa đứng ổn, Đỗ Tiên Sinh cùng ban nhận liền xuất hiện ở nàng tầm mắt phàm vi. Lại tới nữa lại tới nữa. Chúng theo đuôi lại tới nữa Hoa mạn mạn hướng trong miệng ném khối thịt bô, xoay người liền hướng tới tương phản phương hướng đi đến. Đỗ tiên sinh cao giọng kê Thế tử ra, ngài muốn đi đâu nhi? Hoa mạn mạn cũng không quay đầu lại mà ứng thanh, đi hít thở không khí. Phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nàng không cần quay đầu lại cũng có thể biết là đỗ tiên sinh cùng ban nhận đuổi theo. Đỗ tiên sinh, thế tử ra hôm qua là cố ý sao? Hoa mạn mạn trong miệng nhai chạp đông, mờ mịt hỏi lại. Cái gì? Đỗ tiên sinh thấy nàng giả ngu giả ngơ, cũng không tức giận, như cũng là cười tủm tịm. Dự vương làm chúng ta đi theo ngài, là vì bảo hộ ngài an toàn, hy vọng ngài có thể lý giải. Thuộc hạ sẽ không đem ngày hôm qua phát sinh sự tình nói cho dự vương. Nhưng cũng thỉnh ngài về sau không cần lại làm ra cùng loại ngày hôm qua như vậy hành động, quá nguy hiểm. Hoa mạn mạn nghe hiểu đối phương lời nói uy hiếp chi ý. Nếu là nàng lại làm sự tình, đối phương liền sẽ đi theo dự vương cáo trạng. Người ngoài không biết Nhưng nàng chính mình trong lòng rõ ràng. Nàng không phải dự vương thân cháu gái, dự vương đối nàng một chút cảm tình đều không có, đối hắn mà nói, giết nàng cùng bóp chết một con con kiến không có gì khác nhau. Hoa mạn mạn làm bộ bị dọa đến bộ dáng, thành thành thật thật gật đầu. Ta đã biết, về sau sẽ không làm, mới là lạ lặc Nàng lại không phải ngốc tử, mới sẽ không ngoan ngoãn mà bị này nhóm người hiếp bức. Chờ về sau bắt được đến cơ hội, nàng còn muốn chạy. Nàng tuy rằng rất muốn quá thượng ăn no chờ chết cá mặn sinh hoạt. Nhưng đó là ở bảo đảm tự thân an toàn tiền đề hạ Hiện giờ nàng mạng nhỏ bị người nết ở trong tay Tuy thời đều có khả năng từ cá mặn biến thành cá chết Nàng nói cái gì cũng đến đấu tranh một phen Nghỉ ngơi chỉnh đốn kết thúc Đại gia các hồi các vị Chuẩn bị một lần nữa khởi hành lên đường Hoa mạn mạn hướng tới xe ngựa đi đến Kết quả nửa đường đã bị nhiếp chính vương một phen sách sau cổ áo hắn tựa như sách gà con dường như Đem hoa mạn mạn sách theo đi phía trước đi chương 517 mặt mày khả ố trương năm trăm mặt mày khả ố. hoa mạn mạn sợ tới mức hoa hoa kêu to ngài làm gì a buông ta ra lý tịch buông nàng đem nàng đi phía trước đẩy lên ngựa hoa mạn mạn bị đẩy đến một cái lò đảo mặt trực tiếp liền dán tới rồi mã trên người mã trên người khí vị thật không tốt nghe huân đến nàng thiếu chút nữa đem mới vừa ăn xong trà đông cấp nổ ra nàng che lại cái mũi sau này lui ta không phải nói sao ta hiện tại đối cưới ngựa có bóng ma tâm lý lý tịch ôm cánh tay nhìn nàng Cường ngạnh địa đạo. Chính là bởi vì có bóng ma tâm lý, mới càng hẳn là trực diện nó, khắc phục nó. Hoa mạn mạn vẫn là lắc đầu, đáng thương vô cùng địa đạo. Không được, ta sợ hãi. Kỳ thật bóng ma tâm lý chỉ là nàng lý do. Chân chính nguyên nhân là nàng căn bản là sẽ không cưới ngựa. Rốt cuộc nàng trước kia chỉ là cái người thường, nơi nào học quá cưới ngựa a Nhiều nhất cũng chính là ở vườn bách thú hoa 10 đồng tiền cùng mã hợp cái ảnh. Hiện tại làm nàng đau thật kiếm thật mà cưới ngựa Nàng chỉ có thể đấm mặt đất khóc lớn, thần thiếp làm không được a. Lý tịch nghe được nàng trong lòng lời nói. Hắn nghẹ bén mà bắt giữ tới rồi từ ngữ mấu chốt. vươn bách thú, chụp ảnh chung. Trước kia mạn mạn cũng ở trong lòng toát ra quá một ít mới lạ từ ngữ. Lý tịch từng hoài nghi mạn mạn là đến từ một cái khác thế giới người. Hiện giờ xem ra, trước mặt cái này lục mạn tựa hồ cũng là giống nhau. Các nàng đều từng ở một cái khác thế giới sinh hoạt quá. Bất luận hoa mạn mạn như thế nào chống đẩy. Lý tịch đều lang tâm như sát, phi buộc nàng lên ngựa. Lúc này trong đội ngũ người tất cả đều nhìn lại đây. Ở bọn họ xem ra, này rõ ràng chính là nhiếp chính vương ở ỷ thế hiếp người, cố ý làm khó dễ dự vương thế tử. Đáng thương dự vương thế tử đều mau bị khi dễ khóc. Đỗ tiên sinh tiến lên hỗ trợ cầu tình, ý đồ khuyên giải nhiếp chính vương buông tha thế tử ra. Kết quả lý tịch chỉ lạnh lùng trở về hắn hai chữ. Cô ngay, đỗ tiên sinh đưa cho thế tử ra một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. sau đó yên lặng mà lùi xuống lý tịch nhìn dự vương thế tử thái độ càng thêm cường thế ngươi chỉ có hai lựa chọn hoặc là chính ngươi bỏ lên trên lưng ngựa hoặc là làm bổn vương đem ngươi ném lên ngựa bối hoa mạn mạn hai cái đều không nghĩ tuyển nhưng đối phương đã bày ra không chịu thiện bãi cam hưu tư thế nàng bị buộc đến không có biện pháp chỉ có thể căng ra đầu nói điểm này việc nhỏ ta chính mình tới là được không cần làm phiền nhiếp chính vương điện hạ nàng nhìn trước mặt cao lớn tuấn mã không biết nên từ đầu xuống tay bên cạnh thân vệ nhóm đến là muốn hỗ trợ bất đắc dị nhiếp chính vương ở bên cạnh nhìn chằm chằm bọn họ cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà nhìn không dám xen vào việc người khác lý tịch mặt vô biểu tình mà thúc giục nhanh lên lấy ra ngươi một tá năm khí thế tới hoa mạn mạn khóc không ra nước mắt nào có cái gì một tá năm a nàng ở vương giả hẻm núi cũng chỉ biết hoa thủy tặng người đầu nàng vươn hai chỉ móng ướt run run rẩy rẩy mà bắt lấy yên ngựa muốn nhấc chân đi câu chân đặng Nhưng bởi vì chân đặng khoảng cách quá xa, nàng chân như thế nào đều câu không. Từ sau lưng nhìn lại, nàng giống như là một con liều mạng vịt cá, đã buồn cười lại đáng thương. Nhưng mà lý tịch lại trước sau không có muốn ra tay giúp nàng một phen ý tứ. Hắn liền như vậy lạnh nhạt mà nhìn. Khắc sâu thuyết minh cái gì gọi là lãnh khốc vô tình. Hoa mạn mạn lăn lộn đến cái chán đều đổ mồ hôi, vẫn là không có thể câu lấy chân đặng. Tức muốn hộp máu dưới, nàng đơn giản tự sa ngã. Nàng nắm chặt yên ngựa liền đột nhiên hướng lên trên nhảy nhảy đến giữa không trung khi lại chen chân vào đi câu chân đạo. Nàng nguyên bản cho rằng chính mình khẳng định câu không, nói không chừng còn sẽ đương trưởng quăng ngã cái cầu găm bùn. Nàng đều làm tốt ra khiếu chuẩn bị tâm lý. Lại không nghĩ rằng, nàng chân thế nhưng chuẩn sắc không có lầm mà câu lấy chân đạo. Chờ nàng vững vàng ngồi vào trên lưng ngựa khi, nàng còn có chút phản ứng không kịp. Ở đây những người khác cũng đều cảm thấy ngoài ý muốn. Vừa rồi bọn họ xem Thế Tử gia kia phó chân tay vụng về đáng thương bộ dáng, còn tưởng rằng Thế Tử gia đã đã quên như thế nào cưỡi ngựa, ai biết Thế Tử gia đột nhiên liền tới rồi cái xinh đẹp lên ngựa động tác. Xem ra Thế Tử gia tuy rằng mất trí nhớ, nhưng còn không có quên như thế nào cưỡi ngựa. Vừa rồi hẳn là cũng chỉ là ngắn ngủi không thích hướng mà thôi. Nhưng mà chỉ có Hoa Mạn Mạn chính mình biết, nàng căn bản là sẽ không cưỡi ngựa. Vừa rồi nàng sở dĩ có thể thành công lên ngựa, hoàn toàn là cái trùng hợp. nếu là lại làm nàng lại tới một lần nàng khẳng định sẽ thất bại lý tịch xoay người cưới lên mặt khác một con ngựa hạ lệnh khởi hành đội ngũ chậm rãi khởi động nhưng hoa mạn mạn lại ngồi ở trên lưng ngựa một cử động nhỏ cũng không dám nàng là thật sự sẽ không cưới ngựa a lý tịch ở trải qua bên người nàng thời điểm bỗng nhiên huy động roi cho nàng dưới thân mã một roi tuấn mã ăn đau lập tức giơ lên vó ngựa chở hoa mạn mạn cấp tốc xông ra ngoài hoa mạn mạn đại kinh thất sắc gắt gao bắt lấy dây cường Đồng thời ở trong lòng điền cuồng miệng phun hương thơm. nhiếp chính vương ta gõ nhị mà a a a. Ngươi đạp mã cùng ta bao lớn thủ bao lớn hận a. Cư nhiên như vậy hại ta. Đường núi gặp gền, tuấn mã chạy lên điên đến lợi hại. Hoa mạn mạn rất nhiều lần đều cho rằng chính mình phải bị vứt ra đi. Nhưng kết quả nàng đều kỳ tích mà ổn định thân hình. Sau lại nàng thậm chí còn đã biết nên như thế nào mới có thể khống chế mã tốc cùng phương hướng. Đến nỗi nàng vì cái gì sẽ biết. Nàng cũng không rõ ràng lắm. Thật giống như là nàng thật lâu trước kia liền học quá cưỡi ngựa, chỉ là nàng không nhớ rõ. Lý Tịch cưỡi ngựa theo ở phía sau. Hắn nhìn lục mạn bóng dáng, đem nàng một loạt biến hóa thu hết đáy mắt. Hắn sở dĩ buộc lục mạn cưỡi ngựa, chính là tưởng thử một chút. Từ ban đầu biểu hiện tới xem, nàng là thật sự sẽ không cưỡi ngựa. Nhưng chỉ là ngắn ngủn trong chốc lát, nàng cũng đã có thể thuần thục tự nhiên mà nắm giữ thuật cưỡi ngựa. Càng quan trọng là, nàng cưỡi ngựa tư thế cùng Hoa Mạn Mạn giống nhau như lúc Lúc trước hoa mạn mạn thuật cưới ngựa là lý tịch tay cầm tay dạy dỗ. Bởi vậy hắn so trên đời này bất luận cái gì một người đều rõ ràng hơn hoa mạn mạn cưới ngựa tình hình lúc ấy con này đó động tác nhỏ. Giờ này khác này, những cái đó động tác nhỏ chút nào không kém mà xuất hiện ở lục mạn trên người. Hơn nữa phi thường tự nhiên, không hề có biểu diễn dấu vết. Muốn nói là trùng hợp, không khỏi cũng quá gượng ép. Có thể xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân chỉ có hai cái.